tiểu nữ bái kiến hư ly tiền bối cựu vĩ tiền bối hư ly tiên vương không tự chủ có chút không vui cô gái này không khỏi quá không biết lễ số một chút tiền bối ở chỗ này nói chuyện cô gái này thế nhưng đột nhiên chen vào nói nhưng cô gái này cũng coi như thông minh biết tiến lên trước thi lễ hắn cũng chỉ được cười khổ lắc đầu không có đi để ý những thứ này không thể không nói này đánh đàn cô gái rất là kỳ quái ở ba người mới vừa đi tới thời điểm không nói lời nào cũng không nhìn chúng một cái như cũ chuyên tâm đánh đàn mà ở cầm nói hoán lúc mới vừa tới hành lễ đếm đánh đàn cô gái bái kiến qua hư ly tiên vương cùng cựu vị yêu miêu sau vừa hướng tần không thi lễ một cái nói mưa bụi gặp qua tần đạo hữu vô luận là tần không vẫn còn là hư ly tiên vương cũng nho nhỏ s ư ớ n g sốt cô gái này tự xưng mưa bụi b ả o hoa tiên vương cũng nhoẻn miệng cười nói nàng chính là tiểu đồ mưa bụi mọi người thật đúng là không nghĩ tới tự nhiên không nghĩ tới hư ly tiên vương mặc dù đã sớm nghe nói qua liệu yên vũ tên có thể nhưng chưa từng thấy qua người nào cũng không biết liệu yên vũ t i ể u ở bên người cũng là cái kia từ đầu đến cuối đánh đàn không nói cô gái hư ly tiên vương lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt tán thắn nói đã sớm nghe nói quá mưa bụi tên hôm nay vừa nhìn so sánh với tin đồn còn muốn càng sâu nhất phân ngũ quan tinh xảo mái tóc như mực khí chất cao nhã ít tìm khuyết điểm thậm chí là một chút tiên vương tự mình tới cửa cầu hôn mục tiêu chính là này liệu yên vũ có thể làm sao toàn bộ bị bảo hoa tiên vương cự tuyệt nguyên nhân chính là liệu yên vũ không muốn cả mà bảo hoa tiên vương cũng không nói chuyện này dù sao liệu yên vũ ưu tú căn bản có rất ít người so ra mà vượn bảo hoa tiên vương thượng đi nơi nào tìm so sánh với liệu yên vũ càng thêm ưu tú rất khó rất khó bảo hoa tiên vương không khỏi nhìn thoáng qua tần không thần sắc lại phát hiện tần không thần sắc như thường trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ liệu yên vũ v ẻ thùy mị cùng thực lực này tần không một chút cũng không động tâm sao bất quá càng là như thế càng làm cho nàng xem trọng tần không nhất phân tâm như bàn thạch đây mới là tu đạo căn bản mưa bụi ngươi cảm giác hôn sự này như thế nào b ả o hoa tiên vương dương mâu nhìn về phía kia đánh đàn cô gái liêu yên vũ quốc s á c thiên hương khuynh thành tuyệt sắc l i ê u yên vũ tóc đen theo gió khẽ nhúc ních nàng nụ cười chuồn chuồn một điểm rồi lại vội vàng lắc đầu chẳng qua là nhỏ giọng tất cả ánh mắt chính là đặt ở tần không trên người tần đạo hữu liệu yên vũ không người thi lễ sau một khắc kia trong tay liền xuất hiện một thanh đàn cổ này đàn cổ chính là nàng mới vừa rồi k h ẽ đàn đàn cổ xuất hiện ở h i ệ n lúc liệu yên vũ nhẹ nhàng khẽ vỗ chỉ một thoáng thanh động tứ phương có hỗn loạn có tiên âm có tập loạn có giết chóc này một từng đạo thanh â m hóa thành vô tận lợi kiếm thẳng ép tấn không hư ly tiên vương nhữ mày nhưng sau một khắc chính là cười ra tiếng tình cảm đây là v ã n bối ở giữa thử dò xét mà bảo hoa tiên vương cũng là cười ra tiếng nàng không có ngăn cản đã biết đồ đệ ngược lại vì mình này đồ nhi cử động trong lòng than thở nàng biết liều yên vũ trong lòng cao ngạo tầm thường nam tử làm sao có thể vào kia p h á p nhãn tự nhiên là muốn thử do một chút này tần không xem một chút tần không có hay không có lời đồn đãi như vậy lợi hại vạn nhất là một có tiếng không có miếng mà không có chân thật lực người các nàng chẳng phải là thiếu rồi không thể không nói liều yên vũ thực lực cực mạnh lãnh đạo như x ư ơ n g ở sau khi vào cửa nàng cố là dung nhan quốc sắc có thể mọi người ở đây không người nào là tâm cảnh như nước người cũng không nhiều hơn chú ý cũng là quên cô gái này ngay cả hư ly tiên vương cũng không có một cái nhìn ra cô gái này hư thật ai ngờ cô gái này hẳn là một gã đỉnh tiên tướng tuổi lĩnh không lớn dung mạo ít tìm tì vết nào thực lực vừa vì đỉnh tiên tướng không thể không nói bất kỳ một cái nào nam tử cũng sẽ động tâm mà liệu h i ê n vũ xuất thủ tàn nhẫn vô cùng trong nháy mắt t i ể u bao vây tần không sở hữu chạy trốn lộ tuyến một khúc tiếng đàn lên tiếp theo khúc tiếng đàn liên hoàn làm như muốn đem tần không đưa vào chỗ chết cũng không có ai xuất thủ ngăn trở nếu như điểm này công kích cũng ngăn chặn không dưới lời của kia còn nói sao không thanh danh thần không động ở l i ề u i ê n vũ tiếng đàn bắn lên lúc trong tay nam quang tiên kiếm đột nhiên xuất hiện hắn s á t lục chi đạo nổ lớn mở ra trong nháy mắt mở ra giết chóc huyết hải vô tận sát y áp bách hẳn là trực tiếp tranh giành chặt đ ứ t kia hàng vạn hàng nghìn dây cung âm hắn quanh thân giết chóc liền là của hắn bảo vệ tiếng đàn u y mạnh có thể thủy trung cũng gần hắn không được quanh thân l i ề u yên vũ lông m ả y kẻ đen cao lại ngón tay vừa bắn ra nước chảy mây trôi bong bong bong bong trăm vạn dây cung âm lại một lần nữa v ă n g lên tần không biết trận chiến này nếu như không nhanh chóng giải quyết kia chạm mặt mà đến sẽ là vô cùng vô tận phiền thoái lấy cầm vì công kích thanh âm vô cùng vô tận đó chính là phiền thoái thừa dịp này l i ề u yên vũ sát chiêu không ra nhanh chóng giải quyết hắn mặc dù không m u ố n cưới này l i ề u yên vũ có thể lại không thể rơi xuống hư ly tiên vương trước mặt tử điểm thạch vi kim không biết một hơi bên trong thi triển bao nhiêu lần điểm thạch vi kim chỉ thấy tần không khẽ nhất tay một cái chỉ liệu yên vũ chỉ cảm thấy cả người một cái cứng ngắc hô hấp một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra nàng hàm răng khẽ cắn trong nháy mắt phá vỡ kia cứng ngắc cảm giác răng rác răng rác điểm thạch vi kim ngưng tụ kim đồng ở chưa từng hoàn toàn đ ộ n g lại lúc trước bị kia tiếng đàn hoàn toàn phá giải nhưng là sau một khắc nàng không còn kịp nữa xoay người suy tư liền cảm giác được mình phía sau lưng c h ậ t l ạ n h đôi mắt đẹp hoảng hốt vừa đậu nàng biết nàng thua bởi vì tần không đã không biết ở khi nào đứng ở phía sau của nàng một thanh lợi kiếm chỉ vào mình chỉ cần tần không nghĩ nàng bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi này b ả o hoa tiên vương giống như trước kinh hãi vô cùng nàng đoán được nhà mình liệu yên vũ thất bại tuy nhiên nó không nghĩ tới liệu yên vũ ở trong trận chiến đấu này thế nhưng không hề có lực hoàn thủ chỉ có một hiệp ngắn ngủn một hiệp l i ề u yên vũ liền thua thất bại thảm hại nàng tin tưởng rốt cuộc hoàn toàn tin tần không s ô n g ra chiến tích cùng một thời gian đã ở cảm thán thần không thật là một yêu nghiệt l i ề u yên vũ là nàng bồi dưỡng được mạnh bao nhiêu nàng so sánh với bất cứ người nào cũng rõ ràng vẫn bại hư ly tiên vương luốt ruốt trong d â u vẻ mặt nụ cười kể từ khi hắn biết tần không tới nay tần không tựu hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có để cho hắn thất vọng quá ta thua liệu yên vũ thân thể mềm mại run lên thần không cũng thu hồi nam quang tiên kiếm liệu yên vũ xoay người lại đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua thần không rồi nói ra ta gả cho ngươi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi t a m thê tứ thiếp ta gả cho ngươi lời này rơi xuống ý tứ hàm xúc đã bất đồng nếu như nói mới vừa rồi bảo hoa tiên vương làm m ai lời của cũng không có cách nào đại biểu liều yên vũ ý tứ như vậy hiện tại liều yên vũ nói ra bốn chữ này cựu đại biểu nàng tầm tư của mình nghĩ tới đây nàng cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm nàng còn chuẩn bị cho liệu h i ê n vũ làm nhiều làm trong lòng khơi thông đây dù sao nếu như liệu h i ê n vũ đánh chết không đồng ý lời của nàng cũng không có cách nào chỉ có thể đã mất mặt mũi lui này cưới có thể nhưng không nghĩ tới liệu h i ê n vũ cùng tần không so so chiêu đáp ứng tần không trong lòng còn đang mừng thầm quả thật là lan g mới xứng diện mạo n à y kim quy tế bộ dáng lớn lên thật đúng là đẹp mắt mặc dù so với những mọi người đó tộc thanh niên tài tuấn kém một chút có thể bàn về khí c h ấ t hắn thật đúng là không có từ kia một người tuổi còn trẻ tu sĩ trên người quan sát đến quá này tần không thân thế vừa tốt thực lực lại cao thiên phú cực mạnh mà tính tình vừa tốt thượng nơi nào tìm tốt như vậy kim quy tế đi liệu yên vũ k h ẽ hít một hơi tướng mạo động lòng người nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước cùng một người đàn ông như thế đến gần nàng còn hết sức không thả ra chỉ sợ nàng đã đáp ứng muốn gả cho đối phương ha ha ha ha vậy chuyện này hãy nói thành ngày khác ta mang theo tần không nhắc tới thân hư ly tiên vương cười to nói kêu bảo hoa t i h u xin đợi hư ly lão ca bảo hoa tiên vương giống như trước vẻ mặt nụ cười thà rằng hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cái cọc cưới không có chuyện gì so sánh với nói thành một cái cọc cưới hơn là thích hợp nhưng sau một khắc hai người sắc mặt t i ể u xoay mình biến đổi ta không đồng ý n à y người nói chuyện không phải là liệu yên vũ cũng không phải là những người khác chính là này tướng nam quang tiên kiếm để xuống rốt cuộc tìm được lúc nói chuyện cơ tấn k h ô n g tư h li tiên vương ngẩn ra bà hoa tiên vương cũng ngẩn ra liệu yên vũ thân thể mềm mại k h ẽ run đôi mắt đẹp âm thầm ngó chừng tần không nhìn một hồi lâu trong lòng âm thầm ghi nhớ đây là nàng lần đầu tiên bị một người đàn ông cự tuyệt hơn nữa còn là ở hôn nhân đại sự thượng nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng đáp ứng đối phương thế nhưng cự tuyệt chẳng lẽ nam nhân này cho là cưới một cái nàng nữ nhân như vậy rất không có mặt mũi sao bà hoa tiên vương sắc mặt nhất thời hiện ra tức giận nhưng ngại từ mặt mũi không có lập tức nổi giận cố n ê n nói tần đạo hữu có ý gì chẳng lẽ muốn vào lúc này đổi ý sao nàng không có cách nào không tức giận nếu như không phải là ngại từ hư ly tiên vương trước mặt tử nếu như không là năm đó hư ly tiên vương cùng nàng giao tình không cạn nàng sớm đã phát tài tính tình người trẻ tuổi kia cái gì mặt mũi chính nàng bảo bối đồ nhi gả đi ra ngoài này nam lại vẫn dám đổi ý nàng nhưng đã quên một vật chuyện trọng yếu tần không lúc nào đã đáp ứng tần không cũng có chút kinh ngạc nhưng lễ nghi chi đạo không thể rơi xuống Đang xoay nói chuyện, xoay mình khi m ộ tần cái không người, nói, bối không vãn từ đ u tới đôi c ũ g không có việc đã đáp ứng hôn này, lại sự thật ớ i đổi ý nói đến. ý Bảo o a Tiên t Vương cẩn h n hồi ư ở n giống Tần thật không g như từ bắt đầu đến hiện tại đúng là cũng không nói gì quá đáp ứng lời của cho tới nay cũng là nàng cùng hư ly tiên vương nói chuyện với nhau này tần không vẫn luôn là trờ mặc cũng không nói thượng nói tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này cự tuyệt sớm nói không thể so với lúc này nói càng tốt sao tại sao không nói sớm b ả o hoa tiên vương sắc mặt bất thiện n à y tần không nhìn thoáng qua hư ly tiên vương hư ly tiên vương cũng là dợ khóc dợ cười hắn biết xem ra là hắn tự ý làm chủ trương cũng không phải là vãn bối không còn sớm chút ít nói ra mà là vãn bối thật sự không biết hư ly tiền bối mang vãn bối tới đây hơn là mà m nói thân đợi đến biết đến lúc hai vị tiền bối thật sự không có cho vãn bối nói chuyện dư âm vãn bối cũng chỉ có thể đợi chờ sen mồm thời gian t ầ n không cười khổ nói nếu như lời này đặt ở trên thân người khác nói ra lời của k ê u bảo hoa tiên vương định sẽ lập tức tức giận tình cảm không phải là ngươi không muốn nói mà là ta cửa không muốn làm cho ngươi nói bất kể là ai lỗi ngươi không nể mặt chúng ta sẽ là của ngươi sai có thể nói ra người bất đồng phân lượng cũng bất đồng tần không nói ra nói thế thời điểm nàng cũng không khỏi không tự định giá tự định giá thật giống như nàng cùng hư ly tiên vương ngươi một lời ta một câu đúng là không có tần không xen mồm cơ hội nhưng đến trình độ này nàng cũng chỉ được ánh mắt nóng rực ngó chừng tần không nháy mắt cũng không nháy mắt hỏi ngươi thật không muốn cưới mưa bụi không phải là không muốn tần không cung kính nói nói chuyện lúc cũng nhất định phải cho bảo hoa tiên vương một chút mặt mũi cho ta một lý do bảo hoa tiên vương hử lạnh một tiếng v ă n bối đã có thê tử t ầ n không phải kiên trì nói mới một ngàn tuổi ngươi sẽ có thê tử hư ly tiên vương một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra tần không tính tình không khỏi quá mau một chút hơn nữa tiên hoàng không biết lấy vợi thực lực càng mạnh càng tốt ư làm sao mới một ngàn tuổi tần không t i ể u cưới thế tử b ả o hoa tiên vương neo lại đôi mắt đẹp nói thế tử ngươi cái gì thực lực liệu yên vũ nhìn mình sư tôn chất vấn tần không biết sư phụ nàng tôn là ở không nàng tìm về mặt mũi hơn nữa tần không đích sắc là một cái kim quy tế không biết sao được nàng đối với tần không có một loại không giải thích được thật là tốt cảm này hảo cảm cũng không phải là tần không đánh bại nàng lúc sinh ra mà là tần không cự tuyệt nàng mà còn nói ra mình có thê tử lúc lặng yên không một tiếng động ra đời một người nam tử vì thê tử của mình mà không có nửa điểm do dự cự tuyệt nàng như vậy cô gái nàng đối với mình rất có tự tin tần không có thể cự tuyệt nàng nghĩ đến rất yêu thê tử của mình sao nam nhân như vậy mà vừa là như thế ưu tú nam nhân không phải là nữ nhân muốn sao ta thê tử tần không suy nghĩ một chút nói ra một cái mơ hồ mấy chữ nói đạo c h i cực hạ mới đạo c h i cực hạ cứ việc bảo hoa tiên vương đã làm tốt tần không thê tử không bằng mình đồ nhi chuẩn bị nhưng vẫn là bị tần không sợ hết hồn nay tần không thực lực mạnh như thế nếu như này ưu tú làm sao như thế không có thật tính mắt cưới thế tử thế nhưng chỉ có đạo chi cực hạn thầm nghĩ trong lòng hiện tại ưu tú nam nhân thật rất dễ d à n g lừa một cái đạo chi cực hạn tiểu cô nương sẽ đem chính là hình thức kim quy tế cho vững vàng buộc lại tình cảm là nàng cùng nàng đồ nhi xuất thủ đã m u ộ n đạo chi cực hạn làm sao có thể có đồ nhi ta đối với ngươi mang đến lợi ích lớn ngươi có không có suy nghĩ qua cùng vợ trước thoát khỏi quan hệ tái giá đồ nhi ta bảo hoa tiên vương cười khúc khích thân xác biến thành nhanh chóng liệu yên vũ nghe thế xinh đẹp tuyệt trần trao lên không biết sư phụ nàng tôn đang suy nghĩ gì thần không cũng nhất thời trao mày hắn rất ít ở tiền bối trước mặt c a o mày đó là bởi vì hắn biết một ít lễ số không thể quên nhưng giờ này k h ắ c này hắn nhưng là bị bảo hoa tiên vương lời của chọc giận một chút văn bối không cho là lấy vợ chỉ là vì song tu cùng ích lợi nếu quả thật là như thế lấy văn bối thực lực dứt khoát đoạt một cái không được sao về phần tiền b ố i nói văn bối cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cũng không thể có thể làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện tình thần không trầm giọng nói s、si. c liệu y ê n vũ nhoẻn miệng cười nàng bị tần không lời của c h ọ c cười đúng như một câu kia lấy thực lực của hắn dứt khoát đoạt một cái không được sao không thể không nói Cô gái này trong ngày thường này bà ă n gương mặt lạnh lùng, mặt dãn động thần, cũng g mặt mặt l ra cười một tiếng một không hoa tiên vương ngoài dự tính của không có tức giận hẳn là vỗ tay bảo hay cũng không để ý bắt đầu phu nhân phong phạm nói ta vốn là chỉ cho là thực lực ngươi cùng người ưu tú hiện tại vừa nhìn ngươi cũng là cũng có không sai phẩm hạnh ta để cho ta nhà mưa bụi gà cho ngươi cũng là phúc phần của nàng tần không càng nghe càng xứng sở hắn đem lời đều nói đến kia phân thượng bảo hoa tiên vương còn không có buông tha cho nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường ta bắt đầu hay nói quá ngươi lấy vợ cũng không có chuyện gì cưới những khác nhà cô gái là một chuyện cưới chúng ta liều yên vũ cũng là một chuyện dĩ nhiên này trên danh phận chúng ta không thể so sánh với ngươi kia người vợ rơi xuống bao nhiêu bảo hoa tiên vương cười nói người sáng suốt cũng nhìn ra được bảo hoa tiên vương có thể nói đến loại trình độ này đã là cỡ nào không chuyện dễ dàng bảo hoa tiên vương đã lui về phía sau một bước thậm chí trên danh phận rơi xuống một chút cũng không có vấn đề gì một bức bảo vệ cho thứ tự đến trước và sau cái quy củ này bộ dạng bảo hoa tiên vương sở dĩ vẫn muốn để cho liều h i ê n vũ gả cho tần không nguyên nhân không là bởi vì khác cũng là bởi vì hắn tần không là tần không nếu là đổi lại người khác nàng bảo hoa tiên vương để ý đều không để ý có thể hồi tưởng lại tần không cùng liều h i ê n vũ giao chiến tình huống chính là trong lòng thất kinh Tần t không h ự c lực, t h ậ t sự là quá m ạ n h thể mẽ, có g bảy nàm t ử mà này nếu như t r ọ trọng n tình trọng nghĩa, vô luận là ích lợi vẫn còn g ít trên vô là lợi là m ặ t tình, nàng cũng không thể cảm cũng nàng không b ô n nhà mình đồ nhi g tha cho, đồ liều y ê n tính cách bố trí, xấu hổ không nói, nàng cái này vũ trí, cách hổ cái bố xấu à l m s ư tôn, n ó i gì cũng không có thể phong có cái này k thể i m quy t ế chạy. Trưng 771, tức sủi bậm mép ngay cả hư ly tiên vương cũng sửng sốt b ả o h ò a tiên vương lúc nào tốt như vậy nói chuyện thế nhưng không cần tần không tam thê tứ thiếp còn muốn cứng rắn đem nhà mình đổ nhi hướng tần không trên người đưa nhưng nhớ tới tần không thực lực cùng phẩm hạnh chính là không có ở đây ngạc nhiên đứng cao bao nhiêu mị lực t i ể u cao bao nhiêu mưa bụi ngươi nguyện ý g ả sao b ả o hoa tiên vương hay là hỏi liễu yên vũ ý kiến dù sao nàng nói thuộc về nàng nói còn không biết nhà mình mưa bụi để ý không thèm để ý trước mắt nam tử này có một thê tử liễu yên vũ khuôn mặt đỏ lên suy tư một hồi chính là nói nguyện ý lời của nàng không nhiều lắm cũng không còn nhiều như vậy lấy cớ nguyện ý chính là nguyện ý không muốn chính là không muốn trong nội tâm nàng rõ ràng nàng đối với tần không chẳng qua là có h ả o cảm cũng không có tình cảm làm cho nàng như thế qua loa gả cho một người nam tử nàng làm sao có thể nguyện ý nhưng nàng càng thêm rõ ràng lấy nhãn giới của nàng nghĩ phải tìm được một cái nàng hài lòng không biết là ngày tháng năm nào chuyện tình đang ngợi nàng t i ự u tiên vương trẻ tuổi t r u n g có thể cùng nàng sánh vai lại có bao nhiêu thần không rất ưu tú so sánh với nàng còn muốn ưu tú hơn nữa vốn có người cao như thế mạnh thực lực dưới tình huống vừa đối với mình đây chẳng qua là đạo c h i cực hạn thê tử không bỏ không rời này cũng đủ để cái này vừa đến phiên tần không phạm sầu thiên cao mặc chi m bay s o n g này trên bầu trời bay đích cũng không dừng lại điểu nhi còn có ba người không nói chuẩn xác là hai người một con yêu thú chính là tần không hư ly tiên vương cựu vị yêu miêu ba người cầm lên bảo hoa trong thành rời đi không nói mặt mũi lấy đất cũng là giống như ở cầu n g u y ệ t thành như vậy vội vàng thoát đi thần không vẫn còn là cự tuyệt việc hôn sự này trong lòng hắn còn đang lo như thế nào tìm được diệp thiên anh cùng cửu muội này lớn như thế vực ngoại đại lục nghị phải tìm được hai người không biết nên có nhiều khó khăn h u n g chi trong tu chân giới mấy tên kiểu thê quan hệ vốn là không tính là quá tốt hắn cũng không có tâm tư ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt cũng không còn kia tính toán h u n g chi là nói cưới bàn về gả loại chuyện này thật ra thì ở trong mắt của hắn song tu lập gia đình loại chuyện này tiền bối nói ý kiến là đủ để môn đăng hộ đối cũng không phải là sai lầm dù sao một người là ưu tú hay không phẩm hạnh là tốt hay không người trẻ tuổi rất khó kết luận nhưng trưởng bối cũng là một cái cũng đủ nhìn ra cũng tỉ như nói hư ly tiên vương c ự tuyệt mấy nữ nhân tử mà cũng không nói đến lý do đích nhu c h u n g liền là có chút phẩm hạnh không tốt tương tự với loại này thần không có loại cảm giác bị trói buộc hắn như thích một nữ tử từ sẽ nói ra chuyện này ai cũng mơ tưởng ngắn trở nhưng hắn nếu không thích một nữ tử người nào cũng không có thể cưng cầu liệu yên vũ cố nhiên ưu tú có thể các nàng mới vừa thấy vài lần sẽ phải nói cưới bàn về gả nơi nào có thể thành hắn biết liệu yên vũ đáp ứng hôn sự có một phần cũng là không muốn làm lịch sư tôn nguyên nhân cự tuyệt bảo hoa tiên vương thật là tốt ý tần không cũng không dám ở bảo hoa trong thành nhường ốc vội vàng vội vã thoát đi bảo hoa thành ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì hư ly tiên vương cười khổ nói thật ra thì ngươi không nên cự tuyệt việc hôn sự này ngươi biết ta tại sao muốn dẫn ngươi tới bảo hoa thành cầu hôn sao tại sao thần không nghi vấn hư ly tiên vương cười hát hát nói thật ra thì ta tương lai bảo hoa thành mục tiêu đang ở liều yên vũ trên người mà bảo hoa tiên vương cũng tuyệt đối không muốn buông tha cho ngươi ưu tú như thế thiên tài hai người các ngươi nhưng nếu s o n g tu lập gia đình lời của vậy đối với lẫn nhau lợi ích tuyệt đối không cần nói cũng biết nếu như nói ngươi ăn c ổ n g u y ệ t yêu thủy lời của lên cấp tiên vương chỉ có ba lượng thành nắm chặt vậy các ngươi song tu nắm chặt có thể tăng lên tới tám phần tiên tướng lên cấp tiên vương âm dương điều hòa công hiệu muốn lớn hơn rất nhiều các ngươi song tu ngươi có rất lớn nắm chặt tiến vào tiên vương mà liệu i ê n vũ giống như trước cũng là chuyện tốt như thế thượng nơi nào tìm hư ly tiên vương thổi thổi dấu mép mặc dù không có gì trách cư ý nhưng trong lời nói cũng t h ầ m trách tần không không có nhìn ra hảo ý của hắn tần không biết mình cô phụ hư ly tiên vương thật là tốt ý mặc dù mình cho là mình không có gì làm sai địa phương nhưng như cũ n g là nói một câu thật xin lỗi hư ly tiên vương khoát tay áo giữa ngươi và ta không có gì thật xin lỗi không làm thất vọng ta biết ngươi như thế nào nghĩ ta cũng chỉ là nói đề nghị mặc dù n à o có chút không vui được ở không có gì sống núi cách làm hư ly tiên vương trung quy là biết chuyện để ý người không có ở loại chuyện này nhiều lời tần không cũng biết hư ly tiên vương là đúng hắn tốt trong lòng không khỏi dâng lên áy náy tốt như vậy vợ đưa lên cho dù ai không động tâm nếu như hắn không có thê tử l ờ i của chỉ sợ cũng phải động tâm sao lần này rời đi bảo hoa thành tần không cùng hư ly tiên vương mục tiêu chính là tổ hoàng thành cùng địa vương thành lặn lội đường xa khoảng cách tổ hoàng thành cùng địa vương thành đường cũng càng ngày càng gần trong lúc cũng là phát hiện một chút tiểu quy mô thôn quỷ chiến đấu hai người đã từng ra tay giúp g i ú p quá bát phương kim long khóa thành tiên tướng tự mình c h ấ n thủ cửa thành này thành có thể so với viêm long thành nhất đáy trước mặt tích cùng sở hữu ba mươi ba tòa trận pháp nhất tề trấn thủ hơn là có thêm hơn tám trăm tên tiên t ư ớ n g c h ấ n giữ hơn thế thậm chí một gã tiên vương tự mình cố thủ nơi đây quan sát bên ngoài tình huống lúc nào cũng để phòng thôn quỷ đại quân phụ xuống thành này hao kim khí ngất trời trang trọng vô cùng bất kỳ một cái nào tu sĩ tới chỗ này cũng sẽ không tự chủ biến thành nghiêm túc lên không dám sinh lòng khiêu khích ý nơi này chính là tổ hoàng thành bắc khu vực lớn nhất hai tòa thành trì một trong tổ hoàng thành cùng địa vương thành họp gặp bắc khu vực tám phần trở lên tiên vương địa vương thành muốn y ế u ớt thượng một chút ngoại giới lời đồn đãi là ba tên tiên vương kỳ thực có tám tên mà tổ hoàng thành muốn mạnh hơn một chút có khoảng hơn mười tên tiên vương cho dù có một chút tiên vương không c ó ở đây đó cũng là ngoài phát bảo vệ những khác địa vực có thể nói tổ hoàng thành cùng địa vương thành chính là bắc khu vực cường lực nhất lượng hai thành bất d i ệ t bắc khu vực liền bất d i ệ t mà một mảnh rộng lớn bầu trời cùng dải đất lại càng thôn quỷ đại quân cùng tu sĩ giao chiến phổ biến nhất hiện tàn khốc dải đất rói mắt nghìn vạn dặm không một đất bằng thẳng ba vương mà giờ này k h ắ c này tổ hoàng thành nội bộ một cái không gian thế giới ngoài một gã tiên vương nghiêm túc hướng không gian thế giới đại môn một cái c h ắ p tay trên mặt không có toát ra tùy ý hà tiền bối nên có phong phạm nếu như khiến người khác nhìn thấy lời của chắc chắn nhất thời cả kinh bởi vì trước mắt tên này tiên vương nhưng là tổ hoàng thành tiếng t â m lừng lấy vạn tái tiên vương vạn tái tiên vương t i ê n vương xếp hạng thứ tám thực lực chính là đỉnh tiên vương ở tổ hoàng thành cùng địa vương thành bên trong địa vị cao doa người bất kỳ chuyện lớn phát sinh thương lượng chung đều có hắn một thành viên nhưng giờ phút này vạn tái tiên vương nhưng lại như thế cung kính mặc dù không nói là van bối ra mắt tiền bối một loại nhưng cũng xê xích không nhiều lắm này xê xích chẳng qua là một dòng van bối lễ số vạn tái tiên vương tuy nói làm được là cùng bối lễ số nhưng lại đánh vạn bối tư thái có thể nào làm cho người ta không sợ hãi Tìm được rồi không k h ô n gian g trong thế giới chuyển đến chầm muộn đến tiếng gầm. Tìm được rồi ba tên. Vạn tái tiên vương nói. được gầm. Tìm tái Tốt. rồi ba kia h ô n g g n trong thế giới, kêu đỉnh t i ê n lập địa thân ảnh chính là tu chân giới cũng bị bắt buộc tiến vào nước xoáy trong bá vương hắn như cũ không có đổi thân thể của hắn như cũ làm cho người ta theo không kịp giờ phút này một tiếng chữ tốt rơi xuống giống như quần quận sấm r ề n một loại chuyển khắp cả không gian thế giới nghe được bá vương nói một cái chữ tốt vạn tái tiên vương mới vừa âm thầm cọ một chút mồ hôi Bá vạn tái tiên vương gật đầu trận tiến vào bá vương không gian trong thế giới tìm được năm đó vây công người của ta là ai chưa vạn năm ta năm đó cùng ngươi có chút giao tình vì vậy mới đem việc này giao cho ngươi nhưng không có nghĩa là ở loại chuyện này thượng ngươi có thể lừa gạt ta bá vương bá vương thanh âm không giận tự uy cứ việc bá vương cố ý áp chế có thể kia cổ bá đạm mùi nhưng cũ chỉ mạnh không yếu bá vương huynh ta nhưng không có lá gan đó dám lửa ngươi vạn tái tiên vương cười khổ nói đem ba người kia thân phận nói cho ta biết sao nam đó vây công ta bá vương không có người yếu bá vương c a o mày nói vạn tái tiên vương lúc này đưa lên một khối ngọc giản nói bá vương huynh mình xem đi trong lòng còn tại âm thầm khiếp sợ bá vương thật giống như vừa mạnh năm đó bá vương bị vây tấn công chuyện này hắn cũng biết nói chuẩn xác không có ai không biết chẳng qua là cuối cùng bá vương biến mất không người biết được rốt cuộc đi nơi nào hiện tại xuất hiện ai dám câu hỏi bá vương năm đó rốt cuộc đi nơi nào bọn họ nhưng là rõ ràng nhớ được năm đó tiên vương cùng nhau vây công lại tăng thêm chứa nhiều t i ề n tướng cùng chiến b á vương kết quả lại là không làm gì được được bá vương mà những tiên vương đó đều là đỉnh trong đỉnh tiên vương ít nhất đan đả độc đấu hắn một cái cũng không là đối thủ mà ba vương còn lại là tự mình chiến ba tên tiên vương bá vương trầm thấp nhìn ngọc giản một hồi lâu mới vừa tức sủi b ắ p mép vỗ hư không tứ phương dung chuyển núi đá sụp đổ một đạo tức giận vang dội thiên địa kinh bạch tiên thượng bái vũ tiên vương thái cổ vân chương bảy trăm bảy mươi hai một hoàng một vương đưa liệt vào bắc khu vực giết hết danh sách top một mươi tên sao uy hiếp của hắn rất lớn phương x a một nhóm đông nghị thân ảnh tọa lạc địa phương nơi này là thôn quỷ đại quân ở bắc khu vực trùng quy chỗ ở mà giờ khác này ở bắc khu vực thôn quỷ đại quân trùng quy chỗ ở trung một gã quỷ vương ngồi ở vương toa thượng l ệ n h lùng thanh âm làm người ta không rét mà run nó rơ rơ móng nuốt ra lệnh đi xuống nó là bắc khu vực thôn quỷ đại quân vương giả cao đẳng quỷ vương tên là n g ậ u h i ể m quỷ vương nói chuẩn xác nó là nửa chân đạp đến vào đỉnh quỷ vương quỷ vương có một phi thăng kỳ cùng phía trước quỷ tướng bất đồng một khi trở thành quỷ vương thực lực rất khó tăng lên mà một khi tăng lên như vậy thực lực sẽ có trên phạm vi lớn thay đổi một gã cao đẳng quỷ vương đủ để đối mặt hơn mười tên trung đẳng quỷ vương mà không rơi vào thế hạ phong đây chính là cao đẳng quỷ vương đáng sợ mà cao đẳng quỷ vương còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là cái loại này nửa chân đạp đến vào đỉnh quỷ vương thậm chí đã bước vào đỉnh quỷ vương đáng sợ cường giả đỉnh quỷ vương bắc khu vực đông khu vực sở hữu khu vực tăng lên chỉ có một gã mà nửa chân mang vào đỉnh quỷ vương cao đẳng quỷ vương cũng không ở số ít mậu n g h i ể m quỷ vương tiếng t â m lừng lấy địa phương là ở nó có thể đối với chiến tiên hoàng mà không rơi vào thế hạ phong đây cũng là thôn quỷ chô đáng sợ bắc khu vực chỉ có mậu n g h i ể m quỷ vương này một gã nửa chân đạp đến vào đỉnh quỷ vương quỷ vương nhưng bắc khu vực không có tiên hoàng có nó một gã đã đủ để mậu n g h i ể m quỷ vương nhìn trong tay ngọc giản rét lạnh hơi thở bao phủ cả đại điện xông qua c ầ nguyện lang điện như vậy tự chứng minh 23 tên quỷ tướng là hắn dết hết rồi. Mộng quỷ vương thanh âm tản ra yêu hắn Mộng vương quỷ quỷ là hiểm rồi. ra âm dị cựu ù n lệnh như băng, lời của hắn g với lời rơi của long Mộng hiểm quỷ vương đột nguyên h i i ê lên n n t ế hỏi h Có t ộ c Cựu hạ? quỷ u Long vương n g khí tổn thương nặng nề đến bây giờ còn không có khôi phục trạng thái tốt nhất đang nghe mậu n g h i ể m quỷ vương câu hỏi lúc này khẽ không người đương đương cựu long quỷ vương có ở mậu n h i ệ m quỷ vương trước mặt như cũng là thuộc hạ thân phận ngươi nói ngươi nhìn thấy tên kia loài người tu sĩ tần không thời điểm hai mươi ba tên quỷ tướng đã chết m ộ nghiểm quỷ vương trầm giọng nói dạ m ộ nghiểm quỷ vương meo mắt lại lạnh giọng nói như vậy t i ể u đại biểu loài người tu sĩ ra khỏi một gã tuyệt thế thiên tài xông qua c ổ n g u y ệ t lang điện không người nào có thể ngăn mà giết hai mươi ba tên quỷ tướng hắn vẫn chỉ là chính là một gã tiên tướng chẳng lẽ các ngươi không biết uy hiếp của hắn trình độ sao nói đến phần sau m ộ nghiểm quỷ vương thanh nhâm đã phát rét t ạ nga o h ngọc giết nghiệm m ộ n quỷ vương, vương trầm giọng nói vậy ý của ngươi là là nói ngươi trọng thương cũng là bởi vì tên ngữ kia âm thầm bảo vệ tiên hoàng hoặc là tiên hoàng hóa thân gây thương tích rồi đúng là cựu long quỷ vương nói mộng điểm quỷ vương hừ lạnh một tiếng nói bất kể như thế nào tiểu tử này chính là phải giết người tiềm lực của hắn rất mạnh lần đầu tiên có thể uy hiếp được cựu cung quỷ vương lần thứ hai có thể giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng vậy có phải hay không lần thứ ba quỷ vương hắn cũng có thể giết các ngươi ba tên quỷ vương tiềm ẩn ở trong bóng tối đi điều tra tên này tên là tần không tiên tướng có cơ hội lời của phải tất yếu đưa chém giết bắc khu vực không thể ra đời tiên vương năm đó chúng ta cùng bắt đầu tiên hoàng hợp tác là cỡ nào khó khăn các ngươi hẳn là rõ ràng dạ phía trước chính là tổ hoàng thành ha ha hư ly tiên vương ngắm nhìn phương xa cười ha ha thân hình từ phương xa đến dần dần thấy rõ chính là tần không hư ly tiên vương cựu vị yêu miêu đám người chỉ bất quá ở đến gần tổ hoàng thành thời điểm cựu vị yêu miêu thân hình trận lóe ẩn n ú t ở âm thầm chỉ còn lại có tần không cùng hư ly tiên vương hai người tần không biết kia ể thể u yêu mưu ví vương vương ly tiên một hư là lộ bài, không đại r ngoài ánh sáng. Phía thủ r ư người ớ c p ư hư vương ơ rơi n nào? này, thanh vang thiên tầng không cùng hư tiên vương trong、thai. Chính g vào là đạo Lúc ly một em rội t địa, hai. h môn hộ vệ à, kia thủ môn hộ môn vệ dần dần thấy rõ ràng hư ly tiên vương bộ dáng nhất thời cả kinh vội vàng nói nguyên lai là hư ly tiên vương đại nhân trở về thuộc hạ mới vừa rồi chưa từng thấy rõ bộ dáng có nhiều đắc tội mong rằng hư ly tiên vương không nên trách tội thuộc hạ cái này vì tiền bối mở ra đại trận tổ hoàng thành thành chỉ có thật nhiều đại trận bảo vệ nếu như không đề cập tới tiền mở ra này đại trận lời của cho dù là hư ly tiên vương tiến vào cũng sẽ có chút ít khó giải quyết phiền thoái xôn s a o sau một khắc một đạo giải khai môn tiếng vang lên từng cái từng cái đại trận cũng lần lượt liên hoàn giải khai hư ly tiên vương khoát tay háo không nên như vậy như vậy long trọng tiếng nói rơi xuống hắn liền cùng tần không cùng nhau tiến vào tổ hoàng thành trung vừa vào tổ hoàng thành tần h không nhất thời cảm thấy tổ hoàng thành cùng những khắc thành chỉ là không cùng một cái nhìn lại xa xa tìm không được điểm cối u không chỉ mà còn nơi đây chỉ một thành này t hao to lớn to lớn tự làm cho lòng người sống một loại nhỏ bé cảm giác mà ánh mắt đảo qua thần thức mở ra không biết bao nhiêu nơi liên tiếp không gian thế giới tiết điểm đập vào mi mắt đi thôi hư ly tiên vương cười nói thần không gật đầu thẳng đường đi tới cường giả như vân cơ hồ bay ở trên bầu trời cũng là nội trân c h i cảnh tiên nhân cũng tự hồ chỉ có tiên nhân mới vừa có tư cách phi hành ở trên bầu trời thậm chí tiên tướng cũng có thể nhìn thấy ba năm tên trong lòng cũng thầm suy nghĩ đến không trách được tổ hoàng thành bị tôn sùng vì bắc khu vực thủ hộ thần nơi này rõ ràng là cường giả tụ tập nay tổ hoàng thành là năm đó bắt đầu tiên hoàng đại nhân lưu lại thành trì năm đó tùy bắt đầu tiên hoàng đại nhân tự mình c h ấ n giữ đáng tiếc bắt đầu tiên hoàng biến mất tổ hoàng thành mặc dù mạnh nhưng thiếu một cái khổng lồ cây trụ mới bị thôn quỷ đại quân liên tiếp công kích hư ly tiên vương lắc đầu thở dài nay tổ hoàng thành là bác đầu tiên hoàng đại nhân lưu lại thành trì thần không hỏi mặc dù đối với bác đầu tiên hoàng không có cảm tình gì dù s a o này bác đầu tiên hoàng chính là bá vương được nhân mà mình huyết mạch nơi phát ra kia lạc nhạn tiên hoàng cũng cùng này bác đầu tiên hoàng có cựu oán hận h i ệ n nhiên này bác đầu tiên hoàng tuyệt không phải như mặt ngoài như vậy vĩ ngạ nhưng bác đầu tiên hoàng dù sao cũng là tiên hoàng hắn không hoàn toàn hiểu rõ cũng không có biện pháp bất kính dạ hư ly tiên vương cười cười nói ngươi biết địa vương thành vì sao gọi địa vương thành sao không biết thần không đối với bắc khu vực chuyện tình một mực không biết hư ly tiên vương đối với tần không là không hiểu không có gì kinh ngạc nói n ă m đó bắc khu vực có một hoàng một vương bắc khu vực sở hữu cường giả toàn bộ cũng chỉ nghe lệnh bọn họ ngươi có phải hay không nghi vấn b ắ t đầu tiên hoàng lợi hại như thế có thể hiệu lệnh bắc khu vực tiên vương tại sao có thể làm cho người như thiên lôi sai đâu đánh đó tần không sờ sờ lỗ mũi hư ly tiên vương đưa muốn nói toàn bộ cũng nói ra hắn còn thế nào nói đúng là hắn đã ở nghi vấn một hoàng một vương bắt đầu tiên hoàng là tiên hoàng vì vậy hiệu lệnh b ắ c khu vực này đều ở người hợp tình lý nhưng còn có một vương này vương rõ ràng cho thấy tiên vương tiên vương vừa có nhiều u y năng cũng là b ắ c khu vực như thiên lôi sai đâu đánh đó đối tượng đúng là một hoàng một vương kia vương chẳng qua là tiên vương nhưng ngươi cũng không nên xem thường này tiên vương n ă m đó hắn là bắc khu vực cuối cùng hy vọng đánh sâu vào thành công tiên hoàng người có thể nói hắn là cho phép tiên hoàng chuẩn bị người hơn nữa hắn một thân thực lực bí hiểm đồng cấp tiên vương cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của hắn hư ly tiên vương cười khổ nói có thể làm cho hắn nói ra không là đối thủ người như vậy hai người t r ê n lệnh khẳng định rất lớn dù sao tiên vương trong lúc đánh nhau thắng bại rất khó phân ra hắn ư vương n thanh danh hiển hách, tiên vương đạo ra mình không người mạnh nhiêu. Tên g chi cho cái hách của, có của phải thủ thể h đối lời đại biểu kia là là để đạo bao một ra chỉ có một, đó chính là địa. hắn đó một, địa, là sáng lập địa vương thành thậm chí cùng tổ hoàng thành chia làm hai cổ thế lực nghe nói hắn và bắt đầu tiên hoàng có chút ân đoán mọi người cũng không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì ân đoán có thể địa vương cũng đúng là có hiệu triệu lực năm đó không ít tiên vương cũng gia nhập thế lực của hắn kia sau lại đây thần không cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ ở bắc đầu tiên hoàng dẫn dắt chứa nhiều tiên vương tiên tướng tiên nhân cùng thôn quỷ đại quân phát ra toàn diện tính cái k i a cuộc chiến đấu chung vẫn lạc hư ly tiên vương trên mặt không khỏi lộ ra đau thương chi sắc thở dài nói nếu như hắn bất tử bắc khu vực cũng không trở thành biến thành bộ dáng như vậy sao năm đó trận chiến ấy lúc trước bắc khu vực nuôi tinh tụ duệ không biết có bao nhiêu thiên tài cùng tinh anh có thể trận chiến ấy sau khi bắc khu vực nguyên khí tổn thương nặng nề bắc đầu tiên hoàng biến mất địa vương vẫn lạc Yêu thú nhất t ộ c t h i ế u chút c h nữa ư a g ư ợ n g d ậ y n trăm bảy mươi tu cũng ba hồ quang thảo tranh đoạt đây cũng là hắn tại sao vẫn đi theo tần không bên cạnh nguyên nhân tần không thực lực cố nhiên mạnh có thể còn không có chân chính quật khởi thôn quỷ đại quân như cũ có thể uy hiếp được hắn tương tự với tần không địa vương loại này trên đời khó tìm tuyệt thế thiên tài quá thưa thất quá thưa thớt bất chi bất giác hắn đã đem tần không đặt ở cùng địa vương giống nhau thiên tài tầng thứ trong hắn nhất định phải bảo vệ tần không bởi vì tần không tương lai rất khó làm cho người ta thấy rõ nhưng hư ly tiên vương biết tần không thành t ể u tuyệt đối không cực hạn cho tiên tướng đơn giản như vậy ừ trong lòng nghĩ tới hư ly tiên vương đột nhiên nhảy lên chân mày ha ha ha hư ly láo ra này ngươi xem như trở lại nghe nói hư ly ngươi còn mang về một gã thiên tài ta nhưng muốn ngóng nó phương sa truyền đến một đạo sản g lãng tiếng cười lớn hư ly tiên vương nghe được thanh âm này xoay mình t r a o mày đầu chủ nhân của thanh âm này tên là tích di tiên vương hắn đối với tích di tiên vương không có cảm tình gì cũng không coi là cái gì bằng hữu này tích di tiên vương nắm cả kia hồ quang thảo nói là chờ đụng phải có hy vọng tiến vào tiên vương tầng thứ thiên tài lại đem hồ quang thảo giao ra đi có thể hư ly tiên vương trong lòng rõ ràng này tích di tiên vương là muốn muốn độc tài hồ quang thảo lưu cho mình hậu nhân đối đầu kẻ địch mạnh không ít có loại này phân không rõ đại cùng nhỏ người nhưng nếu tích di tiên vương hậu nhân kiệt xuất vô cùng hắn cũng không nói hai lời hồ quang thảo cho hắn hậu nhân theo lý thường bởi vì làm nhưng là tích di tiên vương hậu nhân có bao nhiêu cân lượng hắn biết đến nhất thanh nhị sở có thể nói tích di tiên vương hậu nhân căn bản cũng là dùng bảo vật đóng lên trên danh nghĩa là thiên tài nhưng là thành tựu quá nhỏ quá nhỏ căn bản không thể nào trở thành thiên tài chỉ sợ hậu nhân của hắn có một điểm nhỏ hy vọng trở thành tiên vương hắn hư ly tiên vương cũng có lui về phía sau một bước nhưng tích di tiên vương cái kia chút ít hậu nhân nói là người ngu ngốc cũng không quá đáng thôn quỷ đại quân công tới này từng cái từng cái thiên tài không có nửa điểm công hiến ra chiến trường từng cái từng cái ít lại càng ít nhưng còn bằng vào nhà mình thân thế ngồi ăn tổ hoàng thành tư chất nguyên hắn hư ly tiên vương trong lòng thống hận có thể mình cũng không có biện pháp gì nói trắng ra là những thứ kia cái gọi là thiên tài lợi dụng cái này tài nguyên căn bản là lãng phí tần không đã nhận ra hư ly tiên vương thần sắc biến hóa trong lòng thẩm nghị kia hư ly tiên vương cùng chủ nhân của thanh n â m kia khẳng định không đối đầu nếu không chủ nhân của thanh n â m kia lớn như vậy cười n ê n đón hư ly tiên vương cũng là nhữ mày lão này đột nhiên xuất hiện hơn phân nửa là muốn thử dò xét một chút tần không sao hư ly tiên vương trong lòng không vui nhưng trên mặt cũng chỉ được có lệ hạ xuống cười nói hồi tới một chuyến cũng không cần thiết như vậy như vậy long trọng nơi nào dùng được tích dương ngươi tự mình nên đón hư ly tiên vương nhìn như đơn giản vô cùng đáp lời nhưng lại đem mục tiêu bỏ vào trên người mình hắn biết tích dương tiên vương là đến sò xét tần không nhưng lại là hắn nghĩ thử dò xét càng không thể để cho hắn được như ý ai biết kia tích dương tiên vương hẳn là một tiếng cười to nói hư ly láo già này n g ư ờ i cũng quá tự luyến một chút ta tới nơi đây cũng không phải là tìm ngươi mà là tìm tần đạo hữu nghe nói tần đạo hữu một người tự mình sông c ổ nguyệt lang điện chính là chúng ta loại tu sĩ một đại thiên tài ta tự nhiên muốn trông thấy đang khi nói chuyện hai đạo mơ hồ thân ảnh hoàn toàn lộ vẻ hiện tại tần không cùng hư ly tiên vương trước mặt tiền một già một trẻ lao giả này một thân hỏa hồng ý áo h i ệ n nhiên chính là hư ly tiên vương trong miệng tích gì tiên vương còn bên cạnh cũng có một gã thanh niên thanh niên này thân mặc một thân bạch tí ìa bộ dáng không coi là tuân tú có thể một mắt nhìn đi cũng làm cho người ta một cỗ tử tắm rửa chun gió cảm giác nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện thanh niên này hai đầu lông mày tiết lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống cảm giác cao đẳng tiên tướng tới một bước chi sai có thể bước vào đỉnh tiên tướng này cấp độ hư ly tiên vương thấy thanh niên kêu nhăn lại chân mày lại thâm sâu nhất phân trong lòng ám thầm thở dài nói này tích di tiên vương đem nhà mình hậu nhân mang đến chẳng phải là làm rõ để cho ta không nên có ý đồ với hồ quang thảo h ừ tích di à tích di ta đối với ngươi coi như là tuyệt vọng tên này thanh niên thanh niên này là tích di tiên vương hậu nhân danh hiệu thiên kiếm tiên tướng có thể nói nếu như này thiên kiếm tiên tướng phóng tới chỗ nào cũng được cho thiên tài bởi vì thiên kiếm tiên tướng tuổi còn trẻ chưa đầy năm ngàn năm t i ự u bước chân vào tiên tướng này cấp độ không thể không nói loại này thiên tài coi như là chân quý có thể ở trong mắt hư ly tiên vương hắn cái rắm cũng không phải là cái gì thiên tài đó chính là một đầu heo cung t â n không vừa so sánh với hắn ngay cả cầm lên đài cũng không tư cách kia đây là hư ly tiên vương ý nghĩ thiên kiếm tiên tướng tư chất không thể coi như là cao nếu như hắn không có tích di tiên vương cái này lao tử kia phóng đi ra bên ngoài mười mấy vạn năm hắn cũng không thành được tiên nhân nói trắng ra là thiên kiếm tiên tướng chính là một miệng ăn núi l ở con nhà giàu từ trong bụng mẹ lại bắt đầu đại lượng ăn thiên tài địa bảo chính là đầu heo cũng thành thiên tài vị này chính là tần đạo hữu sao thích di tiên vương cười híp mắt nhìn tần không văn bối chính là t ầ n không không ti không lên tiếng chỉ hơi hơi k h ô n g người hắn nhìn ra được hư ly tiên vương cùng tích h di tiên vương quan hệ chưa ra hình dáng gì hắn được rồi lễ số cũng đủ cũng không còn nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười mà kia thiên kiếm tiên tướng tựa hồ không thế nào để mắt tần không bộ dáng chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn tần không một cái lười nhác ô m quyền liền không đang nói cái gì Tần k hư ô n nheo g cũng gạt mắt thức lại, là lửa ơ ngươi, ngươi n không nể diện g cho mặt mặt múi đối ly à m cái gì. Hư l tiên vương nhìn lướt qua thiên kiếm t i ê n tướng trong lòng lắc đầu nói tích di tiên vương ngươi cũng đừng bán nhiều như vậy cái nút dứt lời tới tìm ta có chuyện gì tình bất kể như thế nào này hồ q u a n g thảo hắn muốn định rồi cùng lắm thì chuyện này náo hơn lớn hơn một chút hư ly ngươi đây là ý gì tích di tiên vương như cũ mặt cười như lúc ban đầu chậm chậm rãi nói chẳng lẽ ta để xem một chút ta bắc khu vực tuyệt thế thiên tài cũng không được sao xách xách xông qua c ổ n g u y ệ t lang điện bắt được c ổ n g u y ệ t yêu thủy như thế đại khoái nhân tâm truyện tình có thể nào thiếu ta tích gì phân thần không trên mặt thần sắc không thay đổi vừa ý chung cũng đã nhìn ra một chút này tích di tiên vương quá giả hư ly tiên vương đều nói đến nơi này phân thượng nếu như tích di tiên vương giận tí mặt này thuộc về hợp tình lý nhưng này tích di tiên vương như cũ như một chôn gió tích không i không khiến người hoài nghi. Tần không biết, bây giờ không phải là khiêm nhường thời điểm. ể thể u không không không không nhường Tần t là bây di tiên vương là hướng tự mình tới. Hẳn là ích lợi lợi lấy này hướng mình Hẳn ích phân phối, ta đến, xúc động tích ích, không tích vương vương tới. đến, động tiên tiên tự ta biết di di xúc có rất a biện di tiên vương pháp Tích gì. r nhanh t i ể u lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn nói hôm nay vừa nhìn tần đạo h ư u quả thật danh bất hư truyền không biết tần đạo h ư u có nghĩ tới hay không cùng lao phu quá hai chiều nếu không lao phu có thể không thể tin được tần đạo h ư u xông qua c ổ nguyệt lang điện nghĩ tới đây trong lòng hắn chính là p h ẫ n hận một ít bảy lào gia này vừa nghe đến tần không xông qua c ổ nguyệt lang điện thế nhưng đại đa số cũng muốn cầu đem hồ quang thảo giao cho tần không trợ giúp kia lên cấp tiên vương nói dỡn c ổ nguyệt lang điện há lại dễ dàng như vậy xông qua trong lòng hắn một trăm không tin tần không căn bản không thể nào xông qua c ổ nguyệt lang điện thích di người rốt cuộc muốn làm gì hư ly tiên vương giận tí mặt ánh mắt ngó chừng tích di tiên vương lạnh giọng nói ngươi một gã tiên vương cùng tiên tướng so chiêu nói ra cũng không sợ người khác chê cười có bản l ã n h cùng lao phu đánh lên một cuộc thử một chút ngươi như thắng ta ta không nói hai lời thích di tiên vương nhất thời một cái giật mình hắn cũng không dám cùng hư ly tiên vương giao thủ trừ phi hắn ăn no dỗi việc hư ly huynh gấp làm gì ta thích di đem thực lực thối lui đến tiên tướng này cấp độ cùng tần đạo hữu giao thủ cũng không kiếm tiền cái gì tiện nghi mới đúng huống chi này hồ quang thảo chuyện tình đang mang trọng đại ta cũng vậy nhất định phải hào hào xét duyệt m ớ i đúng nếu không rơi vào không dùng người trong tay chẳng phải là sai lầm tích di tiên vương h i ế p mắt cười nói hư ly tiên vương trong lòng lại càng giận dữ này tích di tiên vương cũng là nói phô t r ư ờ n g rơi vào không có ai tay tia thiên kiếm tiên tướng cũng có thể coi như là hữu dụng người bất quá cẩn thận vừa nghĩ chính là một tia nụ cười quỷ dị di động hiện tại trên mặt nhưng ngay sau đó trợt lóe rồi biến mất phải biết rằng hắn đẻ tu vi cùng tần không giao thủ cũng đòi không tới cái gì tiện nghi này tích gì tiên vương thực lực không bằng hắn vừa làm sao có thể từ tần không trong tay mỏ đến cái gì tiện nghi nghĩ tới đây hư ly tiên vương liền không có ở đây trông nom những thứ này tần không khẽ mỉm cười nói nếu tiền bối nguyện ý vậy v ă n bối làm sao dám không tuân lời dứt lời lời này t ầ n không chủ động lui về phía sau hai bước ha ha ha ha quả thật anh hùng xuất thiếu niên tần đạo hữu gan dạ sáng suốt hơn người ta tích gì tiên vương thích bất quá chiến đấu chuyện có tích h không thể khinh ể thường, toàn ta xuất t sẽ xử xuất toàn lực. di tiên vương trên mặt nói đích thực á t trong lòng cười lạnh liên tục mặc dù hắn áp chế đến tiên tướng tu vi có thể nhiều năm thân ở tiên vương vô luận lịch duyệt vẫn còn là công pháp đạo ý vận dụng cũng vượt qua xa tần không có thể sánh bằng hắn có thể nói như vậy hắn đẻ tu vi đến tiên tướng vậy hắn chính là tiên tướng trong đệ nhất nhân chỉ cần đem tần không đánh bại kêu hổ quan thảo tần không tựu i mất đi lấy được tư cách ngay cả đẻ tu vi tiên vương cũng đánh không lại vẫn có thể sông quá khẩu nguyện yêu điểm thuần túy là chê cười chương bảy trăm bảy mươi bốn ta muốn định rồi m ờ i ngày xưa tiên vương vung tay háo tần không hơi hơi c h ắ p tay chính là sải bước đi theo ngày xưa tiên vương hướng phía trước đi tới ước chừng bốn năm tức sau hai người mới vừa lui ra tùy thiên kiếm tiên tướng cùng hư ly tiên vương hai người ở bên vây xem không thể không nói tiên vương cùng tiên tướng giao thủ thật đúng là ly kỳ nhưng nhìn hư ly tiên vương thật đúng là không có gì vẻ lo lắng chỉ cần hung hăng đánh một chút h ắ n n g u ệ khí hồ quang thảo tựu i còn là của ta ngày xưa tiên vương nheo mắt lại nói tần đạo hữu tiền bối không bắt nạt văn bối ngươi xuất thủ trước s a o không tiền bối xuất thủ trước s a o thần không bật cười lớn hừ can rỡ ngày xưa tiên vương nhất thời giận dữ bất quá nhưng là không có bất kỳ nhường cho hừ lãnh lúc kia sau lưng nhất thời một trận sáng ngời một đạo lửa nóng xoay tròn ca n o nhất thời xuất hiện trong nháy mắt từ kia trong tay ném ra hướng tần h không đánh tới lửa này luôn giống như viêm viêm liệt này xuất hiện lúc cả không gian cũng tựa hồ bị đốt cháy một loại nghiệp hỏa thần không neo h mắt lại hắn nhìn ra được đây chính là nghiệp hỏa bất quá rất rõ ràng này nghiệp hỏa còn chưa đủ tinh thuần bởi vì có thể làm cho người thấy rõ ràng nhất nghiệp hỏa vừa nơi nào được trò chân chính nghiệp hỏa siêu công kích gần tới ngày xưa tiên vương cũng không phải dám đem tu vi đạt đến cực hạng hương ở đỉnh tiên tướng c h i cảnh mà ra tay lúc đồng dạng là lấy đỉnh tiên tướng tu v i đánh ra pháp thuật nhưng bất đồng chính là ngày xưa tiên vương đạo ý cùng đối với dương lực vận dụng không có thay đổi lựa p h ầ n nhìn như là đỉnh tiên tướng công kích có thể chỉ một một chiêu này bình thường đỉnh tiên tướng căn bản đón không dưới thiên kiếm tiên tướng ở bên cười lạnh hắn đối với mình ra ra rất có tự tin dưới một kích này đi tùy ý kia đỉnh tiên tướng ở ưu tú cũng muốn bị thua ra ra của hắn nếu là nương tay này đỉnh tiên tướng có lẽ còn có thể dãy ruộ nhưng da da của hắn không có nương tay dưới tình huống k i a tiên tướng càng lợi hại cũng mơ tưởng đắc thắng nhưng là hắn ý nghĩ này không có kéo dài bao lâu chính là xoay mình tan thành mây khói làm sao có thể một tiếng kinh thiên động địa nổ tung vang ngày xưa tiên vương phát ra công kích lại bị tần h không sinh sôi hóa cởi ra ngày xưa tiên vương tiền bối cũng chỉ có này một chút thủ đoạn không thần không nhàn nhạt cười can rỡ ngày xưa tiên vương m ặ t một trận đỏ bừng hắn không nghĩ tới mình có thể kiêu ngạo viêm c h i đạo lại bị này tần không không cần tốn nhiều sức hóa giải ra điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng nơi nào đạt tần đạo hữu ngươi cũng là có chút môn đạo bất quá ngươi nếu có thể đón lấy một cách kia kia liền coi là ta thất bại đang khi nói chuyện ngày xưa tiên vương liền muốn lần thứ hai xuất thủ vẫn để cho tiền b ố i xuất thủ tần mốt nhưng là băn khoăn tần không hơi mỉm cười nói siêu điểm thạch vi kim một ngón tay hàng vạn hàng nghìn huyền cơ trói buộc nếu như này ngày xưa tiên vương một ngón tay đem tu vi cố định ở đỉnh tiên tướng đã biết một ngón tay đối phương không thể nào phá vỡ cùng hắn dự liệu một loại ngày xưa tiên vương mới vừa muốn thi triển ra mình có thể kiêu ngạo khác một kích đáng đ ợ i được hắn mới vừa muốn thi triển thời điểm nhưng phát hiện thân thể của mình thế nhưng một cái không thể động đậy cả hơi thở dưỡng lực toàn bộ cũng bị trói buộc không còn một ngống không có cách nào giải thoát phá cho ta kịp phản ứng trước mắt ngày xưa tiên vương muốn phá giải điểm thạch vi kim nhưng không ngờ tần không đối phó hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn t i u không có nửa điểm đường tay đang thi triển quá một lần điểm thạch vi kim sau vừa liên tục thi triển ngày xưa tiên vương phá giải trước mắt tần không t i u lại một lần nữa thi triển đem trói buộc kiếm tiền khiến cho ngày xưa tiên vương từ đầu đến cuối cũng cố định tại nguyên chỗ nghiêm trướng càn rỡ ngày xưa tiên vương nổi giận bị một cái chính là đỉnh tiên t ư ơ n g trói buộc kiếm tiền mặt mũi của hắn sao không tồn tại dưới cơn nóng giận hơi thở đột nhiên phi thăng Trong n hư á phá y mắt đột phá đỉnh tiên t đỉnh ớ dưới n cánh cửa, tiến đẳng tiên vương, ở tu vi không có ở đây áp chế dưới tình huống. Ngày xưa tiên vương một tờ phách đi ra chỉ ở trên người mình chói buộc. Đi tìm chết. Ngày xưa tiên vương thẹn quá thành giận, cũng không trông non g cửa, có chế phách chỉ chói buộc. chết. áp quá áp xưa ra xưa tu một tờ tìm tu vi đi Đi vi chế, vào sơ đây ở ở ở ly ú c n à hướng tiên ầ n không công t ớ Cút. Hư ly i vương hừ lạnh một tiếng thân thể quét một chút ra hiện tại tần không trước mặt một cước đ ã tới hàng vạn hàng nghìn phong ba gió lốc ngưng tụ ở chung một chỗ hóa thành gió lốc hợp lực một cước nặng nề g h đánh c h ú n g ở ngày xưa tiên vương trên người ngày xưa tiên vương con ngươi mạnh mẽ co rụt lại hồi lâu không có giao thủ hư ly tiên vương tựa hồ vừa trở nên mạnh mẽ vâng ngày xưa tiên vương bị đánh c h ú n g thân thể mạnh mẽ bay rớt ra ngoài hư ly tiên vương không có nửa điểm lưu t ì n h một cơ hội tụ toàn bộ lực lượng đánh c h ú n g lúc ngày xưa tiên vương chỉ cảm thấy cổ họng một trận không bị khống chế n g ứ a cùng đau đớn vào hạ xuống một ngụm máu tươi phun vải ra ra ra t h i ê Ngay kiếm tiên t n ư ớ thấy mình r ra trong bị thương, tâm h n á mắt một méo. Ngày xưa tiên vương ta xem ở đồng tộc trên mặt mũi không cùng ngươi dây dưa quá nhiều ngươi lấy đỉnh tiên tướng thực lực cùng tần không giao chiến ta cũng không muốn ngăn trở có thể là không nghĩ tới ngươi thật không ngờ hèn hạ lấy ra tiên vương thực lực cùng một cái tiểu bối giao chiến đây chính là ngươi ngày xưa tiên vương uy phong ư ta xem cũng không gì hơn cái này hư ly tiên vương trên cao nhìn xuống trầm giọng nói ngày xưa tiên vương ở thứ hai diễn kỷ thời đại hai người giao thủ không chỉ một lần có thể kiêm một lần ngày xưa tiên vương có thể thắng được rồi mình nếu như không phải là ngày xưa tiên vương có chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn hắn sớm đã đem ngày xưa tiên vương giết mà bây giờ là khẩn yếu con đầu thôn quỷ đại quân giữa đường hắn lười cùng ngày xưa tiên vương so đo có thể nhưng không nghĩ tới ngày xưa tiên vương thật không ngờ quá đáng thôn quỷ đại quân hung hăng áp chế loài người tu sĩ n g ư ờ i thân là tiên vương không là tộc quần suy nghĩ ngược lại áp chế tộc loại thiên tài nếu không phải ngươi còn có một chút chỗ dùng ta hư ly hôm nay t i ể u muốn mạng của ngươi hư ly tiên vương đứng chắp tay kia hồ quang thảo lão phu muốn định rồi còn có đang âm thầm quan sát mấy vị tiên vương hư ly tiên vương tay á o vung trong ánh mắt sát ý vội hiện nói trừ hồ quang thảo còn có nguyên bạch t ì n h ma lộ ta hư ly cũng muốn các ngươi nếu là không p h ụ lao tới ta hư ly đón lấy trẻ tuổi ta cháu trai tần không tiếp nhận nếu quả thật có thiên tài có thể đánh bại tần không ta không nói hai lời đem trên người mình bắt được bảo vật toàn bộ giao cho h ắ n giúp hắn trở thành tiên vương nếu như không có những thứ kia cùng hưởng cho tộc loại bảo vật ta muốn định rồi đi hư ly tiên vương sớm liền phát hiện âm thầm xem chiến tiên vương nói dỡn bên này động tĩnh lớn như vậy nếu như còn không có tiên vương phát hiện nơi đây tình huống kia quả thực chính là chê cười không chỉ có một gã tiên vương có khoảng năm tên tiên vương nữa âm thầm xem chiến sợ rằng cũng lúc ôm quan sát tình huống ý niệm trong đầu đang khi nói chuyện hư ly tiên vương rời đi mà tần không cũng đi theo hư ly tiên vương biến mất ở này phiến thiên không một thời gian ngắn không gặp hư ly tính tình cũng là dài quá không y ta chính là phải nhớ một chút biện pháp của ta nguyên bạch tinh còn muốn để lại cho đồ nhi ta làm sao có thể giao cho hắn cháu trai ai hư ly tiên vương một tiếng than thở nói có một chút người luôn là nghĩ tới tác thuyên mà không có nghĩ qua giao ra ở thứ hai diễn kỷ thời đại là như thế ở hiện tại giống như trước cũng là như thế tộc loại có quy tắc mỗi một tên tiên vương đều phải muốn cùng hưởng ra trên người mình bảo vật đợi đến tộc quần phải cần lúc sẽ gặp tác thuyên giống như trước ngươi phải cần lúc tộc loại cũng có cho ngươi nhưng là có một chút người chỉ muốn tác thủ tộc quần trên danh nghĩa cũng cùng hưởng ra khỏi của mình bảo vật có thể có phải hay không cùng hưởng bảo vật giá trị không cao chính là cùng hưởng sau tộc loại tác thủ lúc bọn họ trăm phương ngàn kế ngăn trở hư ly tiên vương thật trái tim băng giá dù sao ôm lấy ý tưởng này đầu không phải là một gã hai gã tiên vương đại chiến lúc này tộc quân lại không thể đoàn kết tùy ý cái nào cao tầng cũng không có cách nào không sinh lòng bi ai hư ly ra ra không nên cử động giận thật ra thì có c ổ nguyệt yêu thủy c ù n g hồ quang thảo một chút bảo vật thần không lên cấp tiên vương t i ể u tùy nhất định n ắ m c h ặ t thần không khuyên nhủ hắn nói là không là nói dối cũng không biết vào giờ nào bắt đầu hắn đã có một loại tu vi đột phá cảm giác nhất định n ắ m trặc hư ly tiên vương suy nghĩ một chút chính là lắc đầu hắn suy đoán tần không hơn phân nửa là khuyên giải mình nói nhất định nắm chặt còn chưa đủ ta muốn vượt qua năm thành nắm chặt yên tâm đi lên cấp tiên vương t r u y ệ n tình toàn quyền giao cho ta đúng rồi nói đến đây hư ly tiên vương tiếng nói nhất c h u y ể n dừng lại chút ít ta mang ngươi đi gặp đông vương đông vương t ầ n không không giải thích được hư ly tiên vương gật đầu nói đông vương là tổ h o à n thành cũng là bắc khu vực hiện nay mạnh nhất tiên vương so sánh với ta còn muốn lợi hại hơn mấy phần hắn là tổ hoàng thành cùng địa vương thành người cầm lái ta mang theo đi ngươi gặp có một số việc cũng nhất định phải yêu cầu hắn ra mặt chương bảy trăm bảy mươi lăm là nên kinh sợ một chút đông vương t i ê u tần không đánh bại áp chế tu vi ở đỉnh tiên tướng ngày xưa tiên vương sáng ngời trong đại điện một lao giả trầm dai nói hắn nói chuyện đối tượng chính là một gã người mặc cùng vóc người không phủ cáo trung niên nam nhân nam nhân này thủy trung cũng nhắm mắt lại tựa vào trên ghế ở lao giả nói dứt lời sau như cũ không có mở hai mắt ra chẳng qua là trên bàn p h o n g chén trà tự động bay lên hắn tay khẽ vây nước trà rơi vào trong miệng hẳn là một gã thiên tài trung n i ê n nam tử đem nước trà để xuống chậm rãi nói đông vương hư ly mang theo tần không tới đông vương chân mày cau lại mau mau nghênh đón sao không chỉ trong chốc lát tần không cùng hư ly tiên vương hãy tiến vào này đông vương không gian thế giới lại bị một gã tiên tướng dẫn vào này không gian trong thế giới duy nhất trong đại điện bái kiến hai vị tiền bối tần không tiến vào đại điện lúc t i ể u thấy được một gã lao giả cùng kia đông vương kinh hai dưới ngay cả vội vàng không người một cái cung kính phải biết rằng trước mắt hai người này thế nhưng cũng là tiên vương mà xem hơi thở tựa hồ cùng hư ly tiên vương vừa so sánh với cũng không kém chút nào nhất là kia đông vương trong lúc mơ hồ nếu so với hư ly tiên vương mạnh hơn nhất p h â n đây cũng là bắc khu vực mạnh nhất tiên vương cũng là ta bắc khu vực hiện nay một người duy nhất có thể có lên cấp tiên hoàng người hư ly tiên vương vì tần không giới thiệu nói mặc dù hư ly tiên vương không người kia là ai có thể tần không như cũ trong lòng hiểu vừa nói một câu bài kiến đông vương kia trên ghế ngồi trung niên nam tử chính là đông vương đông vương khoát tay háo nói đã bao nhiêu năm như cũ không có vượt qua cái kia c h ạ m kiểm soát trở thành tiên hoàng ta sớm đã bỏ đi sau này nếu là có một chút đại kỳ nộ có lẽ còn có chút có thể về phần trở thành tiên hoàng đã không báo cái gì hy vọng quá lớn a đông vương nếu như không thành được tiên hoàng bọn ta những thứ này tiên vương lại càng không có hy vọng hư ly tiên vương thở dài nói hắn nói đây là lời nói thật bắc khu vực dặm duy nhất có hy vọng trở thành tiên hoàng cũng chỉ có đông vương có thể đây cũng chỉ là hy vọng giống như hắn hư ly hy vọng nhỏ bé là không có thể nữa nhỏ bé cơ hồ không có gì trở thành tiên hoàng trông cậy vào đã bao nhiêu năm nếu quả thật có thể vượt qua cái kia trạm kiểm soát đã sớm vượt qua vẫn có thể trở đến hiện tại không thể khẳng định nếu không vị này là bắc khu vực thực lực đứng hàng thứ ba trắng non vũ người ta gọi là vũ hóa tiên vương thực lực còn đang ta hư ly trên hư ly vừa hướng tần không một ngón tay chỉ người còn lại là kia đông vương bên cạnh ngồi lao giả vũ hóa tiên vương cười ha ha nói nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tần tiểu hữu sao tần không điểm này tiểu thuật sao dám ở vũ hóa tiên vương trước mặt xương đại danh đỉnh đỉnh t ầ n không nói ngồi đông vương thủy trung cũng không có mở mắt phất tay lời nói t ầ n không ngồi đi hư ly tiên vương đầu tiên ngồi ở trên ghế t ầ n không cũng đi theo ngồi xuống n à y đang khi nói chuyện tần không không khỏi âm thầm quan sát một cái vũ hóa tiên vương cùng đông vương hai người nói thật hai người này tần không cũng nhìn không thấu giống như hư ly tiên vương nếu không phải cùng hư ly tiên vương tiếp xúc thời gian dài hắn mới hiểu rõ một chút đầu tiên nhìn căn bản nhìn không thấu nhưng là để cho tần không kinh ngạc chính là rõ ràng đông vương cùng vũ hóa tiên vương hai người hắn cũng nhìn không thấu có thể hắn chỉ là một mắt có thể nhìn ra được trung niên nam tử kia nếu so với lao giả mạnh hơn nhất vân phải biết rằng hắn vừa bắt đầu tới thời điểm cũng không biết kia một người là đông vương hắn chỉ cảm thấy đông vương hướng trên ghế ngồi xuống giống như một tòa bất động núi lớn mà vũ hóa tiên vương giống như trước cũng là núi lớn có thể hai tòa núi vừa so sánh với cho dù không biết trong núi vật gì có thể kia một tòa cao kia một tòa đáy một cái tựu i phân biệt đi ra ngoài trong lòng có thể nào không sợ hãi đều là đỉnh tiên vương hai người tranh l ệ n h còn có rất nhiều nói đi tới tìm ta là chuyện gì đông vương bất động thanh sắc ánh mắt thủy trung nhắm thản nhiên nói nói vậy đông vương hẳn là suy đoán ra một chút sao hư ly tiên vương uống một hớp linh trà là về tài nguyên phân phối chuyện tình đông vương hỏi hư ly tiên vương gật đầu cũng không ở già mồn c ã i láo lúc này nói tài nguyên phân phối vốn là cao tầng cùng hưởng sau đó tùy tộc loại phân phối hồ quang thảo chờ c á c lên cấp tiên vương bảo vật cũng bị lũng đoạn những tiên vương đó trên danh nghĩa cùng hưởng bảo v ậ n có thể kỳ thực căn bản không có cùng hưởng ý nghĩ ta biết đông vương gật đầu nếu như thuộc hạ những tiên vương đó về điểm này động tác hắn phát hiện không được nói vậy hắn cũng sẽ không được gọi là người cầm lái kia hư ly tiên vương n h ư mày không tốt trông nom a đông vương thở dài nói nếu là bắt đầu đại nhân còn ở đó hắn nói một không người dám nói hai bởi vì có hắn ở không người nào dám lên cái gì tiểu tâm tư có thể bắt đầu đại nhân không có ở đây Ta mặc dù là người cầm lái nhưng như cũ chẳng qua là tiên vương có thể lên kinh sợ có thể kinh sợ ai còn chưa đấy đông vương nhất định có biện pháp hư ly tiên vương nói là có biện pháp đông vương c h ậ m dai nói ta muốn nhìn n g ư ờ i mang tới được tên này thiên tài có hay không có lời đồn đãi như vậy lợi hại phá quân ngươi tới gặp gỡ hắn đông vương yên lặng như hồ nói dạ kia dẫn tần không cùng hư ly tiên vương tiến vào đông vương đại điện lão giả hơi hơi không người tên của hắn tên là phá quân cũng là đông vương một tay bồi dưỡng được tới cường giả hắn cũng có hy vọng trở thành tiên vương khả thi hậu còn chưa tới vì vậy chẳng bao giờ gấp gáp quá nhưng thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ ngươi muốn cho phá quân cùng tần không giao thủ hư ly i ý vị thâm trường cười cười dạ đông vương nói không nhiều lắm chẳng qua là hướng phá quân gật đầu phá quân hội ý hướng tần không một cái chắp tay c h ậ n nói tần đạo hữu đã tội vê anh chỉ một thoáng cồn phong nổi lên b ố n phía phá quân nói ra tay t i ể u ra tay không có nửa điểm phổ mà xuất thủ tàn nhẫn bén nhọn trong nháy mắt gió lốc cuốn tích thậm chí cả tòa đại điện đều có đung đưa thủ đoạn của hắn cao minh vô cùng mà đạo ý tiên thuật trong nháy mắt đánh tới không để cho tần không cái gì thở dốc cơ hội tần không cũng xuất thủ ngăn cản hai người nháy mắt công phu kịch đánh lại với nhau xiu xiu hô hấp chốc lát đã từ trong đại điện đánh ra đến bên ngoài hư ly tiên vương không nhúc nhích chút nào tự tin cười nói 50 tức thời gian hai vị chờ một chút là được biết được kết quả hư ly tiên vương căn bản không cần ngoại giới tình huống chiến đấu nhưng hắn là rõ ràng vô cùng chém giết 23 tên quỷ tướng tần không thực lực đến tột cùng mạnh đến cái gì chính là hình thức trình độ không người nào biết được ngay cả hắn mình cũng không biết tần không cực hạn ở nơi đâu có thể hắn càng thêm rõ ràng tần không ngay cả c ổ nguyệt lang điện tầng thứ tám thủ hộ thần giải quyết đứng lên cũng không coi là phiền thoái phá quân cố nhiên ưu tú có thể tưởng tượng đánh bại tần không khó khăn năm mươi tức thời gian đối với mấy người mà nói cơ hồ là nháy mắt chốc lát công phu có thể còn chưa tới năm mươi tức chẳng qua là hai mươi tức thời gian tần không rồi cùng phá quân cùng nhau tiến vào trong đại điện lại một lần nữa tiến vào lúc đã cùng bắt đầu bất đồng tần không cùng bắt đầu giống nhau hơi thở không có nửa điểm suy yếu song phá quân cũng là vết thương đầy người hơi thở hạ hạ xuống cực hạ n coi như là vẫn cũng không không động đậy kinh hãi vũ hóa tiên vương cũng khẽ nheo mắt lại nhìn phá quân hơi thở không cần phải nói thắng bại đã sáng tỏ đông vương thuộc hạ thua phá quân không người nói hơi thở suy yếu dưới thanh âm cũng biến nhỏ đi rất nhiều đông vương gật đầu trong lòng hắn vừa há có thể không kinh ngạc phá quân chính là hắn một tay bồi dưỡng được tới cừng giả mạnh như thế nào hắn rõ ràng nhất nhưng là chỉ có hai mươi tức thời gian phá quân t u thua mà không chỉ là bại hơn nữa còn là bại hoàn toàn hắn mặc dù không có mở mắt có thể ngoại giới tình huống hắn nhất thanh nhị sở xem ta đông vương thủy t r u n g hai mắt nhắm chặt ở nơi này tiếng nói rơi xuống lúc đột nhiên mở ra kia hai mắt không phải là màu đen mà là yêu dị màu bạc hai mắt của hắn ngó chừng tần không mà tần không đã ở cái kia r ứ t lời hạ lúc chống lại đông vương bạc con n g ư ờ i văng t ỉ n h đối với bạc con n g ư ờ i cả thể mười giây thời gian Tốt. đông vương một vũ bản lớn tiếng cười nói sảng lãng tiếng cười lớn quanh quẩn cả không gian thế giới thật lâu không tiêu tan ta vốn cho là bắc khu vực ra khỏi một g ã tuyệt thế thiên tài hoàn toàn là ngoại giới lời đồn đãi khuyết đại không nghĩ tới ngoại giới lời đồn đãi một chút cũng không có khuyết đại thì ngược lại ít đi một chút không tệ không tệ hư ly ngươi mang về một cái tốt thiên tài có thể so với năm đó địa v ư ơ n g đông vương thanh âm quần quận như sấm có thể so với năm đó địa v ư ơ n g vũ hóa tiên vương mở to hai mắt nhìn đông vương cũng không nói gì quả thực Cũng k hư ô không có nói không n nói nói thẳng tần g có có sai biệt với thể so với địa lắm, v ơ n chính g đó ly à là mà là đại địa địa biểu phải nhiều, thuộc u tần một ít t không không cùng vương không chính vương nhóm kém về ệ t t hồ ế thiên tài. Hư h Ly,、hồ、quang thảo này một ít tài nguyên phân phối ngươi không cần phải để ý đến chuyện này t i ể u giao cho ta sao đúng rồi vũ hóa đem ngươi vị kia chuyện tình cho hư ly nói một chút sao hắn còn không biết đông vương ánh mắt nhìn phương xa không biết ở khi nào đã giằng giặc đứng dậy nhìn dáng dấp ta hồi lâu không có xuất thủ tất cả mọi người cho là ta không tồn tại ta cũng vậy nên ra mặt kinh sợ một chút không vì cái gì khác tự làm cho này vị tuyệt thế thiên tài tiếng nói rơi xuống lúc đã biến thành hồi âm bởi vì đông vương đã mất không gian thế giới tới vô ảnh đi mất tích chương 776, t á hắn tên gọi là gì b á vương b á vương ngươi cần phải cho lão hủ làm chủ a bá vương không gian thế giới và đ á i tiên vương vẻ mặt bi thống nhìn lên trước mặt này cao nữa là cự nhân khổ t h á n nói nói chuyện gì bá vương thanh âm trước sau như một hắn thiếu này vạn tái tiên vương vạn tái tiên vương trợ giúp hắn tìm kiếm c ử u nhân của mình đối phương để cho hắn giúp một chút chuyện nhỏ hắn cũng không có cách nào cự tuyệt chỉ bất quá rất là không ưa vạn tái tiên vương này một bộ bi thống thần s á c vì vậy không có cho đối phương cái gì sắc mặt tốt nhìn thôi đông vương hắn khinh người quá đáng vạn tái tiên vương nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng thì cô linh lợi đảo quanh đông vương buộc hắn giao ra tài liệu trong lòng hắn không mớn đ ô những g Vương liền xuất t ủ thủ, trong lòng tính toán đồng thời, hắn cũng một trận sợ. Ba ngày trước xuất một trước ra so lòng đồng hắn cũng ngày Đông Vương xuất thủ, hắn căn bản không phải Đông Vương một chiều chi địch. hắn nhìn ra được, Đông Vương、so、sánh với trước kia mạnh hơn. n là ở Lập phải chiêu chi địch, h được, Đó với kia sợ, ba Y. ở tài liệu kia cũng là giữ lại chuẩn bị cho hắn những thứ kia bất tranh khí hậu nhân có câu nói thật là tốt nước p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài hắn làm sao có thể đem của mình bảo vật giao cho những người khác trong lòng nhưng không biết mình chỉ biết là tác thủ căn bản không biết cống hiến vì vậy chính là tìm tới bá vương trong lòng hắn biết bá vương thiếu hắn một cái đại nhân tình trong lòng vốn là muốn dùng tìm kiếm bá vương cựu nhân tới để cho bá vương bang giúp tổ hoàng thành có thể hiện tại ra khỏi này t r a chuyện vậy thì đừng trách hắn dùng nhân tình này đi bức bách đông vương đông vương cố nhiên lợi hại nhưng năm đó dám can đảm khiêu khích bá vương kinh bạch tiên thượng thái cổ vân bất kỳ một cái nào cũng không bị đ ô n g vương sai đi nơi nào bá vương lấy một đối ba chút nào không rơi vào thế hạ phong đối phó đông vương một người còn không phải là dễ dàng chuyện hắn làm sao l ớ n ngươi bá vương hừ lạnh một tiếng ta nhiều năm tích góp từng tí một bảo vật kia đông vương cũng là ép ta giao ra những thứ này bảo vật cho người khác ta có thể nào căn nguyện kia rõ ràng là ta nhiều năm tích góp từng tí một bảo vật tại sao phải cho người khác nếu như ta không giao đông vương liền áp bách ta ta không phải là đông vương đối thủ suy đi nghĩ lại chỉ có thể thỉnh cầu bá vương nói cho ta nghe một chút đi để ý a vạn tái tiên vương nước mắt mọc lan tràn Buồn cười. bá vương trên cao nhìn xuống ngó chừng kia tiểu bất điểm vạn tái tiên vương quát lạnh nói tộc quần cùng thôn quỷ đại quân giao chiến tài nguyên hết thệ cùng hưởng ngươi cần tác thủ lúc tộc loại t i không chút do dự phân phối cho ngươi tộc loại để ngươi cùng hưởng ngươi nhưng giấu đầu r ú t đôi chẳng lẽ ngươi cho rằng cái gì tiện nghi chuyện tình cũng làm cho người chiếm nơi này vốn là đông vương chiếm hắn áp bách ngươi là hẳn là ta tại sao phải nói với ngươi để ý vậy thì ngươi cho là ta bá vương đầu góc ngu dốt tùy t ù y tiện tiện sẽ làm cho ngươi làm sai khiến không thể bá vương giận dữ ngất trời thanh âm lại càng sát ý tiến tới gần khiến cho vạn tái tiên vương thân thể run lên sợ h ạ i sinh lòng này vạn năm làm sao dám l ử a gạt bá vương bá vương bất giận vạn tái tiên vương lúc này khẽ không người không n ú n g nói hừ bá vương vô hư không cuốn phong không ngừng hắn nói chuyện bình tĩnh lại giống như trận trận tiếng hô giờ phút này nói bất kể ngươi có ở đó hay không để ý ta thiếu ngươi một cái nhân tình giúp ngươi giữ được một chút bảo vật có thể ngươi nên cùng hưởng nhất định phải cùng hưởng bất quá lần này ta giúp ngươi giải quyết chuyện này trước kia ta thiếu ngươi toàn bộ trả hết nợ là dạ vạn tái tiên vương vội vàng xác nhận hắn biết có thể lưu lại hắn một chút bảo vật đã đột nhiên đủ để hắn cùng hưởng bảo vật lại có bao nhiêu mà đông vương muốn hắn cùng hưởng có thể nói là hắn những năm này tác thủ phân lượng hắn làm sao có thể nguyện ý hơn nữa bá vương không phải người ngu hắn không có cách nào cùng kia có kẻ mặc cả để cho đông vương tới gặp ta bá vương dứt lời lời này liền nhắm hai mắt lại can dỡ đông vương hận không được một cái tắt chụp chết này vạn tái tiên vương lệnh giọng nói tốt ngươi v à n năm ta năm đó giúp ngươi bao nhiêu ngươi không những không tri ân đồ báo tộc loại cần ngươi trợ giúp thời điểm ngươi giấu đầu giúp đuôi thì thôi lại vẫn dám cầm bá vương tới dọa ta tốt h ả o h ả o nói liên tục ba tiếng tốt đông vương cũng là giận khí công tâm cố nén giết chết vạn tái tiên vương tức giận n à y vạn tái tiên vương không biết tốt xấu hắn vốn tưởng rằng áp bách hạ xuống n à y vạn tái tiên vương tựu nên biết mình làm dễ dàng nếu nói rốt cuộc là đúng hay sai nhưng không biết này vạn tái tiên vương không những không biết nhất định còn đi mời cầu bá vương b ă n g kia nói để ý hắn làm sao có thể không biết đối phương tâm tư cầm bá vương tới dọa hắn đông vương đông vương ngươi nếu không ép ta ta khởi có thể làm được một bước này vạn tái tiên vương biết đã không có đường lui cũng t y không sợ h ã i chút nào hừ đông vương nhìn lướt qua vạn tái tiên vương biết cùng những thứ này người bảo thủ không thay đổi đồ phân rõ phải trái căn bản không thể nào ta liền đi gặp bá vương đông vương vung tay háo nói vũ hóa hư ly theo ta đi gặp một mặt bá vương ta cũng không tin bá vương ở không có để ý dưới tình huống còn có thể can thiệp ta nhân tộc tu sĩ truyền tình đi lời này rơi xuống đông vương cùng vũ hóa hư ly tiên vương cùng nhau rời đi ngay cả liếc mắt nhìn vạn tái tiên vương cũng không ở đi xem bá vương đông vương không hổ là một đời vương giả tổ hoàng thành địa vương thành người cầm lái khí chất bất phàm lại càng sự can đảm hơn người thường ngày một đám tiên vương đối mặt bá vương ngay cả đại khí cũng không dám thở gớp mà đông vương đứng chắp tay ánh mắt thẳng tắp ngó chừng bá vương thế nhưng không có chút nào lui về phía sau ý tứ đông vương đã lâu không gặp bá vương trầm d à i nói nói tránh sự đi chuyện cũ nghĩ lại mà kinh không cần thiết đi nói những thứ kia đông vương cũng không đợi bá vương muốn mời mình ngồi xuống uống trà rót rượu ta biết chuyện này các ngươi chiếm để ý cũng là vạn năm hắn là không đúng nhưng ta thiếu hắn một cái nhân tình coi như là để ngươi cho ta một cái mặt mũi đông lương cỏ thất tinh tán những thứ này bảo vật hắn có thể cùng hưởng đi ra ngoài nhưng nguyên bạch tinh ma lộ muốn lưu lại dù sao nguyên bạch tinh phân lượng quá mức quý trọng bá vương bình tĩnh nói thấy bá vương không có trên cao nhìn xuống y tứ đông vương cũng ôn hòa rất nhiều thở dài nói nếu là trong ngày thường ta định bán cho bá vương cái này mặt mũi nhưng hôm nay thời cơ bất đồng những thứ khác ta nhưng lấy không nên nhưng nguyên bạch tinh cùng ma lộ ta không phải là cầm không thể cũng có không phải là cầm không thể lý do nói một chút lý do của ngươi bá vương nhắm mắt trầm tư ta nhân tộc tu sĩ ra khỏi một gã không thua địa vương thiên tài ngươi nói ta có nên hay không cho chuẩn bị bảo vật giúp hắn lên cấp tiên vương bá vương ngươi lòng dạ biết rõ vạn tái tiên vương những t h ứ kia hậu nhân kia thiên phú mạnh nhất cũng căn bản cầm không ra tay thuần túy là dùng bảo vật trồng chất đi lên những năm gần đây ta đối với những chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt không muốn quản h ạ n chính là không muốn lấy uy hiếp đưa đến tổ hoàng thành cùng địa vương thành tiên vương phân tán nhưng là khi đó ta không có đụng phải giống như dạng thiên tài nhưng hôm nay có tên này thiên tài ta nói gì cũng muốn toàn lực bồi dưỡng hán nếu không thôn quỷ đại quân rơi xuống tới tổ hoàng thành cùng địa vương thành nguy ở sớm tối một khi h ỏ n g mất để cho ta như thế nào đối mặt tổ tiên đông vương thanh âm bá đạo bền bỉ rồi lại có thỉnh cầu ý có thể so với địa vương bá vương đ ố n g nhiên mở hai mắt ra địa vương oai trong lòng hắn rõ ràng năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại địa vương chính là một gã vô cùng xuất sắc tiên vương mặc dù khi đó địa vương không phải là đỉnh tiên vương có thể kia thiên phú cũng là thứ hai diễn kỷ thời đại trừ lạc nhạn tiên hoàng kiệt xuất nhất mấy người một trong bị chúng tiên hoàng đánh giá vì có hy vọng nhất trở thành người tiếp theo tiên hoàng nhân vật địa vương tư chất chất đã bao nhiêu năm không người nào đ ố đúng là có thể so với địa vương thiên chân vạn xác đông vương thần sắc nghiêm túc ta biết rồi bá vương lên tay vuốt vuốt h u y ệ t thái dương trên mặt lộ vẻ trầm tư phảng phất ở cẩn thận tự hỏi chuyện gì một loại hồi lâu sau khi hắn mới lên tiếng chuyện này ta phải muốn làm vượn nguyên bạch tinh cùng ma lộ ta cũng vậy nhất định phải cầm bất quá cũng không phải là không có chuyện cơ ta liếc mắt nhìn các ngươi theo lời tên kia loài người thiên tài nếu như hắn tất nhiên có thể so với địa v ư ơ n g ta đây liền không có ở đây tham dự chuyện này đông vương biết bá vương tuyệt đối không tin tần không có thể so với địa vương c h i thiên phú đừng nói là bá vương chính là hắn chính mắt xác nhận sau cũng không thể tin được trong lòng đối với bá vương lời của mặc dù có tức giận có thể đông vương cũng không muốn cùng bá vương giao thủ cố nhiên hắn đông vương vũ hóa hư ly ba người cùng nhau liên thủ nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bá vương năm đó thái cổ vân kinh bạch tiên thượng ba tên tiên vương không người nào là tiếng tăm lừng lẫy tiên vương thậm chí trong đó thái cổ vân so với đỉnh thời kỳ địa vương cũng chỉ là rơi xuống nhỏ tí tẹo ba người nhất tề xuất thủ như cũ không có lấy hạ bá vương ba người bọn họ không thể nào nghĩ tới đây hắn cũng chỉ được nói hắn gọi tần không ta đây sẽ làm cho hắn tới gặp ngươi tiếng nói rơi xuống hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi đợi một chút đang lúc này bá vương đột nhiên hô lên thanh kia trong giọng nói có nghi ngờ cũng có một chút kích động ngươi nói gì b chương bảy trăm bảy mươi bảy đông vương tha mạng m ta hỏi ngươi ngươi mới vừa nói cái kia thiên tài tên gọi là gì đông vương trong lòng không giải thích được vẫn như trước chi tiết nói hắn gọi tần không thần không thần không bá vương ngay cả đọc hai tiếng hắn làm sao có thể không nhận ra tần không không những không nhận ra hắn cùng với tần không lại càng thân nhân bằng hữu có thể làm cho hắn coi là bằng hữu ít nhất này lớn như thế bắc khu vực không có người nào hơn nữa hắn cùng với tần không cũng là từ tu chân giới không giải thích được đến nơi này tần không tám bước thông thiên chẳng lẽ bọn họ nói cái kia thiên tài chính là tần không bá vương trong lòng vui mừng tần không tư chất chất hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng năm đó tần không chân mang thông thiên t i ể u chỉ có tám bước liền từ bắt đầu đi tới cuối cùng chính là ba diễn kỷ thời đại đệ nhất nhân coi như là năm đó lạc nhạn tiên hoàng cũng không cách nào tới đỗ là một người duy nhất m ớ i bước bên trong đi qua thông thiên kiểu người tần không tư chất chất không thể nghi ngờ có thể so với địa vương nói dỡn so sánh với địa vương mạnh hơn trong lòng kinh hỷ chi bá vương lên tiếng hỏi người nói là cái nào tần không cái nào tần không đông vương có thể nói là sờ không được đầu vóc nói chính là sông qua cầu n g u y ệ t lang điện tần không còn có thể là cái nào sông qua cầu n g u y ệ t lang điện bá vương lắc đầu cũng không biết tần không xông qua cầu nguyệt lang điện chuyện tình sau một khắc hỏi ngươi nói cái kia tần không có phải hay không trong tay một thanh trường kiếm người mặc la chữ áo đen trước người thường xuyên vờn quanh một cái gương có mang sắt lục chi đạo cái kia tần không đúng bá vương ngươi biết tần không lần này nói chuyện không phải là đông vương mà là hư ly tiên vương hư ly tiên vương cũng không biết bá vương xuất hiện ở bắt đầu nghe nói lúc trong lòng kinh ngạc vô cùng bá vương danh tiếng nhưng hắn là rất rõ ràng nhưng là hắn nghi ngờ chính là bá vương là như thế nào biết tần không nhìn tình huống bá vương đích sắc là biết tần không cũng không có nghe tần không nói về mình biết bá vương a đâu chỉ biết bá vương cười ha ha nói ta bắt đầu còn muốn r ú t vạn tái tiên vương không nghĩ tới người một nhà không nhận ra người một nhà tần không là ta hậu nhân thân nhân chính là ta nửa thân nhân ngươi nói ta biết không nhận ra đưa hô qua ta muốn nhìn tần không r ố t cuộc trưởng thành đến một bước kia nghe được bá vương biết tần không vô luận là đông vương vẫn còn là hư ly tiên vương cũng là vừa mừng vừa sợ hơn nữa nghe bá vương nói dĩ nhiên là đem tần không cho rằng nửa thân nhân lời này ý tứ nếu không quá rõ ràng vạn tái tiên vương có bá vương nhân t ì n h có thể cần tài nguyên phân phối tần không chính là bá vương nửa thân nhân kẻ ngu cũng biết bá vương rốt cuộc hướng người nào đừng nói vạn tái tiên vương có bá vương một cái nhân t ì n h chính là mười trăm cũng không được đông vương vụ hóa hư ly tiên vương ba người cứ việc kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức kịp phản ứng chuẩn bị đi la t ầ n không đợi một chút khác đem vạn tái tiên vương cũng hô qua ta muốn đem chuyện cùng hắn làm rõ bá vương nói t ầ n không đang đang bế quan lục l ộ i tiến vào tiên vương thời cơ có thể cũng không lâu lắm đông vương hư ly vũ hóa ba tên tiên vương thế nhưng tự mình đến thấy mình bảo là muốn mang mình đi một chỗ trong lòng nghi ngờ đông vương hư ly vũ hóa ba tên tiên vương thế nhưng tự mình mời mình đi một chỗ rốt cuộc là chuyện gì nhưng là ở tiến vào một chỗ động p h ủ thế giới Đang nhìn đến đứng đó đỉnh nhìn tần h khổng lồ thân ảnh chính chút minh phí, Chù! thấy chính i người. trái tim đen đu ám tui nẹt bá vương. Bá vương thấy người tới ê Yên n nguồn đứng đen nẹt vương. vương lập lồ lúc, là là địa đấy đu của một tử trước mặt t ám bá Bá không nhất thời một cũng ư ngươi ờ i nói, vội ngồi, biết ha ha nói, tần không, vội vàng ngồi, ta thật đúng là không ta tần đúng và là c đi trong ớ i tổ、hoàng、thành. Tần t hoàng không cũng trong lòng vui sướng không nghĩ tới ở đất khách tha hương lại vẫn có thể nhìn thấy b á vương b á vương ngươi chẳng lẽ cũng bị cái kia nước xoáy hút vào t ầ n không thần thức truyền âm hỏi Đúng vương là, bá vương một tiếng thở dài, hiển nhiên không muốn ở câu á thoáng xác, trách quá sánh i nhiều lời, mà là nhìn thoáng qua tần không, miệng cười nói, thời gian ngươi tới núi tiên nói ngươi với ngươi với tiên phải nhiều. vấn vương, vương cấp bất này thượng nhìn tần không, nết tần không, trong thời gian ngắn không gặp, ngươi thế nhưng tới đỉnh ngọn núi tiên tướng này chính không bọn trong cần hơn đề độ, được địa địa mà là thế thể mắt ta, tốt Một họ phú gặp, qua so so có c nói kia bá vương cũng không có truyền âm kia thanh âm chính là cố ý áp chế cũng đủ để vang r ộ i một phương thiên địa Đông vương cùng hư ly tiên vương vũ hóa tiên vương cũng là nghe được thật sự rõ ràng so sánh với địa vương còn lợi hại hơn đây là bá vương đánh giá trong lòng cũng là thầm than này biến hóa đích thực mau vốn là nghĩ tới để cho tần không tới đây ra mắt một chút bá vương bá vương có thể hay không cố ý gây khó khăn cho nhưng là hiện tại vừa nhìn bá vương chẳng những không có gây khó khăn cho ngược lại nói ra khỏi như vậy một phen so sánh với địa vương còn muốn lợi hại hơn k i a tài nguyên phân phối chuyện tình hơn là bọn hắn chiếm để ý nhưng trong lòng đối với bá vương lời của nhưng là không có bao nhiêu coi trọng ở trong mắt bọn hắn bá vương nói tần không thiên phú so sánh với bá vương lợi hại đây chẳng phải là có thể so với lạc nhạn tiên hòa rồi không thể nào bá vương nói lời ấy hơn phân nửa là bởi vì thân nhân phá lệ thân nguyên nhân mới vừa rồi ta nghe bọn hắn nói một lần tài nguyên phân phối c h u y ệ n tình bá vương sắc mặt biến thành âm chầm rất nhiều yên tâm có ta ở đây nên là của ngươi tài nguyên đó chính là ngươi không nên là của ngươi tài nguyên ai cũng đoạt không đi những thứ này ngoan cố không thay đổi lao ra này không cần thiết nói cho hắn đạo lý nhất định phải dụng quyền đầu mới có thể nói rõ hết thẻ vấn đề giờ phút này b á vương càng giống là một bao che khuyết điểm tiền bối điều này làm cho tần không vô hình chung cảm thấy rất nhiều ấm áp hắn mặc dù không biết chuyện trần tướng nhưng cẩn thận vừa nghĩ mười thành cũng có thể đoán ra bảy tám phần hơn phân nửa là tài nguyên phân phối chuyện tình liên lụy đến b á vương vạn năm cũng đến ta liền đem chuyện cho hắn làm rõ sao bà vương trầm dai nói mấy thời gian hô hấp t i ự u thấy được vội vàng chạy tới vạn tái tiên vương vạn tái tiên vương thấy đoàn người cũng ở chỗ này tâm một người trong lộ bộ đang nhìn đến bà vương trên mặt lộ ra vẻ vui thích lại càng một méo vội vàng nói vạn n ă m gặp qua bà vương h ì n h bà vương khoát tay h á o nói tía nguyên bạch tinh cùng ma lộ ngươi t i ự u giao ra đây sao chuyện này ngươi không có ở đây để ý ta không có cách nào nói với ngươi để ý lời này rơi xuống vạn tái tiên vương nhất thời sửng sốt sau một khắc vội vàng nói ba vương kia nguyên bạch tinh cùng ma lộ chính là lao phu siêu tập vô số năm vừa mới mới lấy được một chút điểm bảo vật giá trị con người cũng chỉ có những thứ này há có thể vô duyên vô cớ giao cho người khác ba vương ngươi cần phải cho ta làm cái này c h ú a ơi vô duyên vô cớ bá vương hừ lạnh một tiếng hắn vốn là đối với vạn tái tiên vương không có cảm tình gì duy nhất thật là tốt cảm cũng là bởi vì đối phương giúp mình tìm được rồi năm đó đối phó cựu nhân của mình nhưng không có nghĩa là hắn thiếu vạn tái tiên vương cái gì quá lớn nhân tình giúp mình tìm năm đó cựu nhân chuyện mười tiên vương có tám có thể làm không kém hắn một cái vạn tái tiên vương vạn tái tiên vương còn muốn dựa vào nhân tình này buộc hắn không thể ngươi nói ngươi giao ra những thứ kia bảo vật là vô duyên vô cớ lần này người nói chuyện chính là đông vương đông vương đứng d ậ y trong mắt sát ý không giảm lạnh giọng nói hai vạn năm trước ngươi nói ngươi hậu nhân cần muốn tiến giai tiên nhân vì vậy tác thủ bách hoa lộ ta hai lời chưa nói lập tức giao cho ngươi lần đầu tiên ngươi hậu nhân không có có thành công nội chân thành tiên vì vậy ta vừa cho ngươi một lọ bách hoa lộ ngươi hậu nhân bên mới thành công chuyện này có hay không vạn tái tiên vương trầm m ặ t lại đông vương lời của không có biến mất hắn chỉ vào vạn tái tiên vương lại một lần nữa lạnh giọng nói một vạn năm trước ngươi hậu nhân muốn tiến giai tiến tướng hướng ta tác thủ t h à n h quang c h i n đan đó là yêu vương c h i đan ta như cũ hai lời chưa nói giao cho ngươi giúp ngươi hậu nhân thành công lên cấp tiến tướng chuyện này có hay không tám n g h n năm trước ngươi hậu nhân năm n g h n năm trước ngươi lại có một gã hậu nhân lên cấp tiến tướng lại một lần nữa tác thủ ta cho ngươi không có ngươi nhiều lần tác thủ ta nhiều lần cho ngươi ta chưa từng nháy mắt quá một chút ánh mắt mặt nhăn quá một lần chân mày đông vương tức g i ậ n đến cực hạn nhưng là ngươi đợi đến tộc loại tác thủ lúc ngươi đ ẩ y hai bầy giấu đầu giúp đôi chẳng lẽ nguyên bạch t ì n h cùng ma lộ còn bụ không được năm đó ta nộp đưa cho ngươi những thứ kia bảo vật sao vạn tái tiên vương không nói gì không phải là không muốn nói mà là không lời nào để nói bởi vì đông vương nói những câu là thật không một là giả cho dù ta không lấy tộc loại danh nghĩa cho ngươi mà là lấy danh nghĩa của mình cho ngươi những thứ kia bảo vật đợi đến ta cần lúc hướng ngươi tác thủ một chút bảo vật cũng là theo lý thường phải làm chuyện nhưng không nghĩ tới ngươi vạn tái tiên vương dĩ nhiên là loại này tiểu nhân hèn hạ ta tổ hoàng thành môi cái gì n u ô i loại người như ngươi bạch nhã lang chỉ biết là tác thủ mà không biết cống hiến ngươi nói ta đông vương lưu ngươi là dụng ý gì lưu ngươi là dụng ý gì vẫn còn là nói ta nhiều năm như vậy một vị nhất nhịn cho các ngươi cũng cho là ta đông vương đối đãi tiên vương chỉ có áp bách rồi biến mất có giết chóc phải không hôm nay ta liền bắt ngươi l ậ p uy đông vương trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh hắn thật sự động sát ý và đ á i tiên vương năm đó làm bất cứ chuyện gì hắn đều lười để ý tới bởi vì đối phương là tiên vương hắn không muốn dưới tình huống như vậy gãy nhà mình cánh chim nhưng là vạn tái tiên vương việc làm nhưng phá lệ làm cho lòng người hàn vạn tái tiên vương mặt cũng hù đích phờ phạt đang nghe đông vương một câu tiếp theo một câu sau khi nói xong rốt cuộc biết bà vương không có ở đây chịu cho xuất thủ thân thể mềm lũn cầu xin tha thứ nói đông vương tha mạng đông vương tha mạng chương 778, cầu trợ đông vương cuối cùng còn là không có thể nhịn xuống tâm tới giết chết vạn tái tiên vương nhưng cũng đem vạn tái tiên vương dọa không nhẹ triệt triệt để để làm ra lập uy c h i tắc d ụ n g sợ rằng vạn tái tiên vương nữa muốn phản kháng định trước muốn suy nghĩ một chút đầu có thể hay không bảo vệ ở mà chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất chuyên r a đông vương thiếu chút nữa đem vạn tái tiên vương giết chết điều này làm cho không ít tiên vương kinh hồn táng đảm đông vương muốn chơi thật bọn họ sở dĩ dám trắng trận tác thủ cũng không cùng hưởng chính là bấm chuẩn tấu đông vương không dám cầm bọn họ như thế nào bởi vì bọn họ là tiên vương ở trên chiến trường lấy một người có thể ngạnh kháng ngàn vạn thôn quỷ đại quân đông vương không dám giết bọn họ nhưng là tin tức kia nhưng đại biểu đông vương muốn lập uy không thể không nói đông vương một lập uy cộng thêm thượng bá vương tuyên bố không can dự nhân tộc tu sĩ chuyện tình điều này làm cho sở hữu tiên vương cũng đoạn đi những t h ứ kia tiểu tâm tư biết điều một chút cống hiến ra bản thân bảo vật Trừ lần đó ra tần không cùng bá vương quan hệ cũng trong thời gian ngắn nhất truyền ra tần không biết này hơn phân nửa là đông vương đem tin tức truyền bá đi ra ngoài để cho những tiên vương đó đồng lứa người bảo thủ biết điều một chút ngậm miệng nếu không tần không thiên phú cố nhiên mạnh có thể cũng không phải là ai cũng biết được khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chỉ trích có ba vương này tôn ma thần ở cho dù là lớn như thế tổ hoàng thành cũng không có người dám đối với tần không cơ tay múa chân cho dù trước đó vài ngày ở tần không trong tay kinh ngạc ngày xưa tiên vương ở nhìn thấy tần không lúc cũng câu nệ rất nhiều thậm chí mơ hồ có chút ngang hàng tương giao đắc ý vị điều này làm cho tần không d ở khóc d ở c ư ờ i ở lập uy chuyện đi qua chưa đầy ba mươi ngày công phu đông vương liền đem tần không lên cấp tiên vương hết thể chuẩn bị đầy đủ nguyên b ạ c h tinh ma lộ hồ quang thảo đủ loại có trợ giúp lên cấp tiên vương bảo vật đông vương cũng là không có chút nào keo kiệt cho dù là tần không cũng kinh ngạc vô cùng bởi vì những tài liệu này tuyệt đối có thể tăng lên hắn năm thành tiến cấp tiên vương nắm chặt hắn tự thân có ba thành nắm chặt lên cấp tiên vương loại này nắm chặt đã cao dòa người nếu là đổi lại người khác tuy là một gã thiên tài cả đời đi xuống cũng không dám bảo đảm có ba thành n ắ m c h ặ t có thể lên cấp tiên vương cộng thêm thượng này ngoại vật tích lũy năm thành có thể nói là đến gần vô hạn cho năm chắc thần không đang tìm kiếm một cơ hội cơ hội một thành hắn tự chuẩn bị đánh sâu vào tiên vương c h i cảnh có tiên hoàng huyết mạch tần không vốn là gặp may mắn loại bỏ những khác nhân tố hắn cũng là bắc khu vực số một số hai thiên tài tiên hoàng có bao nhiêu tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân lại càng ít lại càng ít huống chi tần không là lạc nhạn tiên hoàng đời thứ nhất hậu nhân huyết mạch cùng thiên phú có thể nói là đạt đến đứng đầu mặc dù có chút tên không hợp thực năm đó m ũ i tên kia bắn chúng mình mình nhưng thần xui quỷ khiến dung hợp lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch điều này cũng làm cho tần không thầm than tạo hóa hàng vạn hàng nghìn kia trung huyền cơ khó khăn thấu nếu không phải năm đó họa trong có phúc sợ là lấy năm đó kia gà mở thân thể bình thường từ chết, c ả đời cũng đến không được một bước này thổn thức lúc t ầ n không còn đang tìm kiếm thời cơ trong sương mù dày đặc lão giả nhìn phương xa hồi lâu không có nháy mắt quá một chút ánh mắt cũng chưa từng quay mặt sang hắn đoán phương hướng chính là tổ hoàng thành cùng địa vương thành phương hướng lao giả này chính là tự s ư ơ n g bắc đầu tiên hoàng diệp tộc lao tổ trăm diệp thiên quân người hắn ngồi ở này tòa đỉnh núi thượng như cũ hồi lâu đ ô n g tuyết trông chất sương mù dày đặc nặng nề trông được không tình bộ dáng hồi lâu hồi lâu lao giả nặng nề thở dài làm như bất đắc dĩ làm như thê lương bọn này thôn quỷ thật là vô năng lao giả măng to thông thần a thông thần ta vốn cho là ngươi có thể trở thành quỷ hoàng không nghĩ tới ngươi vẫn còn là cô phụ thôn quỷ lão tổ kỳ vọng ta cũng vậy coi là nhìn lầm ngươi n à y bác khu vực ngươi là không thể nào lấy được xuống nhìn rằng d ớ p nhất định phải lão phu tự thân xuất mã bất quá bá vương tại sao phải ra hiện tại này vượt ngoại đại lục lao giả nheo mắt lại trong mắt lóe ra s á c ý năm đó ta thi triển thủ đoạn đem bá vương trục xuất khỏi tu chân giới cho đến kia không có vài ngàn năm chim không địa phân vực ngoại chiến trường lo lắng đúng là bá vương đang ở vực ngoại đại lục trung có thể trợ giúp loài người tu sĩ đối chiến thôn quỷ một cái bá vương có thể so với nửa tiên vương thôn quỷ hơn là không có pháp khắc chế bá vương nhất tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là lạc nhạn tiên hoàng phát hiện kế hoạch của ta không không thể nào lạc nhạn tiên hoàng cố nhiên thông minh cực kỳ có thể tuyệt đối không thể nào phát hiện ta bảy thiên la địa võng hơn nữa ta làm giọt nước không lọt lạc nhạn tiên hoàng sao có thể có thể phát hiện h ú n g chi lạc nhạn tiên hoàng cũng không có làm qua cái gì lão giả trong lòng thầm suy nghĩ đến có thể ở vực ngoại đại lục vẫn có thể hơi k h ô n g chế tu chân giới tình huống lớn như thế đích nhân loại tộc quần chỉ có một người đó chính là thần cốc đạo hoàng cùng lạc nhạn tiên hoàng hai người điều này làm cho lão giả thật sự không nghĩ tới còn có cái gì biện pháp khác thôi thôn quỷ đại quân đã mất đi giá trị lợi dụng bọn họ muốn đem bắc khu vực đánh h ạ thấp nhất cũng muốn một ngàn vào năm ta đã đã đợi không kịp ta đã, đã đợi không kịp lao giả giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm ta ẩn nhẫn một chút cũng không có mấy năm bày bao nhiêu cục vẫn như cũ phá giải không được dương đế một tay bày ra ghê tởm a ghê tởm bất quá đến hôm nay ta cũng không có cần thiết ở đi ẩn nhẫn một khi thành dương đế tiếp xúc là của ta tới lúc đó lấy thực lực của ta nhất định đem n g u y ệ t đế thôn vệ âm dương hai hiệp mới là thế gian mạnh nhất c h i cảnh đang khi nói chuyện lao giả chầm rãi đứng dậy vô vô trên người bụi đất cùng đông tuyết ta đã đã đợi không kịp đã đợi không kịp bắc khu vực diệt vong gần trong gang t ứ c vũ hóa t i ê n bối chuyện này còn nhiều hơn nhiều cần ngươi đi hỗ trợ thần không cung kính nói trước mặt hắn ngồi chính là vũ hóa tiên vương ngươi để cho ta đi hỗ trợ hơn nữa đồng ý thiếu hạ ta một cái đại nhân tình chính là vì để cho ta giúp ngươi tìm được này mấy người tung tích vũ hóa tiên vương nhiều hứng thú nhìn t h ầ n k h ô n g tiếu a a lắc đầu nói bất quá ngươi cái này đ ạ i nhân tình ta làm lớn ngày khác ngươi thành tiên vương nói không chừng ta thật là có những chuyện khác cần ngươi trợ giúp t i ê n bối nếu có cần phải trợ giúp địa phương văn bối tự nhiên không từ chối thần không lúc này nói ha ha ha còn cái gì tiền bối văn bối người nào không biết ngươi tần không thành t i ể u tiên vương thấp nhất cũng có sáu thành nắm chặt ngươi trở thành tiên vương cũng chỉ là một vấn đề thời gian thôi nếu như không n g ầ n ngại lời của la ta một tiếng vũ hóa huynh cũng đủ vũ hóa tiên vương cười nói Tần biết thế, không cũng không già mồm cãi láo. Biết lời như giả cãi lời mồm láo, vũ hóa tiên vương tuyệt đối k h ô ngó phải tiện là tùy n i nói, nói. chừng ó t ể biểu để thể nói phương mình, hắn thành tiên vương đích sắc là một vấn đề thời gian, cho dù lần này không thành được, quá một thời gian ngắn, hắn làm theo có thể đánh sâu vào. Vũ hóa tiên vương ngó có hóa đại đối thời thời ra, trở tự thị một một theo đích đích đề được, quá sâu cho sắc là là làm mà vào. ý Vũ dù tần không cho hắn ngọc giản tao mày nói diệp thiên anh kinh cựu m ộ i ngọc giản trên có khắc bức tranh chính là diệp thiên anh cùng kinh cựu nội bộ giáng tần không vốn là tính toán tìm kiếm hư ly tiên vương trợ giúp h ắ n chuyện này nhưng là hư ly tiên vương đối với tìm người loại chuyện này cũng không sở trường cũng là báo cho vũ hóa tiên vương đối với tìm người bản lĩnh không nhỏ để cho tần không để van cầu giúp vũ hóa tiên vương đúng như dự đoán vũ hóa tiên vương rất sảng khoái đáp ứng tần không tiên một thời gian ngắn ta nghe nói ngươi cự tuyệt bảo hoa tiên vương tọa hạ đệ tử l i ê u yên vũ không trách được không trách được này hai nữ tử bản về khí chất một cái không thua cho liễu yên vũ bàn về dung mạo một cái cũng có thể có thể so với không trách được ngươi có thể nhịn quyết tâm tới cự tuyệt ha ha vũ hóa tiên vương t r e o chọc nói t ầ n không vẻ mặt lúng túng vũ hóa tiên vương thấy tần không vô ý nói điểm chuyện cũng đi vào tránh đề nhìn ngọc giản thượng mấy người thản nhiên nói diệp thiên anh kinh cửu muội lâm kiếm thanh thiên ban đợi ta ở các đại khu vực đều có biết tiên vương mà cũng chấp trưởng trong tay tín vật vì vậy có thể lẫn nhau hàng vạn hàng nghìn chuyên âm nhưng chuyện này ta không có năm chắc có thể mười phần mười giúp ngươi hoàn thành vũ hóa tiên vương c a o mày nói vũ hóa tiên vương có gì khó xử thần không hỏi cũng không phải là có chuyện gì khó xử vũ hóa tiên vương lắc đầu nói mà là ngay cả ngươi mình cũng không biết mấy người này thân ở nơi đâu rốt cuộc là đang ở bắc khu vực vẫn còn là nam khu vực đông khu vực đây đều là một cái không biết bao nhiêu ta cố nhiên biết cường giả rộng khắp có thể tìm ra được như cũ giống như mỏ kim đáy biển này thần không cũng biết trong đó phiền thoái lớn như thế đích nhân loại t ộ c quần mà chiến hỏa cả ngày khói lửa nổi lên b ố n phía nghĩ muốn tìm người vừa không có nửa điểm đầu mối chỉ có có thể cung bộ dáng vừa nơi đó có dễ dàng như vậy bất quá ngươi cũng không cần đem chuyện nghĩ phiền phức như vậy vũ hóa tiên vương vô vô tần không bả vai nói ta đem hết toàn lực giúp ngươi chuyện này nghĩ đến mấy người này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu ngươi chỉ cần an tâm lên cấp tiên vương cũng đủ ta nhưng là nghe nói qua ngươi chiến tích thật mong đợi ngươi trở thành tiên vương sau lại có thể đạt tới cái dạng gì địa bộ l i ê u chương bảy trăm bảy mươi chín kinh c ử u mội tung tích vừa thương lượng không bao lâu thần không tự hành cáo tử vũ hóa tiên vương tự mình đưa tiễn nhìn tần không rời đi phương hướng trong lòng cũng là vui sướng cười nhạt lẩm bẩm này tần không nếu như có thể thuận lợi lên cấp tiên vương kêu nhân tình này giá trị có thể bị thẳng tắp gấp bội bay lên tiên tướng thời kỳ có thể giết hết hai mươi ba tên quỷ tướng trở thành tiên vương định lại là ta bắc khu vực một đại chiến lực hắn đáp ứng tần không tự nhiên không phải là nhìn ở giao tình nếu như nói là nhìn ở giao tình thượng kia không khỏi quá giả một chút t ầ n không đồng ý thiếu hạ hắn một cái nhân tình hắn rõ ràng vô cùng hoặc cho phép hiện tại tần không này một cái nhân tình giá trị nhỏ bé vô cùng đối với hắn mà nói chỗ dùng lại càng nhỏ đến có thể quên dù sao tiên vương nơi nào cần tiên tướng hỗ trợ cái gì nhưng là nếu như tần không trở thành tiên vương lời của kia giá trị có thể bị bất đồng thật lớn vũ hóa tiên vương đang đợi Đang đợi giao hóa tần không nhảy ngất trời, nước lòng. Tần không trời, vào vì vậy hắn chỉ đành phải đem tìm kiếm diệp thiên anh cùng kinh cựu mọi chuyện tình giao cho vũ hóa tiên vương xử lý cho dù không biết vũ hóa tiên vương có hay không có thể công việc thành công chuyện này ít nhất giải quyết xong trong lòng lo lắng đúng như dự đoán ở nhưng trong nội tâm tư lúc không lâu bảy tám ngày công phu tần không chờ tới đánh sâu vào tiên vương thời cơ tốt nhất hãn cảm giác được thời cơ tốt nhất đã tới trước mắt tần không lập tức điều chỉnh trạng thái đem những thứ kêu bảo vật toàn bộ luyện hóa c h ố n g chất chuẩn bị đánh sâu vào tiên vương khá dài quá trình đánh sâu vào tiên vương cùng đánh sâu vào tiên tướng bất đ ộ n g nếu như nói đánh sâu vào tiên tướng là chất lượng biến hóa kia đánh sâu vào tiên vương chính là chất lượng lên cấp lên cấp có thể mau có thể chậm mà đánh sâu vào tiên vương liền là một chậm chạp quá trình hư ly vũ hóa hư ly tiên vương ngồi ở lão trên ghế cười nói làm sao muốn tìm tần không có chuyện chẳng lẽ là tần không cầu trợ chuyện của ngươi có một chút tung tích rồi đích xác là có một chút tung tích bất quá ở chuyện này lúc trước tần không đây vũ hóa tiên vương cũng không khách khí cùng hư ly tiên vương thân là quen biết đã lâu hắn tự nhiên không có nhiều như vậy câu n ệ mình ngồi xuống rót một chén linh t r à đặt ở khoe miệng tinh tế thưởng thức trong đó linh khí bế quan hư ly tiên vương trên mặt treo nụ cười bế quan vũ hóa tiên vương hơi ngẩn ra nói chẳng lẽ là hư ly tiên vương gật đầu nói như ngươi suy nghĩ tần không đã bắt đầu bế quan đánh sâu vào tiên vương loại chuyện này làm sao không nói trước cho ta nói một chút vũ hóa tiên vương t r ừ n g mắt nói thư ly tiên vương khoát tay á o cười nói tần không đánh sâu vào tiên vương không muốn đưa tới lớn như vậy t ừ n g gió hơn nữa đây là tổ hoàng thành cho nên hắn chẳng qua là đem chuyện nói cho ta biết một người để cho ta giúp hắn hộ pháp một thời gian ngắn vì vậy chỉ nói cho ta biết một người h ú n g chi ngươi cũng c ầ n trợ giúp tần không tìm kiếm những người kia tần không nơi nào sẽ nữa phiền t o i ngươi cũng là vũ hóa tiên vương ngó chừng tần không bế quan địa phương nhìn ra ngoài một hồi c a o mày nói lần này bế quan hy vọng không nên ra cái gì không may sao ngươi này mỏ quà đen hư ly tiên vương cười mắng nắm chắc chuyện tình nơi nào sẽ xuất hiện cái gì không may cũng là ngươi lần này tới này chuyện này có thể có tin tức rồi ừ vũ hóa tiên vương gật đầu nói tần không muốn ta tìm được mấy người ta đã tìm được trong đó hai gã một gã là diệp thiên anh một gã là kinh cửu muội hai người này ở cùng một nơi ngươi nên biết ta cùng đông khu vực bách hoa tiên vương quen biết rất quen thuộc đúng hư ly tiên vương nói vũ hóa tiên vương cười nói chuyện này thật đúng là đúng dịp ta tìm kiếm bách hoa tiên vương giúp ta tìm hai người này kết quả bách hoa tiên vương hai ngày tự đưa cho ta trả lời chắc chắn không nghĩ tới n à y diệp thiên anh cùng kinh cử m ộ i dĩ nhiên cũng làm ở bách hoa thành trung ta còn đặc biệt phó thác bách hoa tiên vương nhiều hơn chiếu cố một chút hai người này khác ở bách hoa thành bên trong bị người bắt nạt hai người này đối với tần không mà nói rất trọng yếu làm như vậy là đối với hư ly tiên vương cùng tần không quan hệ rất gần vì vậy biết một ít chuyện vũ hóa tiên vương tự nhiên là người thông minh nếu không cũng sẽ không t r ư ớ c thời hạn rồi cùng bách hoa tiên vương thật tốt chào hỏi để cho bách hoa tiên vương chiếu cố hai người này trừ chuyện này ngoài còn có một vật chuyện trọng yếu nói về cũng có chút ý tứ vũ hóa tiên vương một bộ bí hiểm bộ dáng nga chuyện gì hư ly tiên vương nhảy lên chân mày kia kinh cựu mội mang thai vũ hóa tiên vương lần này không có lên tiếng mà là thần thức chuyến âm cái gì hư ly tiên vương nhất thời cả kinh vũ hóa tiên vương vẻ mặt nụ cười nói bách hoa tiên vương đã thần thức dò xét quá kinh c ử u mội có bầu trong hải tử thân kiêm tiên hoàng huyết mạch mà là tiên hoàng đ ờ i thứ hai huyết mạch đây cũng là ta tại sao muốn cầu bách hoa tiên vương nhất định phải hảo hảo chiếu cố diệp thiên anh cùng kinh c ử u mội nguyên nhân ý của ngươi là nói hư ly tiên vương vui mừng này ra nói ý của ngươi là nói tần không muốn làm cha ha ha ha, ha đây chính là chuyện tốt bọn họ vốn là không biết tần không cùng kinh c ử u mỗi quan hệ có thể hiện tại vừa nhìn tự là người ngu cũng biết tần không cùng kinh c ử u mỗi quan hệ không trách được tần không cự tuyệt l i ề u yên vũ bất quá tần không sợ rằng còn không biết kinh c ử u mỗi mang thai chuyện tình ta lần này tới này chính là muốn báo cho tần không chuyện này chuẩn bị giúp tần không hừng hực hỉ nhưng là vũ hóa tiên vương nhìn bế quan trong tần không thần thức truyền âm nói chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho tần không nếu như muốn lời của nhất định phải muốn ở tần không bế quan sau này hư ly tiên vương lúc này nói vũ hóa tiên vương tự nhiên biết trong đó hậu quả nếu như tần không không có bế quan chuyện này có lẽ còn có thể nói cho tần không có thể tần không đã bế quan không cho phép có nửa một chút lầm lỗi xuất hiện khá hơn nữa chuyện tình cũng muốn từ chối không thể ảnh hưởng tần không tâm thần nếu không đánh sâu vào hy vọng muốn thật to suy giảm rất nhiều ngươi nhất định phải phân phó bách hoa tiên vương nhìn ký diệp thiên anh cùng kinh cựu mọi hai người này cho dù là một đinh một chút lầm lỗi cũng không có thể xuất hiện nhớ lấy mẫu tử hai người nhất định phải bình an hư ly tiên vương đem chén trà để xuống nói yên tâm ta đã sớm đã nói với bách hoa nàng biết chuyện này tầm quan trọng hơn nữa kinh c ử u nội tư chất chính xác bách hoa tiên vương chuẩn bị trong khoảng thời gian này thu kinh c ử u nội làm đồ đệ hơn nữa ta đã sớm nghĩ tới để cho bách hoa tiên vương ở kinh c ử u nội mang thai trong lúc t i ể u chuẩn bị đối với kia trong bụng hải tử làm bồi dưỡng vũ h o a tiên vương cười truyền âm hư ly tiên vương gật đầu không lâu sau vũ hóa tiên vương rời đi mà hư ly tiên vương còn lại là nhắm mắt trầm tư ngồi ở lao trên ghế tiên hoàng đời thứ hai huyết mạch húng chi là tần không loại này tư chất hậu nhân cho dù sai cũng kém không đi nơi nào tần không cùng ta quan hệ không tệ nhất định sẽ trợ giúp bắc khu vực nếu như hải tử của hắn cũng giống nhau ưu tú kia bắc khu vực đánh bại thôn quỷ đại quân thì càng sắp tới a hư ly tiên vương nghĩ tới đây toát ra hiểu ý nụ cười ta cũng muôn chặt một chút hư ly tiên vương trong lòng tự nói tần không hải tử không biết lúc nào mới ra đời ta đây làm tổ ra ra nói như thế nào cũng muốn chuẩn bị một chút bảo vật sung hỉ mới là huống chi tần không hải tử tư chất đã xác định nhất định phải từ nhỏ lên ngàn vạn không thể để cho kia đi đường quanh co nghĩ tới đây hư ly tiên vương truyền âm phân phó mấy cái liền lại một lần nữa nhắm hai mắt lại an tính trợ giúp tần không hộ pháp tần không hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện tình hơn không biết kinh c ử u m ộ i thế nhưng mang bầu có bầu ngựa mình thượng sẽ phải làm cha nếu như chuyện này cho hắn biết lời của sợ là hắn một khắc cũng yên t ĩ n h không an t ĩ n h được đừng nói là bế quan tu luyện cho dù là ngồi cũng ngồi không yên lập tức t i ể u chạy tới bắc khu vực đi gặp kinh tử muội trời đất bao la chuyện gì có thể so sánh hải tử của hắn lớn hơn nữa ít nhất ở tần không trong mắt là như vậy không thể không nói hư ly tiên vương cùng vũ hóa tiên vương không có đem việc này nói cho tần không đúng nếu không những thứ kêu bảo vật tần không tuyệt đối hoàn toàn lãng phí mà tần không, không biết những thứ này toàn bộ tâm thần đô đang bế quan đánh sâu vào tiên vương trong quá trình hắn đã theo dõi đến tiên vương c h i cảnh chỉ bất quá không biết là mình ở thoát thai hoán cốt diễn biến trong lúc kia đã hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện trôi qua màu sắc rực rỡ con hạc giấy cũng là đột nhiên từ trong lòng ngực của hắn bay ra ánh lửa chiếu sáng cả phòng nếu không phải ngoại giới có trận pháp ngăn trở sợ là ánh lửa đã truyền ra màu sắc rực rỡ con hạc giấy như cũ rất súng động ánh mắt lẳng lặng nhìn đang đang bế quan trong t ầ n không ở trí nhớ của nó trong nếu như thân kiêm người của nó có thể đạt tới tiên vương này cấp độ có thể mở ra nó trên người bí mật hơn nữa cũng có thể ở điều bí mật này lúc trước cộng thêm hai chữ hết thảy chương bảy trăm tám mươi lạc nhạn tiên hoàng mẫu tính từ từ năm đó tần không chiếm được màu sắc rực rỡ con hạc giấy sau tựu chưa từng có giải khai quá màu sắc rực rỡ con hạc giấy bí mật từ trúc cơ kỳ mãi cho đến đỉnh tiên tướng này cấp độ sở đào lên màu sắc rực rỡ con hạc giấy bí mật thế nhưng cũng là l ẹ que không có mấy có thể nhìn ra được này màu sắc rực rỡ con hạc giấy chỗ bất phàm nhưng tần không thủy t r u n g nghi ngờ một việc màu sắc rực rỡ con hạc giấy là hắn năm đó dưới sự trùng hợp từ cô bé ngay cả tầm tầm tay t r u n g được đến hắn năm đó bất quá là tâm huyết dâng trào tiểu cô nương kia liền đem vật này đưa cho hắn nói là kia mẫu thân biên chế mà thành nhưng ai nguyện ý tin tưởng hắn từ một phàm nhân trong tay bắt được phàm vật thật không ngờ thần bí đây tuyệt đối không phải là trùng hợp tần không tin tưởng vật khí có thể tuyệt đối không tin mình vận khí tuyệt đối sẽ như thế tuyệt hảo tùy tùy tiện tiện trợ giúp một phạm nhân có thể nhận được như thế ngạc nhiên bảo vật cho dù là đến tiên tướng loại này tầng thứ cũng không cách nào giải khai trong đó bí mật h ắ n duy vừa nghĩ tới t ự chỉ có một cục chữ hắn vào một cái cục một cái khác người bày ra cục có người cố ý muốn cho hắn nhận được màu sắc rực rỡ con h ạ c giấy vì vậy tỉ mỉ bày ra một cái cục ngay cả tầm tầm chết đi ngay cả mẫu thân của tầm tầm rất có thể cũng là hư cấu đó cũng không phải không thể nào ngược lại còn có rất lớn khả năng h ắ n mới vừa đi tới nơi này tu chân giới nhất cử nhất động đang ở ninh duyên khiết nằm trong kế hoạch của ninh duyên khiết phá hủy tử tình thiên yêu hai mắt vì chính là không để cho tử tình thiên yêu từ trên người của mình thấy ninh duyên khiết bóng đen cho dù là nhỏ tí kẹo cũng không thể dù sao lúc ấy khi đó thực lực mình còn yếu nhỏ tử tình thiên yêu khẳng định có thể từ trên người tự mình nhìn ra cái gì mà mình đ ạ tới t phá hư ký lúc t ử tình yêu tôn tiệu nhìn không ra cái gì hắn suy đoán lớn nhất đối tượng chính là ninh duyên khiết ninh duyên khiết làm cho mình đạt được màu sắc rực rỡ con hạt giấy bày ra ra như thế cục diện từ một ít lần gặp lại ninh duyên khiết lúc hắn sẽ thấy cũng nhìn không thấu cái kia kiếp trước tình cảm chân thành nữ nhân như thế thiết tưởng cũng cũng không phải gì đó chuyện không thể nào chỉ bất quá vẫn không có bất kỳ chứng cớ nào hắn chỉ có thể đem những thứ này tâm tư dằn xuống đáy l ò n g trở thành một cái không giải thích được bí ẩn mà giờ khắc này tần không đang đang bế quan đánh sâu vào tiên vương trong quá trình cũng không biết màu sắc rực rỡ con hạc giấy biến hóa ừ trong sương mù dày đặc láo giả cái kia tự s ư n g là bắt đầu tiên hoàng lao nhân đột nhiên sửng sốt ở sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra thần sắc vui mừng tựa hồ gặp được cái gì kỳ chân dị bảo một loại cười ha ha lên tiếng ánh mắt của hắn nhìn phương xa nhìn chằm chằm chưa từng nháy mắt qua xuống ha ha ha ha ha hờ mờ n g a mặt lên trời cười to rốt cục phát hiện màu sắc rực rỡ con hạt giấy thì r a đang ở bắc khu vực màu sắc rực rỡ con hạt giấy thì r a đang ở bắc khu vực thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu màu sắc rực rỡ con hạt giấy dĩ nhiên cũng làm ở bắc khu vực trong tổ hoàng thành tổ hoàng thành lao giả tâm tình có chút thất khống vốn là ta liền muốn tiêu diệt dụng tổ hoàng thành tiêu diệt lớn như thế bắc khu vực hiện nay vừa nhìn ta lại càng muốn làm như thế màu sắc rực rỡ con hạt giấy màu sắc rực rỡ con hạt giấy Vì ngươi, Ta không tiếp các loại thủ đoạn. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện, mặc dù cùng kế hoạch có chút thay đổi, nhưng vì nhận được vật này, hết thể thuốc Nam lửa hỏa không kế khu khói hiện hiện, hoạch nhưng nhận chiến đoạn, cùng này, cũng đăng giá. Nam khu vực, gió lửa khói thuốc súng, chiến liên miên. giá. gió loại đổi, các cuộc mặc có được vực, dù vì ở nam khu vực trên chiến trường trên dưới một trăm tên tiên vương cùng chung bảo vệ biên quan hơn ngàn tên tiên tướng dọn xong đại trận ngày đêm không ngừng thủ vững vào đề quan tình huống cơ hồ mỗi cách ba lượng ngày thời gian t i ể u sẽ phát sinh mấy trận không lớn không nhỏ chiến đấu nhưng không đả thương lẫn nhau căn bản nam khu vực chính là lạc nhạn tiên hoàng bảo vệ khu vực này biên quan đã tồn tại mấy trăm vạn năm đến đây phòng tuyến thành lập sau thôn quỷ đại quân cũng chưa có công phá quá nơi đây một bước nam khu vực dù sao một lòng đối với lạc nhạn tiên hoàng như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chỉ cần lạc nhạn tiên hoàng đang ở một ngày cũng đừng không người nào có thể đạp qua được nam khu vực một chỗ một cái trông không đến giới hạn thành trì thành trì bên trong tiên nhân trải rộng trung ương nhất kia lớn như thế bên trong cung điện một gã thoát trần đi tục cô gái ngồi ở trung ương trên ghế ngồi cô gái mặt như băng xương đồng như phồn tinh băng cơ ngông neng một đầu đen nhánh tóc dài phi tới kích thước lưng áo nàng thân không động hơi thở nhưng thẳng ép trời cao nàng phảng phất một cái vương giả loại rất khó tưởng tượng như vậy khí chất thế nhưng có ra hiện tại một nữ nhân trên người cao cao trở không cách nào đố cho dù là khoảng cách gần thay vì nhìn nhau cũng ít có người sinh ra như vậy can đảm nàng chính là lạc nhạn tiên hoàng loài người tộc quần duy nhất phái nữ tiên hoàng cũng là đứng ở nơi này loài người tộc quần cao nhất người lớn như thế đích nhân loại tộc quần chỉ có thần cốc đạo hoàng lại vừa tới sóng vai nếu là không có mấy năm trước có lẽ bắt đầu tiên hoàng còn có thể áp nàng một bậc nhưng vô số năm sau này lạc nhạn tiên hoàng tiến bộ nện bước chẳng bao giờ dừng lại quá nay đại điện chỉ có lạc nhạn tiên hoàng một người tinh bạch ngọc sắp thành công lạc nhạn tiên hoàng một tay nâng băng tinh ngọc khiết cảm con ngươi nhìn không biết ở khi nào xuất hiện một bộ nước xoáy hình ảnh trong chân dung có một nữ tử cô gái này hẳn là cùng lạc nhạn tiên hoàng lớn lên giống nhau như đúc nếu nói là duy nhất chỗ bất đồng đó chính là cô gái này so sánh với lạc nhạn tiên hoàng càng thêm bạch thượng nhất phân đây là lạc nhạn tiên hoàng mấy đại phân thân một trong tinh bạch ngọc tin đồn lạc nhạn tiên hoàng cùng sở hữu tam đại phân thân một g ã bản thể bản thể chấn giữ nam chiến trường biên con nơi một cụ tinh bạch ngọc phân thân hàng năm không truy t u n g ảnh thần bí nhất cũng đáng sợ nhất mà còn dư lại hai cỗ phân thân còn lại là c h ấ n thủ khác hai nơi thôn quỷ đại quân có thể tiến công địa phương hơn nữa chấp trưởng đại cục n g u y ệ t đế bí cảnh quả thật không có dễ dàng như vậy đi sông lạc nhạn tiên hoàng tựa hồ mệt mỏi trong lòng tự nói nàng tinh bạch ngọc phân thân đi sông kia n g u y ệ t đế bí cảnh một khi s ô n g qua n g u y ệ t đế bí cảnh nàng có thể lý cá hóa long trực tiếp đột phá tiên hoàng tầng này lần đạt tới mạnh hơn trình độ tiên hoàng trên còn có một tầng thứ đây là ít không ai biết chuyện tình Tin thể thoát thai hoang cốt, cho dù là tiên hoàng cũng có thể đột tu một tầng,、chỉ、bất tiên tầng thứ thân trước, thể. hai đại hiểm vi, hai đại hiểm hiểm, loại giả, phái đi đồn xông cảnh hoang hoàng cũng hơn này cảnh nguy hoàng này cứng cũng phân không bản địa, địa qua quá quá cao ra cho phá chỉ chỉ bí bí có có mức dám dám dù là lấy ra bản thể. ở trong mắt người ngoài hai đại bí cảnh hiểm địa được gọi là tuyệt địa nhưng ở biết được mắt người trung này hai đại tuyệt thật ra thì một cái được gọi là dương đế bí cảnh một cái được gọi là nguyệt đế bí cảnh phàm xông qua hai đại bí cảnh một người trong đó là có thể đột phá tiên hoàng chi t ầ n g thứ cao hơn một cái bậc thang lạc nhạn tiên hoàng rất sớm lúc trước đạt đến tiên hoàng đ ỉ n h liền vẫn dựa vào tinh bạch ngọc phân thân đi s n g n g u y ệ t đế bí cảnh nếu như phân thân thành công loài người tộc q u ầ n cũng không cần thiết vẫn bị thôn quỷ đại quân áp chế tiếp xúc là có thể thay đổi phòng thủ vì tiến công một khi thành công ta có thể thay đổi tự thân âm lực thân v ị đệ nhất bách linh cựu vị tinh quân chuyện này gấp không được trước đem tinh bạch ngọc ở chỗ an toàn nghỉ ngơi một hồi s a u lạc nhạn tiên hoàng rũ cụp lấy ánh mắt rồi lại thần s ắ c động lòng người không biết sao được nàng cảm giác máu có chút không bằng ngày thường an tĩnh tựa hồ có chút bắt đầu khởi động cảm thấy không tầm thường chuyện tình chỉ bất quá cảm giác như vậy cũng không khắc sâu nàng cũng không biết máu không bình tĩnh đến tột cùng nơi phát ra từ cái gì nhưng nàng biết dưới tình huống như vậy ở để cho tinh bạch ngọc vượt vào b â y giờ không phải là cái gì an toàn chuyện tình vì vậy nàng mới để cho tinh bạch ngọc dừng lại nghỉ ngơi chút ít ở bắc phương lạc nhạn tiên hoàng tựa vào trên ghế nhắm lại cặp kia đôi mắt đẹp trong lòng lẳng lặng tự hỏi nàng cảm giác được đến ở bắc phương có một cổ triệu hoán là máu triệu hoán tựa hồ là thân nhân của mình thế gian thân nhân ta chỉ có đệ đệ một người đệ đệ của ta nếu không đạt tới tiên vương tầm thứ ta cùng với kia liền không thể nào tạo thành huyết mạch liên lạc đệ đệ của ta tư chất chất tuy là tốn hao nữa lớn giá cao cũng không thể có thể giúp kia trở thành tiên vương như vậy này cổ máu triệu hoán là ai đây lạc nhạn tiên hoàng xinh đẹp tuyệt trần cao lại nàng không biết đây là cảm giác gì một loại mẫu tính mẫu thân cảm giác du nhiên như xanh kia xa xa gọi về nàng xúc động nàng máu đối phương giống như con của nàng một loại càng ngày càng sâu khác càng phát ra không cách nào cự tuyệt cùng ngăn cản ừ lạc nhạn tiên hoàng thoáng chốc nhảy lên chân mày máu bắt đầu khởi động cũng nữa áp chế không nổi nếu như nói mới vừa rồi cái kia gọi về người của nàng còn không có trở thành tiên vương như vậy hiện tại cũng đã thành công trở thành tiên vương lạc nhạn tiên hoàng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu con của nàng ở bắc khu vực đây là một loại không giải thích được ý niệm trong đầu cũng là một loại lạc nhạn tiên hoàng không cách nào cự tuyệt c ũ n g không nhìn ý niệm trong đầu hồi lâu hồi lâu thủy thu giang đi bắc khu vực thủy thu giang l ạ chương n ạ đại n tiên hoàng thứ hai đại phân thân, chiến thứ hai l ợ c ở t bảy trăm tám mươi mốt thần cung lực hải ở tần không trong lúc bế quan vũ hóa tiên vương đông vương này một ít tiên vương cũng từng đến xem quá đáng tiếc tần không bế quan không có nửa điểm động tĩnh vũ hóa tiên vương đám người cũng không dám quấy r à y chỉ đành phải cách tam xoa ngũ đến xem một lần dù sao tần không lên cấp tiên vương đó là chuyện lớn quan hệ lấy tổ hoàng thành lực lượng bay bước tăng lên không người dám khinh thường chuyện này nhưng nếu tần không thất bại từ đầu đấu lại mà tần không thành công kia không thể nghi ngờ là nhiều hơn một tên đứng đầu chiến tướng phải biết rằng lớn như thế bắc khu vực tiên vương loại này tầng thứ cường giả vốn là ít lại càng ít không biết chia đều bao nhiêu năm mới xuất hiện quá một lần có thể nhiều ra một gã tiên vương đó chính là nhiều ra một gã có thể b o tháp quỷ tướng lá bài chủ chốt h ú n g chi là tần không loại này lá bài chủ chốt trung tinh anh nhân vật vũ hóa tiên vương cùng đông vương coi như là đi nóng nhất hai người đoạn thời gian này t ầ n không có động tĩnh gì không có vũ hóa tiên vương ngồi ở trên ghế huống trả hỏi không có hư ly tiên vương lắc đầu trật chuyên ấm hỏi cũng là tần không thê t ử bên kia có chuyện gì không có hai tử có thể có mới ra đời dấu hiệu rồi tạm thời còn không có nhưng bách hoa đã thu nàng làm đồ đệ hơn nữa tiên đoan đoan t r ư ở n g hài tử mới ra đời rất có thể đang ở trong vòng năm năm ta nghĩ đến xem một chút bách hoa có hay không c ó thể tự mình đem tần không thê tử đưa đến chúng ta bắc khu vực dù sao chuyện này chúng ta không thể vẫn gạt tần không nhưng nếu nói cho tần không lời của tần không khẳng định đi đông khu vực tìm vợ hán nếu để cho bách hoa đem thê tử đưa tới đây kia tần không sẽ an ổn sống ở bắc khu vực vũ hóa tiên vương cười nói cái này xác thực không giả bất quá nhảy qua khu vực vũ ẫ n còn là rất khó à. Hư tiên vương thở dài nói. Ta cũng nghĩ biện pháp, khác cũng phân phó bách hoa tưởng tượng biện pháp, tần không nếu như có thể trở thành tiên vương, nhất định là ta tổ hoàng thành một đại lá bài tẩy, ta cũng không muốn để cho hắn khác bách có cho bắc khu vực. là ly là lá à. dài rất trở rời thở Ta thể ta tổ một tẩy, ta khó khu Hư pháp, phó hoa pháp, vậy đại bài đi v ở để hóa tiên vương cười khổ nói mặc dù có một chút tư tâm ở bên trong nhưng vũ hóa tiên vương nói rất đúng lời nói thật cũng là không ít tiên vương muốn nói lời nói thật hư ly tiên vương suy nghĩ một chút lắc đầu nói chuyện này vẫn còn là đợi đến tần không tỉnh lại làm tiếp định luận sao chúng ta an bài tần không chuyện tỉnh không khỏi sẽ làm tần không trong lòng không vui đúng rồi đoạn thời gian này thôn quỷ đại quân nơi đó có động tĩnh gì không có tổ hoàng thành khó được an tĩnh một thời gian n g ắ n à. tình huống cũng là lạc quan nhưng ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy vũ hóa tiên vương nghe được hư ly tiên vương nói đến thôn quỷ đại quân chuyện tỉnh chậm rãi nhớ mày tại sao hư ly tiên vương hỏi vũ hóa tiên vương trầm giọng nói tiên một thời gian ngắn thôn quỷ đại quân thi triển kế hoạch tách ra binh lực từng cái công phá đến cuối cùng ở hợp lực tấn công tổ hoàng thành cùng địa vương thành điểm này hư ly huynh là biết đến nhưng là đoạn thời gian này thôn quỷ đại quân nhưng ngay cả từng cái đánh bại động tĩnh cũng không có bao nhiêu n à y không phù hợp lẽ thường hư ly tiên vương rót cho mình một chén linh t r à chân mày cũng là n h ữ n chặt không dương chuyện ra khác thường tất có yêu a hư ly tiên vương thở dài nói này thôn quỷ đại quân nếu là gây ra động tĩnh không nhỏ còn đang chúng ta ứng đối trong bọn họ làm sao đánh chúng ta làm sao đón nhưng là hiện tại bọn họ động tinh không có cũng là làm cho người ta suy nghĩ không đủ mẹ đúng a vũ hóa tiên vương nuốt nuốt mi tâm c h ậ t nói bất quá cũng may bá vương là chúng ta tổ hoàng thành một đại lá bài tẩy kia thôn quỷ đại quân c ố nhiên c có miêu nghị nhưng chúng ta cũng không kém đúng ừ hai người đang trò chuyện nhưng đều là thoáng chốc sửng sốt thần không có động tĩnh mau đi xem một chút hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua vừa nhìn về phía tần không bế quan địa phương thân thể biến mất ngay tại chỗ tần không đã tiến vào lên cấp tiên vương nhất khẩn yếu q u a n đầu thành bại hoàn toàn ở này nhất cử nếu như thành công hắn lập tức l y cá hóa long lên cấp tiên vương nếu như thất bại hắn chỉ có thể thay thời gian lại một lần nữa đánh sâu vào tiên vương như thế tầm thứ nhưng là đợi chờ thời gian dài như vậy hắn tại sao có thể đủ thất bại ở tiên tướng thời kỳ từ chân lực trung b ư c ra tinh hoa để cho tinh hoa tràn ngập cả trong cơ thể Cố vì dương lực mà thần i ê n vương này cấp c độ, í n trong người dương h h là lực ở tạo một t cái cấu thần cung thần cung một thành, đột tăng thành tiên Tiên tiên tướng tiên thần thần một chắc chắn nhiên mạnh, nhân chân, hôn hải. vào này mà là dương công vương nội nguyên lưỡng cực. Mà tiên vương, còn lại là thần cung lực hải. Dương lực thần cung do bước lực lại lực lực cực, cấp đó độ. vì vì khi đắp nặn mà thành uy năng tuyệt đối không nhỏ dương lực thần cung tác dụng chính là để giành dương lực ở tiên tướng thời kỳ dương lực vô cùng phân tán rất khó đánh ra dương lực cực hạn uy năng mà thần cung tác dụng còn lại là để dành dương lực nhưng nếu thần cung dương lực để dành mãn lời của như vậy tiên vương một khi bộc phát thì có thể đem thần cung bên trong dương lực toàn bộ đánh ra đủ để đánh ra một cái diệt thế vai có thể tiên vương trong cơ thể thần cung muốn hoàn toàn để dành mãn dương lực cần rất dài một đoạn năm tháng tựa như hư ly tiên vương nhưng nếu trong cơ thể hắn thần cung không có để dành quá nhiều dương lực như vậy hắn lần đầu bộc phát thần cung bên trong dương lực công kích đánh ra hiệu quả t i u tuyệt đối không có dương lực trồng chất cả thần cung mạnh mà nhưng nếu thần cung bên trong chất đầy dương lực tia đánh ra một kích sẽ là cực hạn một kích đáng tiếc thần cung trồng chất dương lực đánh quá một lần còn muốn trồng chất mãn t i u cần dài dòng thời gian vì vậy mỗi một tên tiên vương cũng sẽ ở của mình thần cung bên trong hoa phí trường thời gian tới trồng chất dương lực mà thần cung buộc phát một kích rất ít có đánh ra đều là ở thời điểm mấu chốt nhất cho rằng lá bài tẩy hoàn toàn buộc phát cho rằng của mình cường lực nhất lượng mà bình thường tiên vương muốn đem của mình thần cung bên trong t r ồ n g chất mãn dương lực thấp nhất cũng muốn tốn hao một thời gian và năm lợi hại một chút tiên vương thủ đoạn phong phú nhưng cũng lên giá phí bảy tám ngàn năm có thể nói thần cung chính là tiên vương trọng yếu thủ đoạn mỗi một tên tiên vương trong cơ thể thần cung cũng sẽ t r ồ n g chất mãn dương lực mà nếu như trong cơ thể thần cung không có dương lực tiên vương cũng không dám bên ngoài xuất thủ đầu tiên muốn làm chính là an ổn trồng chất trong cơ thể thần cung dương lực coi như là hư ly tiên vương tiền một thời gian ngắn cùng thiên âm quỷ vương giao thủ cũng chỉ là buộc phát ra trong cơ thể mình thần cung ba thành tiếp xúc đã là như thế cũng đưa cho thiên âm quỷ vương một cái bị thương nặng về phần hoàn toàn bộc phát hư ly tiên vương không dám bởi vì như vậy giá cao quá lớn muốn lại một lần nữa trồng chất mãn trong cơ thể thần cung lên giá phí rất dài thời gian tiên tướng trở thành tiên vương chính là một dương lực biến hóa quá trình bất quá dương lực biến hóa đến cuối cùng còn cũng không phải là tiên vương nếu như nói dương lực biến hóa đến đỉnh điểm kia chỉ có thể nói là nửa tiên vương chỉ cần đem thần cung đắp nặn thành công bên mới xem như vững vàng đương đương khóa nhập tiên vương này cấp độ dĩ nhiên đắp nặn trong cơ thể thần cung cũng không khó, khó khăn ó k h nhất là nửa phần trước phần đích dương lực diễn biến nhưng nếu dương lực diễn biến thành công kia đắp nặn trong cơ thể thần cung chỉ cần cẩn thận cẩn thận một chút tự tuyệt đối là nắm chắc t h u y ệ n tình giờ phút này tân không dương lực diễn biến cũng đã đã tới đính đoan bắt đầu đắp nặn trong cơ thể thần cung trong quá trình thân thể con người là một t o a nuôi lớn có thể dung nạp vô cùng vô tận đồ thu chân càng phải như vậy tần không trong cơ thể phảng phất một mảnh hải dương đây là dương lực hải dương mà một từng đạo dương lực phảng phất hợp lại đồ một loại ở trong người dần dần cấu tạo ra một tòa cung điện cung điện này bắt đầu không có thành hình lúc hết sức nhỏ bé mà theo thời gian thay đổi thần cung càng lúc càng lớn từng cái tiên vương cấu tạo thần cung cũng có một cái cực h ạ n có tiên vương cấu tạo ra thần cung chỉ có một quả đấm lớn như vậy mà có tiên vương trong cơ thể thần cung còn lại là có hai cái quả đấm lớn như vậy thần cung thể tích đại biểu thần cung trồng chất dương lực hạn chế thần cung càng lớn trồng chất mãn sau buộc phát ra h uy năng lại càng mạnh tần không thần cung đã xa xa vượt ra khỏi một cái quả đấm lớn nhỏ song còn không có đình chỉ tần không dương lực quá mức phong phú cho dù là cấu tạo ra được một cái so sánh với bình thường tiên vương khổng lồ gấp mấy lần thần cung kia trong cơ thể dương lực như cũ có rất nhiều dương lực không cần thiết hao hết sạch tần không cũng không dám dừng lại vẫn dùng dương lực cấu tạo trong cơ thể mình cái kia ngồi tiên vương thần cung ba không biết qua bao lâu thần không trong cơ thể rốt cục có động tĩnh thần cung rốt cục thành tần không thần cung cả t h ể so sánh với bình thường tiên vương lớn không chỉ gấp mười lần ngay cả tần không cũng cảm thán vô cùng mà giờ khắc này hắn dương lực còn không có tiêu hao quang chỉ bất quá thần cung nữa luôn nói trong cơ thể hắn dung nạp hạ độ tự u sợ rằng chịu không được lúc này mới ngưng cấu tạo vững vương. vương. trong cơ thể thần cung. Thần không chậm mở hai mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Thành công lên cấp tiên、vương. Hắn bây giờ, chính là tiên giờ, chắc cơ chậm cấp thể hai thở phào mắt rãi ra, mở là bây ừ đột nhiên mà đúng lúc này tần h không hơi ngẩn ra ánh mắt của hắn nhìn về phía không biết ở khi nào bay ra thân thể của mình đến trước mắt hắn màu sắc rực rỡ con hạc giấy mà màu sắc rực rỡ con hạc giấy nhìn thấy hắn thức tỉnh chà chà chéo áo của hắn phảng phất một cái thích làm nung cô bé một loại chương bảy trăm tám mươi hai chiến thần sơn ở mới vừa vừa bước vào thần công lực biển tiên vương chi cảnh trong cơ thể thần cung dương lực le que không có mấy tần không không còn kịp nữa làm một chút bổ sung cũng là phát hiện kia đã không biết bao lâu cũng không có nhúc nhích đã dùng qua màu sắc rực rỡ con hạt giấy ra hiện tại trước mặt của h ắ n hồi lâu không quan sát màu sắc rực rỡ con hạt giấy biến thành linh động rất nhiều còn hướng tần không mở t r ư ờ n g hai mắt rõ ràng là một người biên chế màu hạc lại có của mình linh tính tần không ánh mắt ngó chừng màu sắc rực rỡ con hạt giấy lẩm bẩm tự nói màu sắc rực rỡ con hạc giấy đã ở bên cạnh hắn bay lên vây cánh phảng phất muốn nói gì nói một loại ngươi có thể nói chuyện tần không trong đầu đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ con hạc giấy lời của điều này làm cho tần không hơi sững sờ màu sắc rực rỡ con hạc giấy có thể nói chuyện rồi không không đúng màu sắc rực rỡ con hạc giấy vẫn cũng có thể nói chuyện chỉ bất quá ngôn ngữ không rõ phảng phất một cái mới vừa mới ra đời hài đồng nhưng bây giờ nói lên nói lưu loát vô cùng tần không có thể nghe rõ ràng ngươi để cho ta quan sát bên trong cơ thể ngươi vật thần không hỏi màu sắc rực rỡ con hạc giấy lúc này đập hai cái cánh đây là nó cùng tần không ăn ý một khi tần không câu hỏi nói chuyện nó nói đúng chính là đập cánh nói không đúng chính là không đập cánh mặc dù hiện tại màu sắc rực rỡ con hạc giấy có thể nói ra rõ ràng lời của nhưng cái thói quen này như cũ không có thay đổi cùng màu sắc rực rỡ con hạc giấy ngắn ngủi trao đổi tần không hiểu rồi một việc tự hồ chỉ có đạt tới tiên vương này cấp độ bên mới có thể hiểu rõ màu sắc rực rỡ con hạc giấy hết thể bí mật mà chưa tới tiên vương c h i cảnh màu sắc rực rỡ con hạc giấy nói là phàm vật không phải là phàm vật nếu nói là là linh bảo loại bảo vật cũng căn bản không có nửa điểm chỗ dùng trong cơ thể của nó có một vật chỉ có kỳ chủ người thực lực vì tiên vương mới có thể giải khai không trách được không trách được tần không cùng nhau đi tới tuy ý thực lực ở cao cũng không có cách nào theo dõi ra vẻ yếu kém sắc con hạc giấy hết thể bí mật điều này làm cho tần không chăm mối vẫn không có cách giải có thể hiện tại vừa nhìn vẫn còn là thực lực không đủ nguyên nhân trong cơ thể của ngươi có cái gì t ầ n không hỏi màu sắc rực rỡ con hạc giấy không có đập cánh truyền đạt ý tứ cho tần không ngươi nói ngươi cũng không biết tần không d ở khóc d ở cười chợt nói ta đây nên như thế nào theo dõi bên trong cơ thể ngươi đồ ta mặc dù đến thần cung lực hải tiên vương t ầ n g thứ nhưng cũng không thể t h o a n g cái đem ngươi giết chết sao hơn nữa ta mới vừa rồi dụng thần thức theo dõi vẫn bị bắn trở lại màu sắc rực rỡ con hạc giấy liên tục đập cánh lại một lần nữa truyền đạt ý tứ dùng thần cung lực hải làm làm cầu nối thần không kinh ngạc nhưng ngây người chốc lát liền hiểu rõ ra gật đầu nói ta biết rồi thần cung trong dương lực cố nhiên không nhiều lắm vẫn như trước có thần không đang khi nói chuyện thần cung lực hải bên trong dương lực liền nhanh chóng từ trong cơ thể thoát ra thoáng cai biến thành một t o a cầu lực biển vượt qua cầu tiến vào màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong cơ thể cho rằng câu thông ở dương lực tiến vào màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong cơ thể trong nháy mắt tần không hết thể trước mắt đột nhiên mơ hồ lại một lần nữa rõ ràng lúc ý thức của hắn đã tiến vào một cái thế giới khác tần không biết nơi này nói vậy chính là màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong cơ thể bí mật đập vào mắt chính là hai tòa núi lớn hai tòa núi cao cũng cao vút trong ngây dương đế c h i ế n thần thần không nhìn trước mắt hai tòa núi cao này hai tòa núi cao tất cả đều là tràn ngập tiên nhân thời kỳ văn tự một tòa tràn đầy hỏa diễm trên núi cao dương đế hai chữ rõ ràng phát sáng bắt mắt cực kỳ mà đổi thành ngoài một tòa tràn phóng lấp lánh kim quang trên núi cao thì là có thêm rõ ràng nhất hai chữ chiến thần chiến thần dương đế thần không tạm thời đem này hai tòa núi lớn xưng là dương đế núi chiến thần sơn hắn không biết này hai tòa núi rốt cuộc là cái gì nhưng này hai tòa núi bị phong ấn ở màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong thế giới chỉ có ý thức tiến vào màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong cơ thể trong thế giới bên mới có thể xem xét tuyệt đối không phải là phạm v ậ n trong đó nhất định sẽ có sở chỗ bất đồng hơn nữa chiến thần này hai chữ ba động tần không giếng cổ vô ba máu chiến thần chiến thần cái k i a chiến thần hàng lâm ở trong vòng một canh giờ có thể khiến cho mình dựng ở thế bất bại cường đại chiêu số chính là tên là chiến thần chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì không thể bất kể khác tần không trành lên trước mắt chiến thần sơn trong lòng trung quy là có chút không giải thích được khẽ nhúc đ í c h phảng phất chuyện gì ở câu dẫn mình dương đến núi tạm thời không nói tần không ánh mắt tụ tập ở chiến thần sơn thượng vê anh một cỗ như giống biển cả mênh mông thần thức lực lượng đột nhiên hướng tần không vào tới chỉ một thoáng công phá tần không thần thức pháo đài tần không đột nhiên cả kinh ánh mắt của hắn chẳng qua là ngó chừng chiến thần sơn thật lòng nhìn một hồi thế nhưng sẽ khiến lớn như thế thần thức công kích không dám khinh thường dưới vẫy tay một cái liền đem thần cung lực hải dương lực đánh ra ngăn cản không nổi sau một khắc thần không rút lui bảy tám trượng không ngừng nhưng là kia từ chiến thần sơn thượng truyền tới thần thức lực lượng ba đảo mãnh liệt giống như tầng tầng như sóng biển liên miên bất diệt điều này làm cho thần không căn bản không thể nào phòng ngự nháy mắt công phu đã bị liêu đạo ừ thần không trừng mắt nhìn ra kia bàng bạc vô cùng so với hắn tên này tiên vương thần thức lực lượng mạnh hơn vô số lần thần thức lực lượng ở tiến vào trong cơ thể mình lúc thế nhưng đối với hắn không có chút nào mà thôi hắn chỉ cảm thấy chiến thần sơn thần thức lực lượng ở trong cơ thể mình đi một vòng sau liền ngưng động tĩnh hai t ử của ta một đạo tản r a vô tận uy áp tiếng vang ra hiện tại tần không trong đầu đây là một đạo bình thản nhưng lại dẫn bá đạo lão giả c h i âm thậm chí bàn về trong đó bá đạo tên này chưa từng nhìn thấy bóng người có tiếng hẳn là so sánh với bá vương còn muốn càng sâu nhất phân hắn không biết người này là ai không biết ngươi có thể hay không nghe nói qua láo phu tên gian mua có lực thanh â m ở một lần vang lên tiền bối là ai thần không nghi ngờ hỏi có thể dụng thần thức lực lượng đã hắn đánh bó tay vô lực người có thể đảm đương thượng hắn một tiếng này tiền bối chiến thần lao giả khẽ mỉm cười nói có thể ngươi đã nhớ không rõ tên của ta nhưng trên người của ngươi có ta từ lúc sanh ra sáng chế nửa bộ phận trên ta rõ ràng ta chi truyền thừa đến cỡ nào khó có thể học tập vì vậy l ĩ n h ngộ ta nửa bộ phận trên sở học người cũng là hải tử của ta như lời ngươi nói là chiến thần hàn g lâm thần không phanh cả kinh chẳng lẽ là nhìn thấy thần bí kia công pháp lão tổ tông rồi đúng là chiến thần hàn g lâm nửa phần trước phân có ba thức thức thứ nhất là cải tạo thân thể có thể ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện thức thứ nhất lúc cũng không cảm giác có cái gì xuất kỳ nơi nhưng, ngươi nhưng không nên xem thường hắn tầng thứ nhất đồng dạng là là tối trọng yếu một phần hắn là tu luyện phía sau căn bản bởi vì hắn sẽ sửa tạo thân thể của ngươi lão giả tiếng cười rất là hòa ái cải tạo thân xác của ta thần không sửng sốt lao giả nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi đang ở đây tiên nhân tiên tướng thời kỳ dương lực chân lực uy năng cùng mức đo lường cũng muốn so sánh với bình thường tiên nhân cùng tiên tướng mạnh hơn rất nhiều lần sao chẳng lẽ ngươi lên cấp tiên tướng không phải là hao tốn rất nhiều tiên nguyên thạch sao chẳng lẽ ngươi lên cấp tiên vương thần c ũ n g không có so sánh với bình thường tiên vương lớn hơn rất nhiều sao lao giả nói liên tục mấy không có đây chính là ta truyền thừa tầng thứ nhất hiệu dụng nếu không ngươi cho rằng ngươi vừa tại sao phải ở khởi bước tuyến thượng cựu mạnh hơn người khác thượng gấp đôi thần không nghe thế trong lòng kinh ngạc lại càng không cần nói cũng biết hắn vốn cho là trong cơ thể mình dương lực chân lực so sánh với bình thường tiên nhân mạnh hơn rất nhiều lần nguyên nhân hơn phân nửa là ở vu thông cầu vượt cho phần thưởng của hắn nhưng là thông tiên kiểu cho phần thưởng không khỏi quá mức phong hậu một chút cho dù hắn không sử dụng chiến thần hàng lâm dựa vào cái kia ở bắc khu vực căn bản là ga m ở tiên thuật công pháp cũng c ó n ắ m chắc ở tiên tướng thời kỳ một người giao chiến năm tên bình thường định tiên tướng không rơi vào thế h ạ n phong thông thiên kiều khẳng định cho hắn phần thưởng có thể tuyệt đối sẽ không như thế nghịch tiên thì ra mấu chốt nhân tố là ở cho chiến thần hàng lâm tầng thứ nhất hắn vẫn cũng xem thường tầng thứ nhất cho là tầng thứ ba mới là nhất d u n g động chiêu số nhưng là hiện tại vừa nhìn tầng thứ nhất cũng đồng dạng là một cái nghịch thiên thuật thế nhưng có thể cải tạo thân thể của hắn mà hắn đến hiện tại còn chưa ý thức được chỉ có ngươi tu luyện ta công pháp tầng thứ nhất cải tạo thân thể bên mới có thể tu luyện tầng thứ hai thế cho nên tầng thứ ba tầng thứ hai nghiệp hỏa là là một quá độ giai đoạn bởi vì nghiệp hỏa là tâm hỏa chiến thần hàng lâm trạng thái mở ra cũng vì tâm nếu không đem tâm hỏa tôi luyện lô hỏa thuần thanh thì không thể tu luyện tầng thứ ba lão giả giải thích nói tần không đã tin này thanh âm giàn mua chủ nhân chính là kia chiến thần hàng lâm người sáng tạo kỳ danh chiến thần tiền bối không cùng không ra mặt ta h không muốn đánh giá như thế phong h ầ n muốn giá tuyệt đại, đại o cũng muốn gặp thấy của ta hậu nhân dù sao ta khi còn sống liền không có tìm tìm được có thể tu luyện công pháp này người sau khi chết trong lòng biết cũng là hy vọng xa vời nhưng không có nghĩ đến thế nhưng thực sự có người có thể đem ta công pháp này tu luyện thành công đáng tiếc đáng tiếc ta đã chết chương bảy trăm tám mươi ba dương đế tín vật c i u dương thải hạt đáng tiếc ta đã chết chiến thần hơi mỉm cười nói nơi đây lưu lại bất quá là của ta một cái hóa thân mà thôi phân thân của ta toàn bộ vẫn diệt chỉ để lại hóa thân phong l ớ n tại trong núi này ta cử động lần này thuần túy là đợi chờ vật khí nhưng nếu thật có hậu nhân tiến vào c i u dương thải hạt chung như vậy của ta truyền thừa thật cũng không nhất định sẽ thất truyền tiền bối đã chết thần không ngần người chiến thần hàng lâm đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại hắn là trừ chiến thần ở ngoài rõ ràng nhất người hắn chẳng qua là học tập nửa bộ phận trên chỉ một canh giờ lực biển bất d i ệ t tiếp xúc đã là như thế hắn ở bắc khu vực t r u n g như cũng là đồng cấp trong ít tìm địch thủ chiến thần đến tột cùng mạnh đến nào đó trình độ hắn căn bản không cách nào lường được nhưng thấp nhất trình độ chiến thần cũng là tiên hoàng thực lực một cái tiên hoàng có chiến thần hàng lâm trạng thái thần không dám cam đoan cho dù là thần cốc đạo hoàng cùng lạc nhạn tiên hoàng cũng chưa hẳn là chiến thần đối thủ huống chi là giết chết đây là thấp nhất đoán chừng hơn nữa n à y màu sắc rực rỡ con hạc giấy tên là cựu dương thải hạc mà chiến thần sơn bên cạnh còn có một n g ồ i dương đế núi dương đế là ai tiên hoàng mà xưng hoàng ai vừa dám xưng đế đúng vậy à ta đã chết chiến thần hóa thân cũng chưa chết đi bản thể bao nhiêu tâm tình phảng phất chết bất quá là một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện tình giờ phút này nói n ă m đó cùng đệ thất tùy ý dương đế đánh một trận dương đế người bị thương nặng ta cũng vậy nguyên khí đại thất dương đế vì đem ta đánh bại cho đến dùng cựu dương thải hạc đem ta vây khốn nhưng không ngờ ta còn có một đạo lá bài tẩy hóa giải cựu dương thải hạc cũng đem dương đế chín đại hóa thân d i ệ t thứ tám nhưng ta nhiều lần trước khi chết cảnh dương đế một đại hóa thân không làm gì được ta ta cũng vậy không làm gì được được dương đế cái kia còn dư lại cuối cùng một đạo phân thân ngoại giới lời đồn đãi đệ thất tùy ý dương đế chết với mình kiếp nạn mà ta còn lại là chết bởi tẩu hỏa nhập ma buồn cười ta chiến thần sao lại chết ở trên tay của mình chiến thần thở dài nói chỉ tiếc lưỡng bại câu thương ta đem cựu dương thải hạc cùng dương đế đoạn tuyệt liên lạc cuối cùng hai người chúng ta đều không thể rời đi cựu dương thải hạc chỉ đành phải hữu chiến ở chỗ này lập nhiều núi cao truyền thừa đợi chờ hữu duyên hậu nhân tới đây mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng chúng ta ít nhất cũng để lại truyền thừa dương đế núi là tên kia dương đế lưu lại truyền thừa thần không nghi ngờ đúng là chiến thần cười nói nếu như ngươi có bản lãnh còn có thể có được dương đế truyền thừa ta đây cũng là hơn vui mừng bất quá dương đế truyền thừa lấy được khó khăn không thể thua kém với ta nhưng nếu ngươi thật có năng lực tiếp nhận của ta truyền thừa hơn nữa nhận được dương đế truyền thừa ta đây thật đúng là mong đợi của ta hậu nhân có đạt tới loại nào trình độ thần không cũng động tâm vô cùng chiến thần có thể cùng chiến thần đánh cho thành một cái ngang tay người kia truyền thừa vừa sẽ kém đi nơi nào xin hỏi tiền bối đỉnh thời kỳ là bực nào thực lực tần h không trong lòng tính toán chiến thần đến cùng phải hay không tiên hoàng chiến thần phảng phất nhìn thấu tần không suy nghĩ nói ngươi thực lực bây giờ chẳng qua là tiên vương nghĩ đến cũng không biết nhiều như vậy thật ra thì hoàng trên còn có tam đại thực lực tầng thứ bất quá những thứ này tầng thứ muốn vượt qua quá khó khăn quá khó khăn ngươi như đến tiên hoàng c h i cảnh đi sông kia dương đế n g u y ệ t đế bí cảnh nếu như thành công xông qua là được thực lực phi thăng thần không một bất lạc dừng lại tiên hoàng trên lại vẫn có mạnh hơn người hơn nữa nhìn bộ dáng chiến thần tựa hồ vẫn còn là áp đảo tiên hoàng trên cường giả dương đế bí cảnh cùng sở hữu một ngàn tinh n g u y ệ t đế bí cảnh cùng sở hữu một ngàn tinh tới đỉnh ngọn núi tiên hoàng c h i cảnh một ngàn tên tiên hoàng chưa chắc có thể có một tên sống qua hai đại bí cảnh nhưng nhưng nếu sống qua là được tiếp nhận hai nghìn tinh thần trong một viên tinh thần được phong làm tinh quân chấp trưởng áp đảo tiên hoàng trên thực lực chiến thần kiên nhẫn giải thích mà tinh quân trên còn lại là tinh tôn tinh quân tinh tôn. tần không trong lòng nhắc lên ngập trời sóng gió nếu quả thật có so sánh với tiên hoàng hơn nhân vật lợi hại kia thôn quỷ đại quân tựa hồ cũng cũng không tính cái gì tinh tôn so sánh với tinh quân càng lợi hại hơn bất quá muốn tu thành tinh tôn khó càng thêm khó mà một khi tu thành tinh tôn chấp trưởng tiếp nhận cái kia một viên tinh thần biến trở về thay đổi thực lực cao hơn nhất p h â n trên nguyên tắc mà nói tinh tôn chính là thế gian này tu hành mạnh nhất thực lực ở trên chính là n g u y ệ t đế cùng dương đế hai đại chấp trưởng giả rồi chiến thần nói chẳng lẽ bằng tu hành không cách nào tu hành đến nguyệt đế cùng dương đế loại này tầng thứ tần không thông tuệ vô cùng thoáng cái t i ể u lĩnh nộ chiến thần trong lời nói ý tứ chiến thần gật đầu nói lời ấy không giả bất quá thật cũng không có tuyệt đối bởi vì ta chính là một tu luyện tới nguyệt đế cùng dương đế loại này tầng thứ người mặc dù ta là tinh tôn nhưng thực lực của ta đủ để cùng dương đế cùng nguyệt đế đỗ năm đó ta cùng với đệ thất tùy ý dương đế giao chiến kết quả liền là hai người chúng ta lưỡng bại câu thương có thể thấy được ta ép dương đế không kém là bao nhiêu ta là người thứ nhất chỉ dựa vào tu hành cũng đủ để đỗ hai đế người chiến thần nói đến đây trong lời nói có rõ ràng ngạo khí cho dù ai đạt tới thế gian này cao nhất trình độ mà là dựa vào bản lãnh của mình sợ cũng hiểu ý sống ngạo khí sao tiền bối đã đạt đến thế gian này đỉnh thần không kinh ngạc đỉnh chiến thần cười nói nếu quả thật là đỉnh lời của dương đế cùng với đế cũng sẽ không trăm phương ngàn hưng kế giết chết đối phương thế gian này không có đỉnh nhưng ta biết ta còn có tiến bộ rất lớn không gian cho nên ta đánh với dương đế một trận tới chắc lượng thực lực của mình do đó cao hơn một tầng nhưng đáng tiếc năm đó ta chuẩn bị chưa đầy rơi xuống một cái lưỡng bại c ầ u thương kết quả thần không trong lòng rung động cái gì là cường giả đây mới là tuyệt đối cường giả tiên hoàng thinh quân thinh tôn nhật nguyệt hai đế tần không phải thay đổi mình đối với tu chân mắt thấy xem h ắ n vốn cho là tiên hoàng liền vì tu c h â n c h i cực h ạ n thần cung lực hải trên còn trên tiên hoàng, nhưng lại là hải không biết tiên hỏi o theo nào loại à này này là là n trên lại vẫn có mạnh hơn người. Hơn nữa chiến thần đã đạt đến thế gian này đỉnh, nhưng còn nói mình có tiến bộ rất lớn không gian. Nghe tiền bối theo như lời, dương đế cùng nguyện không có cách nào dùng tu luyện tầng Như dương cùng nguyện chính hình cẩn g gì giả? không đạt thế rất tựa tu đạt tới thứ. thức Thần lại lời, bối cái vậy vậy có có có cách hồ h đế đế, đế đế, đã bộ trong lòng nghi ngờ ngươi có biết này cựu dương thải hạc là cái gì chiến thần cũng không trả lời tần không vấn đề mà là phản hỏi Tần biết không chiến ấ y này kiểu dương thải hạc là có thể đủ vây nói, dương khốn tiền bối hẳn có kiểu thải bối i là là thể một vật hạc h đủ đồ, m có bảo vật sao. vật à y kiểu dương thần ả bảo bảo thải phải phải i hiếm gian kiểu mỏi, giết người, mà là đem người biến hạc đích thế mạnh nhất hạc nhất không không thành Chiến h sắc có cũng tác cũng cũng đem đế. là là lớn là là là mà này này mà một một mệt vật vật, vật trong. Bất t dương dụng dương quá có chút ngoạn vị nhìn tần không đang đợi tần không kinh ngạc vẻ mặt t ầ n không quả nhiên cả kinh hắn làm sao có thể không sợ hãi cựu dương thải hạc hiệu dụng là đem người biến thành dương đế như vậy chẳng phải là nói hắn chấp trưởng cựu dương thải hạc hắn chính là dương đế rồi ha ha ha nhóc tử không nên cao hưng quá sớm muốn biến thành dương đế thực lực nhất định phải đạt tới tinh tôn đỉnh về phần này cựu dương thải hạc còn lại là dương đế chi tín v ậ n là dương đế dùng để c h u y ể n cho kế tiếp nhiệm dương đế bảo v ậ n nhưng nếu một gã tinh tôn chiếm được cựu dương thải hạc như vậy hắn chính là dương đế chiến thần cười ha ha nói thần không suy nghĩ một chút nói ý của tiền bối là nói nhận được màu sắc rực rỡ con hạc giấy người chính là kế tiếp nhiệm dương đế kia vị nào dương đế có đem màu sắc rực rỡ con hạc giấy truyền cho những người khác mình làm cả đời dương đế chẳng phải là tốt hơn thần không nói nơi đó có tốt như vậy chuyện tình chiến thần lắc đầu dương đế đảm nhiệm thời gian có hạn chế tới hạn chế lúc hiện giữ dương đế nhất định phải đem cựu dương thải hạc tín vật giao cho kế tiếp nhiệm tiếp nhận dương đế người có thể nói như vậy dương đế đảm nhiệm thời hạn có hạn không bằng ta ta có có thể đỗ dương đế thực lực có thể tìm kiếm đỉnh cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian thực lực vừa giảm bớt như vậy cựu dương thải hạc ở trong tay ta chẳng phải là nói hiện tại thế gian này đã không có dương đế thần không hỏi không nhất định chiến thần hồi đáp cựu dương thải hạc nhưng nếu mất tích thời gian đã lâu thiên địa hội tự động đem tinh tôn trong mạnh nhất người tiếp nhận kế tiếp nhiệm dương đế chỉ bất quá này tùy ý dương đế thời gian có hạn nhất định phải tìm đ ư ợ c màu sắc rực rỡ con rỡ h ạ c có giấy mới có thể kéo dài, thể cho kéo n ê n nói, ngươi cầm lấy này cửu dương cầm cựu lấy t h ả i hạc, vẫn là có nguy hiểm rất lớn. thần lớn. c i ế n t h không nói, thần không thần nói, cười ũ n này nguy hiểm là cái gì à? Hắn g gì biết hiểm cái là lấy cựu cầm d ơ n chẳng gian này mạnh nhất n g g thải thế hạc, phải là bị ư d ư ơ nói g thương rồi. Bất quá ngươi cũng không đế Chiến nhớ thần n phải Bất cười rồi. quá sợ. ngươi nếu như có thể đ e m của ta chuyển thừa tu luyện tới đỉnh xông qua dương đế n g u y ệ t đế bí cảnh bất quá là vung phất ống tay háo chuyện tình đợi đến tốn hao thời gian đạt tới tinh tôn đỉnh ngươi chính là kế tiếp nhiệm dương đế thế gian này người nào vẫn có thể ngăn ngươi ta không đạt tới thế gian này đỉnh có thể ngươi có thể có chiến thần cười to nói nếu như ngươi trở thành dương đế mà chấp trưởng trong tay ta truyền thừa như vậy ngươi đánh bại nguyệt đế sắp tới đợi đến cùng nguyệt đế âm dương hai hiệp như vậy thực lực của ngươi sẽ cao hơn một tầng về phần đạt tới cái dạng gì trình độ ta cũng vậy rất mong đợi a chương bảy trăm tám mươi bốn dương đế chi mê chiến thần cười rất vui vẻ dù sao hắn đã chết đi lưu lại chỉ là một tôn hóa thân hóa thân không biết ở khi nào sẽ vẫn diệt chạy không thoát c ử u dương thải hạc căn bản không có nửa điểm u y ệ n chuyển đường sống nhưng nếu của mình hậu nhân có thể vượt qua mình mở ra một cái mới con đường như vậy hắn ha có thể không vui âm dương hai hiệp thần không bắt được này bốn mấu chốt tự nhãn nghĩ đến ngươi vẫn không rõ chiến thần lắc đầu nói dương đế cùng nguyệt đế này hai cái tối cao t ầ n g thứ có một cái bí mật đó chính là âm dương hai hiệp nói trắng ra là chính là chuyện nam nữ nhưng nếu trí âm cùng trí dương kết hợp như vậy trí dương hoặc là trí âm cao nhất phương sẽ đột phá tu vi đạt tới cao hơn một loại t ầ n g thứ cho nên mỗi một tùy ý dương đế cũng muốn đánh bại n g u y ệ t đế mà mỗi một tùy ý n g u y ệ t đế cũng sẽ liều mạng phản kháng dù sao dựa theo lẽ thường mà nói trí dương nếu so với trí âm mạnh hơn rất nhiều năm đó đệ thất tùy ý dương đế cho dù kế hãm hại quá n g u y ệ t đế khiến cho n g u y ệ t đế kiếp nạn trước thời hạn rơi xuống tới bất quá n g u y ệ t đế cũng là khôn khéo người cũng không để cho dương đế đắc thủ chiến thần nết h miệng cười nói thần không cũng cẩn thận nghe trong tay ngươi có cựu dương thải hạc như vậy ngươi rất có thể trở thành đời thứ chín dương đế đợi đến ngươi trở thành đời thứ chín dương đế lúc cộng thêm lão phu một thân sở học đánh bại nguyệt đế tự nhiên cũng không phải gì đó việc khó muốn biết ta chiến thần ở tinh tôn thời kỳ tự dám cùng dương đế gọi nhịp nhưng nếu của ta hậu nhân thành một đời mới chiến thần kia thế hơn thì không cách nào cản trở chiến thần trong lời nói có không che giấu được mong đợi ý Tốt lắm. nói một hồi lâu chiến thần rốt cục dừng lại đi vào tránh đề chậm rãi nói nói nhiều như vậy mấu chốt nhất vậy thì ngươi có thể hay không l ĩ n h ngộ ta sở học phần sau bộ phận so sánh với nửa phần trước phân càng thêm khó có thể học xong ngươi có thể hay không học xong cũng là muốn xem phần số của ngươi đa tạ tiền bối chỉ điểm thần không lúc này không người nay chiến thần rõ ràng là muốn đem hạn chế tạo thành đệ nhất thiên hạ a http nét năm đó chiến thần chính là đỉnh cương giả d á m cùng cao nhất chấp trưởng người gọi nhịp nhưng vẫn có thể đem đánh chết lại càng chế làm ra chiến thần bí thuật lời của hắn nói há có thể không có có một chút phân lượng người có biết này chiến thần hàng lâm hoàn toàn tu luyện thành công lời của có là dạng gì hiệu quả chiến thần hỏi ngược lại tần không một câu tần không lắc đầu mặc dù trong lòng nghĩ tới một chút có thể nhưng những khả năng này quá mức kinh khủng cùng không thực tế tu luyện tới đính đoan là được vĩnh sinh lực biển không suy tâm bất diện thân thể bất diện tâm bất tử thân bất tử dương lực liên tục không ngừng vô cùng vô t ậ n thần cung lực hải có thể mỗi thời mỗi khắc cũng giữ vững nhất đỉnh trạng thái nhưng nếu ngươi có thể tu luyện tới loại tình trạng này kia ngươi chính là kế tiếp nhiệm chiến thần trước đó ngươi còn không có trở thành kế tiếp nhiệm chiến thần tư cách chiến thần lời nói rơi xuống thần không trong lòng nhấc lên trận trận phong túng bất kể những khác chỉ một chiến thần theo lời một câu kia nói tu luyện tới cực hạn cũng đủ vĩnh viễn lực b i ể n không suy nói một cách khác hắn trước kia mở ra chiến thần hàng lâm trạng thái bên mới có thể nhận được một canh giờ dương lực không suy kiệt nhưng nếu như tu luyện tới cực hạn dương lực không suy căn bản không có thời gian hạn chế dương lực cỡ nào quý giá nếu như không quý giá lời của tiên vương cửa cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tích góp từng tí một dương lực t r ồ n g chất mãn lực hải thần cung nhưng nếu như hắn tu luyện tới đính đoan kia dương lực tiếp xúc là có thể tùy ý tiêu xài trong cơ thể dương lực liên tục không ngừng muốn đem dương lực đem thần cung lực hải trồng chất mãn vậy cơ hồ là một cái nháy mắt chuyện tình người khác tiết kiệm dùng hắn đánh ra tùy ý một kích chính là người khác đỉnh một kích trên l ệ c h đến tột cùng có bao nhiêu ngươi nhìn đến núi lớn này sao chiến thần đột nhiên lên tiếng hỏi thần không ngó chừng chiến thần sơn nói thấy được cuộc đời của ta sở học tựu tại này trong núi chiến thần bí thuật phần sau bộ phận giống như trước có ba tầng bất quá ngươi có thể l ĩ n h nộ trong đó hơn ít kia tức là muốn hoàn toàn nhìn phần số của ngươi chiến thần thở dài nói van bối hiểu thần không đáp ngươi nếu như có thể đem phần sau bộ phận công pháp toàn bộ lĩnh lộ như vậy ngươi có thể phá vỡ này chiến thần sơn ta đem ta kim hải thần thương phong ấn tại chiến thần sơn nhất định phải tu luyện tới đính đoan bên mới có thể đánh vỡ chiến thần sơn không nên đầu cơ trục lợi chiến thần phân phò nói đợi đến ngươi lấy ra kim hải thần thương lúc chính là ngươi trở thành kế tiếp nhiệm chiến thần lúc đúng rồi của ta hóa thân biến mất đoán trường dương đế lao nhân kia cũng khẩn cấp muốn cùng ngươi nói vài lời nói chiến thần thanh âm từ từ đi xa bắt đầu còn rất vang đến cuối cùng lại càng phát y ế u ớt tần không biết chiến thần hóa thân năng lượng đã đi xa cùng hắn nói nhiều lời như vậy vừa động dụng thần thức hải dương thăm dò vào quá trong cơ thể hắn lực lượng đã sớm còn thừa không có mấy có thể kiên trì đến hiện tại đã là một kỳ tích dương đế tần không trong đầu bồi hồi chiến thần trước khi đi theo như lời nói tiểu tử một đạo thanh âm từ dương đế trong núi truyền r a làm như đợi chờ thật lâu ở chiến thần mới vừa rời đi lúc t i ể u khẩn cấp nói ra nói van bối bái kiến dương đế tần không mặc dù đón nhận chiến thần truyền thừa nhưng đối với dương đế cũng không có cái gì hữu cảm có thể nhìn ra được chiến thần lúc này cùng dương đế cũng không cựu hận chỉ bất quá chiến thần muốn khảo nghiệm của mình độ lượng mới vừa đánh với dương đế một trận mà chiến thần đánh một trận không tới kết cục sẽ không bỏ qua thậm chí lưỡng bại câu thương chiến thần cũng sẽ không tiếc nếu không cũng quả quyết sẽ không gây thành hôm nay kết quả cùng chiến thần nói nhiều lời như vậy có hứng thú hay không cùng ta hàn huyên một chút nếu như ta vui mừng lời của này dương đế trong núi truyền thừa ngươi cũng có thể nhận được mặc dù lao phu truyền thừa không bằng chiến thần lợi hại n ă m đó ta cùng với hắn giao chiến dựa vào là dương đế trí dương cùng cựu dương t hải hạc nhưng lão phu trong truyền thừa có hắn chiến thần trong truyền thừa chưa chắc sẽ có thanh âm g i à n mua phảng phất nhà bên ra ra làm cho người ta sinh lòng hảo cảm tiền bối muốn cùng v ã n bối nói chuyện một chút vậy v ã n bối tự nhiên không dám không tử thần không đột nhiên cười nói mặc dù nhìn qua cũng không cái gì cảnh giác mà chiến thần trước khi đi cũng, cũng không có nhắc nhở hắn cẩn thận dương đế chứng minh dương đế cũng không có uy hiếp được năng lực của hắn mà còn chắc chắn có cầu ở hắn nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn trong lòng thời thời khắc khắc cảnh giác hơn nữa nhìn đi tới này dương đế cũng thành khẩn mình thừa nhận chuyển thừa không bằng chiến thần nghĩ đến cho dù là cao cao trở đệ thất tùy ý dương đế cũng phát ra từ nội tâm bội phục chiến thần sao ta nhìn ra được người lĩnh ngộ chính là sát tri đạo đệ thất tùy ý dương đế cười n h ạ t nói tiền bối ý gì thần không không giải thích được dương đế cũng là t i không chút nào để ý t h ầ n không lầm bầm lầu bầu tựa như nói không biết bao lâu không có nhìn thấy qua người sống chiến thần mới vừa rồi đã giải thích cho ngươi quá nhớ năm đó chiến đấu thật ra thì nếu không năm đó chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy ta cùng chiến thần cũng bị người tính toán cái gì thần không oanh cả kinh người nào bản lãnh cao như vậy lại có thể tính toán chiến thần cùng dương đế tính toán hai đại đỉnh cường giả chẳng lẽ là nguyệt đế không thể dương đế tựa hồ nhìn thấu tần không ý nghĩ nói cũng không phải là nguyệt đế năm đó nguyệt đế bị ta hãm hại trước thời hạn gặp kiếp nạn đã tới thân vào phạm thể cửu tử nhất xanh tính toán người của ta cùng ngươi mười phần giống nhau không nói chuẩn xác hắn lĩnh ngộ đạo ý cùng ngươi giống nhau như đúc hắn lĩnh ngộ đạo ý cùng ta giống nhau như đúc chẳng lẽ là sát chi đạo t ầ n không hơi mật ra không đúng mỗi một cửa đạo ý không phải là chỉ có một người bên mới có thể lĩnh ngộ một người lĩnh ngộ l i ê u đạo ý sau một người khác thì không thể lại đi lĩnh ngộ cho dù có lĩnh ngộ tiềm chất cũng không cách nào lĩnh ngộ ra cửa kia đạo ý chẳng lẽ nói cái kia lĩnh ngộ sát tri đạo người đã chết sao ngươi có thể nghe nói qua trăm diệp thiên quân dương đế hỏi trăm diệp thiên quân tần không hồi tưởng lại cái tên này nói tiền bối là nói tiền một nhiệm lĩnh ngộ sát lục tri đạo người tần không đối với trăm diệp thiên quân uy danh vẫn là có nghe thấy thứ hai diễn kỷ thời đại làm cho người ta h uy phong táng đảng tuyệt thế cực giả tiên hoàng chi thiên hạ đệ nhất người thậm chí phát giận lên dám cùng tiên hoàng gọi nhịp nghe nói người này từ bắt đầu tiên hoàng trong tay chạy trốn quá thực lực cường h ã n kinh người quan trọng nhất là trăm diệp thiên quân đạo ý chính là sát lục chi đạo cùng tần không giống như trước đạo ý đây mới là tần không rõ ràng nhớ kỹ nguyên nhân của hắn đúng trăm diệp thiên quân cùng ngươi l ĩ n h nộ là giống nhau đạo ý nhưng ngươi có thể hay không nghe nói qua trăm diệp thiên quân một người khác tên dương đế mơ hồ có gấp gáp tâm tình ở tần không tiếng nói rơi xuống trước mắt vội vàng hỏi trăm diệp thiên quân một người khác tên thần không lắc đầu hắn cũng không biết dương đế khe khẽ thở dài hắn còn có một người khác tên tên là sát thần tên là sát thần t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm thiên đại âm mưu sát thần thần không trong lòng nhất nghiệm ai dám lên như thế bừa bãi tên thật ra thì tiên nhân là thần tiên mà thần chữ phía trước tiên tử ở phía sau tiên vương tiên hoàng không người dám tự xưng thần chữ chiến thần tự phong một thần đó là bởi vì đối phương có tư cách này chiến thần sáng tác ra chiến thần bí thuật trong cơ thể lực biển vĩnh viễn không suy kiệt làm có n ả y tư cách nhưng là s á t thần tiên này không thể so với chiến thần sai đi nơi nào ai dám lên ra tên này mới vừa rồi ta từng nói với ngươi ta cùng với chiến thần giao chiến cũng không phải là mình mong muốn mà là bị người thiết kế tính toán dương đế thở dài nói tính toán người chính là sát thần thần không hồi đáp đúng là dương đế nói nếu không chiến thần khiêu chiến ta ngươi cho rằng ta có tiếp chiến ta biết rõ cùng chiến thần giao chiến đích thị là cục diện lưỡng bại câu thương ta tại sao tiếp chiến chiến thần là một chiến si hắn cùng với ta giao chiến còn đang hợp tình lý ta tại sao phải làm loại chuyện này thần không trong lòng đã sớm nghĩ đến cái này địa phương hắn cho là dương đế đồng dạng là một cái chiến si nhưng không nghĩ tới dương đế không phải là chiến si mà là bị người tính toán ở trong đó mà kia thiết lập ván cuộc người chính là dương đế nghiến răng nghiến lợi sát thần sát thần người này ta cùng chiến thần cũng không có đưa làm làm đối thủ hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là làm ộ t trung đẳng tinh tôn cùng chiến thần cùng ta chênh lệch lại càng quá lớn quá lớn nhưng là chính là xem thường hắn mới gây thành hôm nay sai lầm dương đế trong lòng p h ẫ n hận cắn răng nói ta có một hải tử dương đế trầm giọng tự nói hải tử của ta chính là bị sắt thần giết chết có thể là hải tử của ta chạy tới đỉnh tinh tôn ta vốn muốn đem kế tiếp nhiệm dương đế truyền cho hắn có thể làm sao hải tử của ta thế nhưng đã chết ở lúc ấy trong mắt của ta trên cái thế giới này có thể giết chết hải tử của ta người chỉ có chiến thần một người bởi vì lúc ấy sắt thần ít bị chú ý vô cùng chỉ có chiến thần đúng xảo bất xảo chính là chiến thần thế nhưng ở hải tử của ta chết đi ngày thứ ba liền hướng ta tuyên chiến thần không nghe thế đã biết rồi kết quả chiến thần lựa chọn khiêu chiến thời gian thật đúng là không phải lúc nhìn qua là khiêu chiến nhưng không biết dương đế đã sớm đưa cho rằng cựu nhân chiến thần còn cũng không hiểu biết không thể không nói sát thần tỉ mỉ tính toán cái này b ấ y dập đem ta cùng chiến thần toàn bộ coi là vào trong đó chiến thần ở ngày thứ ba khiêu chiến ta ta liền coi là bắt đầu còn trong lòng còn có điều tra ý nghĩ nhưng chiến thần tới cửa khiêu chiến ta những ý nghĩ kia cũng tan thành m â y khói sợ là bất cứ người nào cũng sẽ nhận định là chiến thần nhận định là chiến thần khiêu chiến của ta điềm báo giết chết hải tử của ta là vì c h ọ c giận ta khiêu khích ta dương đế thở dài nói cái này cục quá mức cấp thấp có thể không thể không nói nó là hoàn mỹ vô khuyết chiến thần cùng ta cũng vào cục chiến thần vốn là chiến si cho dù biết mình bị tính kế cũng có tìm ta đánh một trận húng chi chiến thần nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới trong đó có miêu nhị ta bất đồng ở chỗ này suy nghĩ thời gian dài như vậy cuối cùng là nghĩ thấu một chút sơ hở tiền bối có lời gì cứ việc nói thẳng sao thần không nghe dương đế nói chuyện xưa bán tín bán nghi đừng nói là dương đế chính là chiến thần nói hắn cũng là bán tín bán nghi mặc dù hai người này nói cũng không có gì sơ hở có thể hắn không ôm có tuyệt đối tin tưởng thái độ cũng không ôm lấy không tin thái độ ngươi cũng là đ ỉ n h trực đón dương đế cười cười ngươi cẩn thận một người cẩn thận người nào thần không ngẩn người này dương đế tiếng nói chuyển quá là nhanh b ắ c đầu tiên hoàng diệp tộc lao tổ dương đế mỗi chữ rõ ràng nói bởi vì bọn họ hai người cũng là s á t thần chi hóa thân vô luận là trăm diệp thiên quân vẫn còn là b ắ c đầu tiên hoàng diệp tộc lao tổ cũng là s á t thần chi hóa thân từng cái chữ hắn cũng lược đạo thiên quân bên trong hàm chứa thâm cựu đại h ậ n cái gì thần không trong lòng lại một lần nữa rung động b ắ c đầu tiên hoàng trăm diệp thiên quân diệp tộc lao tổ thế nhưng cũng là s á t thần chi hóa thân nói một cách khác ba người này cũng là sắt thần hết thể sáng tỏ hết thể sáng tỏ diệp thiên anh đã từng đã nói chiến thần nửa phần trước phân công pháp chính là một người giao cho diệp tộc tộc trường sợ rằng cũng không phải là người khác giao cho mà là diệp gia lão tổ âm mưu diệp gia lão tổ chính là sát thần như vậy sát thần đích thị là muốn công pháp này giao cho diệp tộc đệ tử nếu như diệp tộc đệ tử thực sự có người có thể đem công pháp này tu luyện thành công sát thần hoàn toàn có thể đem tu luyện thành công người đoạt xá ở chế tạo ra một cụ hóa thân sắt thần là muốn có một cụ chiến thần hóa thân nhưng nếu cái này âm mưu thành công hắn tuyệt đối có thể áp đảo chiến thần cùng dương đế trên chuyện này cũng không khó lấy suy đoán thật to d ạ tâm mà trừ lần đó ra hắn lại nghĩ tới bắt đầu tiên hoàng này thân phận bắt đầu tiên hoàng nhiều lần muốn đẩy lạc nhạn tiên hoàng vào chỗ chết lạc nhạn tiên hoàng đối xử bắt đầu tiên hoàng vì sinh tử đại địch nhiều lần đề phòng sợ rằng sắt thần hóa thân bắt đầu tiên hoàng cũng là muốn yếu hại chết lạc nhạn tiên hoàng sau đó đoạt xá kia thân thể đoạt lấy kia thiên phú do đó tu luyện chiến thần bí thuật lạc nhạn tiên hoàng tuyệt đối có cái kia thiên phú đem chiến thần bí thuật tu luyện thành công bởi vì hắn có thể tư chất của hắn biến dị hoàn toàn là bởi vì lạc nhạn tiên hoàng nguyên nhân hắn có thể đem chiến thần bí thuật tu luyện thành công lạc nhạn tiên hoàng giống như trước có thể bắt đầu tiên hoàng sợ sẽ là nhìn thấu điểm này mới vừa muốn r a hại lạc nhạn tiên hoàng mà trong diệp thiên quân này một hóa thân lại càng sắt thần khác một cụ tìm kiếm cường đại tư chất hóa thân tượng gỗ địa vương cùng bắt đầu tiên hoàng co lớn lao cựu hận sợ rằng bắt đầu tiên hoàng cũng đã từng tính toán quá địa vương nếu không những khác tiên vương chuyện gì cũng không có địa vương thân là tiên vương trong đỉnh vừa làm sao có thể như vậy vẫn lạc trong đó nhất định sẽ có miêu nị mà miêu nị chính là bắt đầu tiên hoàng hơn nữa ở trong trận chiến ấy bắt đầu tiên hoàng mất tích chỉ sợ sẽ là chiếm được địa vương sau ẩn nặng đi từng bước suy đoán thần không từ một từng cái đánh bại hắn phát hiện h ắ n theo dõi đến một cái kinh thiên lưới lớn cùng âm mưu thật sâu tính toán thần không hít sâu một hơi ta không biết hiện tại s á t thần còn có cần hay không này hai thân phận nhưng ta muốn cùng ngươi nói một việc s á t thần là địch nhân của ngươi chỉ cần ngươi còn muốn giữ được màu sắc rực rỡ con h ạ c giấy ngươi nhất định phải muốn đánh với s á t thần một trận s á t thần còn chưa chết ta nhưng lấy cảm giác được rõ ràng dương đế thanh âm cuồn cuộn đợi một chút tần h không khoát tay c h ặ n lại nói ta muốn hỏi một chút sắt thần như không có chết ta lại là như thế nào lĩnh ngộ sắt lục c h i đạo bởi vì ngươi có màu sắc rực rỡ con hạt giấy dương đế nhàn nhạt liếc tần không một cái nói màu sắc rực rỡ con hạt giấy cho tới dương vật có thể che đậy thiên địa một phần quy tắc ngươi lĩnh ngộ tái diễn đạo ý cũng không phải là cái gì việc khó tựa như dương đế thừa kế chính là cựu dương c h i đạo này thiên địa ở giữa có một người lĩnh ngộ cựu dương biết ta kế thừa dương đế sau giống như trước thân kiêm cựu dương c h i đạo thần không gật đầu thì ra là như vậy chỉ sợ ngươi là muốn đem ta bước đến cùng sát thần đối lập trình độ sao một mặt là không muốn làm cho sát thần trở thành dương đế một mặt là vì cho ta mượn tay giết chết sát thần tần không sao mà thông minh đã sớm suy đoán ra khỏi dương đế ý nghĩ kể từ khi dương đế nhắc tới sát thần lúc tần không tự hiểu sợ rằng dương đế muốn cùng hắn làm một khoản giao dịch bất quá không nghĩ tới sát thần thế nhưng cũng muốn lấy được màu sắc rực rỡ con hạt giấy đúng là ta cũng không nói với ngươi láo b u ồ n ý của ta t i ể u là như thế bất quá ngươi có cựu dương con hạt giấy vốn nhất định phải muốn cùng sắt thần tranh giành đời thứ chín dương đế vị ngươi nếu như không muốn tranh giành có thể chắp tay nhường cho dương đế cũng không phải sợ tần không cự tuyệt trực tiếp làm nói tần không n ế t miệng cười một tiếng nói ngươi cho là ta giao ra màu sắc rực rỡ con hạt giấy kia sắt thần sẽ tha ta sao thân kiêm chiến thần bí thuật sợ là sắt thần nhất định phải đưa luyện chế thành một cụ hóa t h ầ n hắn giao ra màu sắc rực rỡ con hạc giấy thì như thế nào kết cục như cũ là chết hắn không có cách nào chỉ có thể giữ được màu sắc rực rỡ con hạc giấy cùng tên kia thần bí dám tính toán dương đế cùng chiến thần người tranh giành cựu dương thải hạc n g ư ờ i hiểu là tốt rồi dương đế nói năm đó dương đế tính toán ta cùng với chiến thần muốn đạt được cựu dương thải hạc đáng tiếc ta đến cuối cùng rốt cục phát hiện chỗ không đúng vì vậy trực tiếp khống chế cựu dương thải hạc đem cựu dương thải hạc lấy cường đại bí thuật xé rách không gian đến một cái tên là tu chân giới địa phương kia sát thần rất khó phát hiện nay màu sắc rực rỡ con hạt giấy ngươi hẳn là ở tu chân giới lấy được sao dạ thần không gật đầu suy nghĩ một chút hắn v ừ a hỏi ngay cả tầm tầm là gì của ngươi màu sắc rực rỡ con hạt giấy là hắn từ ngay cả tầm tầm trong tay biết được như vậy ngay cả tầm tầm lại là dương đế liên hệ thế nào với ngay cả tầm tầm không nhận ra dương đế nói thần không hô hấp n h n ra dương đế không nhận ra ngay cả tầm tầm ngay cả tầm tầm cùng dương đế không có bất cứ quan hệ nào mà hắn từ ngay cả tầm tầm tay chung được đến cựu dương thải hạc cựu dương thải hạc rồi lại là dương đế sở cầm v ậ t ngay cả tầm tầm nói vật này là mẫu thân hăn chế tạo v ậ t hết thể hết thể căn bản không có nửa điểm liên lạc như vậy hắn xác nhận một việc đó chính là màu s ắ c rực rỡ con hạt giấy là có người cố ý để cho hắn lấy được người này là ai chương bảy cuộc chiến sinh tử màu sắc rực rỡ con hạt giấy là có người cố ý để cho hắn nhận được người này bậy cục sợ rằng ngay cả tầm tầm bất quá là kia hư cấu người mà tần không ở gặp phải ngay cả tầm tầm đã đột nhiên vào hắn cục người này làm cho mình nhận được màu sắc rực rỡ con hạt giấy vừa đến tột cùng là vì có ý gì chẳng lẽ là đặc biệt làm cho mình cùng sát thần tranh đoạt dương đế vị không phải là nhân loại bình thường nếu là như vậy nói không khỏi quá mức mạnh một chút năm đó hắn bất quá chúc cơ kỳ tu vi ở sát thần trước mặt ngay cả con kiến hôi cũng không tính là lại càng cùng tình quân tinh tôn loại này tầng thứ bát tự không đề cập tới nhét lên tư chất không được thực lực lại người phương nào đem c ử u dương thải hạc loại này dương đế tín vật nộp cho mình chẳng lẽ hắn cho là mình tất nhiên có thể cùng sát thần tranh đoạt dương đế vị trên cái thế giới này không có vô duyên vô cơ hận cũng không có vô duyên vô cơ yêu ngươi hỏi ta ngay cả tầm tầm là ai vừa làm cái gì đệ thất tùy ý dương đế hỏi cựu dương thải hạc chính là từ trong tay nàng nhận được thần không cũng không có nói tỉ mỉ dương đế cười cười d ư ơ n g lại chốc lát nói cựu dương thải hạc ở trong tay ngươi ta không có quyền can thiệp ngươi nhưng sát thần cùng ta có thủ nhưng nếu nó ngày ngươi thành dương đế lại đem chiến thần thuật trưởng khống thay ta không giết sát thần là ngươi thuộc b u ồ n phận chuyện tình ta không còn hắn cầu chỉ là muốn nhìn chết thôi ngươi nên biết ta không có lựa chọn không phải là hắn chết chính là ta mất thần không bất đắc d ì nhún vai nếu là hắn không có chiến thần hàng lâm trong người có lẽ hắn đem cựu dương thải hạc đặt ở mỗ một nơi còn có thể hai tay háo gió mát nhưng hắn kế thừa chiến thần hàng lâm bí thuật sợ rằng kia s á t thần hoàn toàn chín thành sẽ đối hắn tâm hoài bất q u ý hắn làm sao có thể cùng đối phương giải hòa kết quả không phải là s á t thần chết chính là hắn mất ngươi phải cẩn thận s á t thần năm đó s á t thần có thể giết chết hải tử của ta thực lực mặc dù không bằng chiến thần nhưng cũng vượt qua đỉnh tinh tôn nhiều năm như vậy xuống tới thần ơ n nữa sát t h không, không gật đầu dương đế trầm giọng nói tốt lắm ta cho ngươi biết chuyện tình chỉ có nhiều như vậy ta dương đế trong núi lưu lại có ta chi truyền thừa truyền thừa bí thuật không bằng chiến thần bí thuật có thể nhưng so với chiến thần bí thuật dễ dàng học xong rất nhiều ngươi có thể học xong chiến thần bí thuật ta chi c h u y ể n thừa cũng nhất định lấy học xong chiến thần bí thuật tầng thứ hai có một chiêu nghiệp hỏa nhưng nói thiệt cho ngươi biết chiến thần nghiệp hỏa vì tâm hỏa kỳ tâm hỏa chính là từ ta chi trong c h u y ể n thừa diễn biến đến ra chính tông nhất nghiệp hỏa chỉ có ta dương đế nhất mạch bên mới có thể sử dụng phương pháp đang ở dương đế trong núi nghiệp hỏa thần không trong lòng âm thầm thì thầm n à y nghiệp hỏa ai chỉ sợ hồi lâu không dùng vẫn như trước ký ức h a y còn mới mẻ ngươi nếu như trưởng không ta truyền thừa toàn bộ chiến đấu lúc cùng chiến thần bí thuật cùng chung sử dụng uy năng mạnh hơn hơn nữa trừ lần đó ra quan trọng nhất là dương đế trong núi có tu luyện tới tinh tôn biện pháp tốt nhất đây là ta dương đế nhất mạch tiền b ả y tùy ý cộng thêm ta sở siêu tập tin tức ngươi dựa theo này phương pháp tu luyện tới tinh tôn so sánh với một mình ngươi lục lọi thấp nhất muốn tiết kiệm được tám phần thời gian sau khi ta chết cũng sẽ không bỏ qua sát thần vì lợi chờ hôm nay ta đem của ta hết thệ cũng đặt ở dương đế trong núi tiểu tử ngươi chớ để cô phụ kỳ vọng của ta dương đế thanh â m mang theo ngập trời hận ý mà từ từ đi xa t ầ n không biết dương đế không phải là cái gì người tốt nhưng trên cái thế giới này vốn cũng không có cái gì thật xấu chi phân hắn là như thế dương đế cũng là như thế hắn chẳng qua là bất đắc dĩ mình bất chi bất giác tựu chống lại một cái đại đ ị n h người không có gì ngoài dương đế cùng chiến thần nguyệt đế ở ngoài đ ị n h người sát thần muốn giết hắn bất kể là ai manh thù nhớ T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T muốn giết hắn hắn cũng có phản kháng trước nhìn một chút dương đế trong núi truyền thừa sao thần không trong lòng hiểu dương đế chi tuyệt học định không bằng chiến thần như có thể so với qua được chiến thần sợ là lấy dương đế tiên thiên tính ưu thế tuyệt đối có thể đánh bại chiến thần nhưng so sánh với xuống tới dương đế tuyệt học càng thêm dễ dàng học biết một chút hơn nữa chiến thần nghiệp hỏa là từ dương đế nghiệp hỏa chung diễn biến điều này làm cho tần h không dâng lên hứng thú thần thức thăm dò vào dương đế trong núi tần h không ý thức tiến vào một cái thế giới khác khắp thiên h ỏ diễm biển lửa thế gian giới tầng tầng huyền cơ ở bên trong tần không từ đó tham quan học tập dần dần n h ậ p thần đang ở c ự u dương thải hạc trong tần không hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện cũng căn bản không biết mình đang cùng chiến thần dương đế trao đổi lúc ngoại giới gió lửa cả ngày tiền một thời gian ngắn an bình rốt cục chuyển biến làm báo tố các đại thành trì liên tiếp báo nguy đảo mắt mười mấy ngày thời gian có khoảng ba tòa tu chân giải đất luân hãm thậm chí có một gã tiên vương hoảng hốt chạy trốn tới tổ hoàng thành địa vương thành cùng tổ hoàng thành liên tiếp bài xuất tiên vương người đi trước chiến trường tăng viện có thể nhưng không n g ờ thôn quỷ đại quân lực lượng vô hình trung tăng thêm rất nhiều tiền một thời gian ngắn tụ lực ở đoạn thời gian này hoàn toàn b ộ phát ra cho đến các đại tu chân giải đất đi lang yêu giải đất báo nguy thanh mục giải đất báo nguy gãy thời gian bắc khu vực lâm vào chiến đấu sau chung tổ hoàng n Thành cùng g Địa v ư ơ thành chỉ đành phải một gã cộng thêm một gã tiên vương bài xuất mười mấy ngày sau khi cả địa vương thành cùng tổ hoàng thành đã lâm vào tiên vương phạm không trạng thái chứa nhiều tiên vương c ả thệ bị phái ra chín thành chỉ còn lại có một thành ở lại giữ hai thành đông vương cũng nghiến răng nghiến lợi cử động lần này là ở đánh cuộc tiên vương toàn bộ phái ra tổ hoàng thành cùng địa vương thành ngoài hoa bên trong không nếu là thôn quỷ đại quân giờ phút này đem đầu mâu chỉ hướng hai thành như vậy hai thành tuyệt đối nguy ở sớm tối nếu không phải bá vương trần lấn giữ sợ là đông vương cũng không dám như vậy đánh cuộc nhưng là hạ i sợ điều gì sẽ gặp điều đó hai ngày sau một nhóm thần bí thôn quỷ đại quân từ phương xa chạy tới chú đóng ở tổ hoàng thành cùng địa vương thành phương xa trải qua dò xét này thôn quỷ đại quân thế nhưng c ó khoảng mười tên quỷ vương trong đó một gã quỷ vương đã nửa chân đạp đến vào đỉnh quỷ vương thuộc về quỷ vương trong quỷ vương nhân vật chừ lần đó ra quỷ binh quỷ tướng số lượng nhiều như phùng thế in ở tổ hoàng thành cùng địa vương thành tiên vương tất cả đều phái ra lúc nay cổ thôn quỷ đại quân đến không thể nghi ngờ là đồng đẳng với tiến dữ đông vương trong lòng biết cục diện khẩn trương nhanh chóng triệu hồi khắp nơi đi trước những thế lực khác tăng viện tiên vương nhưng là những tiên vương đó không khỏi là trong lúc tình thế cấp bách có thể nói bắc khu vực không có không địa phương chiến đấu mà địa phương chiến đấu cơ hồ cũng là bắc khu vực rơi xuống hạ phong không biết thôn quỷ đại quân rốt cuộc lại như thế nào biến thành lợi hại như thế nhưng có một việc có thể để xác định thôn quỷ đại quân muốn chơi thật bọn họ cử động lần này là muốn cùng bắc khu vực quyết nhất tử chiến trận chiến này trải rộng cả bắc khu vực đơn giản mà nói nếu không phải bắc khu vực mất đó chính là bắc khu vực sống trận chiến này bắt đầu cũng chỉ có hai phe phân ra một cái sinh tử kết quả đông vương mặt ủ mày trao là ở suy nghĩ rốt cuộc để cho hay không bá vương xuất chiến nhưng là thôn quỷ đại quân đã nguy cấp giờ phút này đông vương nhắm mắt ngồi ở trên ghế sắc mặt hết sức không tốt thần không thế nào đông vương lên tiếng hỏi vũ hóa tiên vương cao mày nói theo đạo lý mà nói tần không đã có thể xuất quan nhưng là đã qua hơn hai mươi ngày như cũ không có nửa điểm động tĩnh ta không dám tùy ý quái dày nhưng hiện tại nguy cấp có phải hay không suy nghĩ đi làm một chút tần không dù sao hắn chiến lực cũng là trận chiến này mấu chốt đông vương thần xác câm trầm nói đ ư n g đi gọi hắn hiện tại còn chưa tới nguy cấp nhất thời khắc nếu là quái à y hắn mấu chốt nhất thời khắc kiếm đủi ba năm t i ê u một giờ hắn là ta bắc khu vực một đại lá bài tẩy phải có có thể hiện tại thôn quỷ đại quân đã khai chiến đông vương hạ lệnh sao vũ hóa tiên vương vội vàng nói đông vương suy nghĩ chốc lát ánh mắt nhìn phương xa rốt cục phát lệnh thông báo bá vương xuất chiến vũ hóa có thuộc hạ giờ phút này vũ hóa tiên vương cùng đông vương không phải là bằng hưu mà là thuộc hạ cùng đại nhân quan hệ đông vương có lệnh hán tựu i không có nửa điểm lý do cự tuyệt đông vương nói ngươi tuyên cáo đi xuống nhẹ tùy ý tiên vương dẫn dắt nhất phương đại quân người vũ hóa dẫn dắt tổ hoàng thành toàn bộ tinh anh tiên đem đội ngũ hơn nữa tuyên cáo bá vương xuất chiến nên chiến được kêu là dầm dĩ lợi hại nhất quỷ vương trước hết giết giết hắn thôn quỷ đại quân nhuệ khí mà báo cho ba vương một khi xuất thủ chớ để lưu cái gì người sống có thể giết t i ự u nhất định phải giết chết dạ vũ hóa tiên vương lời này rơi xuống người đã rời đi đông vương đứng chắp tay ánh mắt ngắm nhìn phương xa kia đông nghịt một mảnh trận chiến này liên quan đến trọng đại hắn ở nghi ngờ thôn quỷ đại quân làm sao thoang cái nhiều ra nhiều như vậy số lượng nếu không làm sao có thể sẽ xuất hiện tình như vậy h ư ớ n g ta cũng vậy muốn đích thân xuất chiến đông vương một tiếng thở dài lắc đầu vung tay háo mặc vào kia hồi lâu không cần tiên khí bảo y ỉ trong nháy mắt vung lên nhổ ra k i a đi chưa từng quay đầu chương 787, cựu dương hòa luân tổ hoàng thành cùng địa vương thành lần này giao chiến cùng lần trước viêm long thành nhất đái còn có rất lớn là không cùng lần trước viêm long thành nhất đái cho dù bị công phá kia đả thương là không là căn bản nhưng lần này tổ hoàng thành cùng địa vương thành không thể luân hãm một khi hai đại thành trì luân hãm bắc khu vực căn bản là đến đây tiêu vong sợ là bắc khu vực sĩ khí t h o a n g cái rơi xuống thung lũng rất khó ở đồng sơn tái khởi hơn nữa thực lực sai biệt cách xa tổ hoàng thành cùng địa vương thành hôm nay tiên vương phạm thiếu bị phái ra trình độ căn bản thấu không được mười tên mà lần này công tới quỷ vương có khoảng mười tên mà vẫn còn là tất đoán chừng nếu không phải bá vương ở tổ hoàng thành bên trong cho r i n g định dày c h â m lần này giao phong tổ hoàng thành cùng địa vương thành nhất định thua không cần nghĩ thôn quỷ đại quân nguy cấp ba tên quỷ vương xông vào trước nhất bên cười ha ha nói tổ hoàng thành địa vương thành hai người các ngươi thành hôm nay nhất định thua không cần nghĩ đông vương vũ hóa tiên vương đô thống thống đi ra ngoài hôm nay bọn ta tựu lấy tánh mạng của các ngươi khiêu khích trắng trận khiêu khích đợi đến kia đông vương bị kích sau khi đi ra sẽ làm cho mậu h i ể m đại nhân xuất thủ bọn ta kiềm chế nhất cử đem đông vương đánh chết kia trận chiến này cũng không có cái gì huyền nhiệm ba tên quỷ vương trong lòng thầm suy nghĩ đến bọn họ ba tên thôn quỷ phụng mệnh tới đây khiêu khích tổ hoàng thành vì chính là bước ra đông vương làm sao đông vương ngươi không dám ra tới đông vương có dám tiếp chiến đông vương đi ra ngoài từng tiếng khiêu khích kích thích lời của từ ba tên quỷ vương trong miệng truyền ra h ừ lúc này một đạo quần quận như tiếng sấm chỉ một thoáng vang r ộ i thiên địa một đạo đỉnh thiên lập địa khổng lồ thanh âm xoay mình sẽ rách không gian bước chân vào này tâm chiến vượt qua này cự nhân ra ngăm đen nhưng khí phách mười phần hai chân rơi xuống đất phảng phất động đất phủ xuống đại địa cũng cả ra nẻ ra bọn ngươi bọn chột u n h ắ t bá vương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở trước mặt mình chỉ có thể được xưng tụng lao thử ba tên tiên vương q u á t ú n g lên cút trong thanh âm không biết ẩn chứa cái gì kêu ba tên quỷ vương thoáng chốc kinh hãi bá vương vừa xuất hiện chỉ một khí t r à n g t i ể u trấn nhiếp rồi bọn họ đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc t i ể u nghe được bá vương một ít thanh gào thét biến n à y thanh vào não đầu cũng phảng phất vỡ ra tới một loại có thể thấy được trước mắt cự nhân cường hãn vô cùng đ ố nó là nó là bá vương nó là bá vương a ba tên quỷ tướng rối rít cả kinh ở bá vương sau khi xuất hiện đông vương vũ hóa tiên vương cùng với khác mấy tên ở lại giữ tổ hoàng thành cùng địa vương thành tiên vương tất cả đều hiện thân bá vương hô lên một ít thanh cút chữ sau còn không có thỏa một cái tát t ầ m ẩm chụp được lực đạo thiên quân hàng vạn hàng nghìn chẳng qua là đơn giản một cái tát giống như trăm vạn núi lớn nhất tề rơi xuống sinh sôi đánh r ớ t xuống cùng gió gào thét sẽ phải lấy ba tên quỷ vương tánh mạng ba tên quỷ vương hù đích vội vàng lui về phía sau nhưng là tránh không thoát nhưng vào lúc này thôn quỷ đại quân chỗ sâu đột nhiên xuất hiện n g ỗ i cái đại thủ này bàn tay to thể tích hẳn là cùng bá vương không phân cao thấp xuất hiện lúc lấy thật nhanh tốc độ hướng bá vương bàn tay to ngăn hai cái bàn tay to cùng đụng vào nhau hẳn là cân sức ngang tải không phân cao thấp có người lại có thể cùng bá vương giao thủ người nào bá vương cùng bàn tay to kia không chia trên dưới cũng không ở đuổi theo giết ba tên quỷ vương ánh mắt nhìn phương xa hỏi nguyên lai là bá vương thôn quỷ trong đại quân truyền ra một đạo thanh âm thanh âm này rơi xuống lúc một đạo thân ảnh khổng lồ từ thôn quỷ trong đại quân đi ra tên này thôn quỷ n ế t nửa người nửa quỷ cùng nhau đi tới phàm là nhìn về phía này nửa người nửa quỷ người thế nhưng cũng phảng phất đang nhìn một giấc mộng một loại trong thoáng chốc thiếu chút nữa thất thần trong đó n à y đạo thân ảnh chính là mộng i ể m quỷ vương nửa chân đạp đến vào đỉnh quỷ vương có thể ở tiên hoàng trong tay chạy trốn quỷ vương trung đ ỉ n h mộng i ể m quỷ vương chính là loại này thôn quỷ cũng là bắc khu vực thôn quỷ đại quân mạnh nhất người mới vừa rồi thực lực của nó đã chứng minh một hai cùng bá vương giao thủ không thấy chút nào bị thua vẫn có thể cùng bá vương cân sức n a n g tài có thể thấy được kỳ thực lực còn đang đông vương cùng vũ hóa tiên vương trên bá vương meo mắt lại tiếng sấm nói chính là thôn quỷ cũng dám ở bổn vương trước mặt giả thần giả quỷ bá vương đánh khí táo bạo mà là nói đánh là đánh người đang khi nói chuyện vừa một cái tắt đánh ra một tát này độ mạnh yếu rõ ràng còn đang mới vừa rồi trên lần này mục tiêu chuyển biến làm mậu nghiệm quỷ vương mậu nghiệm quỷ vương không sợ chút nào móng nuốt vung lên một cái ngập trời cự trào cũng trống rông xuất hiện cùng bá vương sinh sôi đụng vào nhau bá cái nháy vương vương vua liên hoàn công kích, không thể lui. Này một cái cự nhân cùng quỷ vương vua trong lui. kích, thể cự một mắt quỷ đông á n nhau, chẳng qua là mộng yểm. Quỷ vương thực lực quả thật cường hãn h thực thật lại là lực với v qua quỷ quả yểm c ù cánh có thể cùng bá thể là vương đánh ngang tay. Hai người giao chiến lửa nóng, trong lúc nhất thời không hai thời giao tay, lửa i lúc có k âm trầm nhìn trước mắt tình hình chiến đấu cũng đánh ra b u ồ n mạng tiên bảo thẳng hướng từ từ chiến trường này dương đế truyền thừa thật là lợi hại vẫn không âm thầm khen dương đế từ cho là mình truyền thừa không bằng chiến thần bí mật thuật nhưng là chiến thần bí thuật sợ rằng thế gian này đều chưa hẳn tìm được một cái mạnh hơn hắn tinh tôn có thể vượt cấp khiêu chiến dương đế k ê u bí thuật muốn có bao nhiêu lợi hại đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bất quá dương đế bí thuật mặc dù không ép chiến thần có thể k ê u dù sao cũng là dương đế truyền thừa có thể lên làm dương đế người không người nào là thiên phú dị bằng người v ậ n khí v ậ n khí chỉ có thể coi là là một phần dương đế thiên phú cùng thực lực cũng ở nơi đâu k i a sở sáng tác ra bí thuật cố nhiên không bằng chiến thần nhưng cũng là đỉnh một hàng tồn tại tần không một cái xem xuống từ đó được ích lợi không nhỏ hơn nữa tần không phát hiện một cái hết sức trọng yếu nhân tố đó chính là hắn ở dương đế trong núi tu luyện thế nhưng cùng ngoại giới thời gian xê xích rất nhiều dương đế trong núi tu luyện hắn cả thể qua hơn một vạn năm có thể ngoại giới chỉ có một ngày thời gian bí thuật đơn giản mà nói tần không đã đem dương đế bí thuật toàn bộ tu luyện thành công đúng chính là toàn bộ tu luyện thành công ngoại giới một ngày tần không ở dương đế trong núi đã một vạn năm n à y một vạn năm tần không tính toán l ĩ n h nộ g dương đế trong núi hết thảy rốt cục đem dương đế bí thuật toàn bộ học tập xuống tới n à y không học không biết một khi toàn bộ học xong bên mới biết được trong đó huyền bí không khỏi hành động sợ hãi than dương đế bí thuật cựu dương hồi hỏa thế gian mạnh nhất hỏa diễm ta vốn cho là nghiệp hỏa liền vì thế gian mạnh nhất hỏa diễm có thể hiện tại vừa nhìn nghiệp hỏa bất quá là màu sắc rực rỡ hỏa d i ễ m một phần không trách được dương đế dám chắc chắn nói chiến thần nghiệp hỏa bất quá là từ hắn bí thuật trung diện biển đến ra thần không than thở nói đạo dương đế bí thuật liền v ì c ử u dương màu hỏa c ử u dương màu hỏa một c ử u dương một màu hỏa thế gian này cùng sở hữu c ử u dương dương đế chấp trưởng c ử u dương thần không không có có trở thành dương đế lúc không có cách nào lợi dụng bầu trời c ử u dương ai tới giết địch nhưng dương đế trong núi một thời gian và năm hắn đem cửu dương màu hỏa toàn bộ tu luyện thành công cũng là có thể triệu hồi ra tiểu cửu dương tới cửu dương một khi thành kia thế gian này mạnh nhất hỏa diễm liền vì c h á n phóng ra đựng sánh ngang quả thật bác đại tinh thâm thâm ảo vô cùng thần không thổn thức thở dài đúng rồi cửu dương hỏa luân thần không biết dương đế trong núi hết thảy đột nhiên nhớ tới một vật vật này chính là cửu dương hỏa luân cửu dương hỏa luân chính là dương đế khi còn sống sát khí một t r ò n g đồng dạng là dương đế chi t ự t u ở trở thành dương đế lúc chúng có thể chuyển thừa vài món tiên khí cựu dương thải hạc là một mà cựu dương hỏa luân cũng là một người trong đó dương đế cùng chiến thần giao chiến những thứ khác chuyển thừa tiên khí toàn bộ hư hao chỉ có cựu dương hỏa luân còn còn hoàn hảo không tổn hao gì cựu dương thải hạc vì tín vật mà cựu dương hỏa luân chính là rết chóc tượng trưng dương đế tức giận cho đến giáng xuống thiên phạt lúc chính là thao túng cựu dương hỏa luân cựu dương hỏa luân chính là thế gian mạnh nhất hỏa diễm tiên khí chỉ một bị dương đế thao túng giết địch cũng có thể thấy được này cựu dương hỏa luân có bao nhiêu lợi hại thần không khẩn cấp dựa theo dương đế núi chỉ dẫn rất nhanh liền đi tìm cựu dương hỏa luân trô ở đ ị a thần không dừng bước lại chỉ thấy trước mắt lơ lưỡng một đạo thiêu đốt lên hừng hực thất thải hỏa diễm ca n o này luân không trong lòng có chín hư vô thái dương này ca n o huyền phù bất động nhưng cực nóng đốt cháy hết thảy n í c h tới gần kia nghìn vạn dám lúc ngay cả không khí cũng không cảm giác được thường nhân sợ rằng không có đến gần đã bị đốt cháy đã hết cho dù là tần không loại này tu vi ở đến gần bực này tiên khí lúc cũng cảm thấy rất lớn áp bách chỉ một này cổ áp bách cũng đủ để cho một cái tiên vương hỏng mất nếu không phải tần không chấp trưởng cựu dương t hải hạc cựu dương hỏa luân trời xanh cùng hắn thân cận sợ là hắn giờ phút này như thế nhích tới gần cựu dương hỏa luân đã sớm mạng tang hoàng tuyển cựu dương hỏa luân t ầ n không đưa tay đi bắt ở bắt được trước mắt tần không đột nhiên cảm thấy cựu dương hỏa luân trong dữ dội c n g ý hít sâu một hơi Đây mới t h ự chương sự là tiên bắt bảo A. Ở ợ c kiểu bảy tiên bảo cũng không có mánh liệt lực a cả trăm ầ n không cũng mơ hồ sinh ra cùng bái cảm giác. Tựa hồ mơ tám mươi tám bắc đầu tiên hoàng hiện thân cựu dương thải hạc ở nơi này nhất đái tổ hoàng thành cùng thôn quỷ đại quân giao phong nhưng không người nào chú ý tới một chỗ không người nào hỏi thăm trên bầu trời một gã bọc xương mủ d ậ y đặc lão giả chăm chú nhìn chằm chằm tổ hoàng thành bên trong cặp kia âm chầm hai mắt quét mắt lớn như thế tổ hoàng thành tựa hồ đang tìm một những thứ gì hồi lâu sau khi hắn cặp mắt kia mới vừa đặt ở bá vương cùng mậu n g h i ể m quỷ vương trong khi giao chiến ngu xuẩn giải quyết chính là một cái bắc khu vực cũng phiền phức như vậy nếu không phải lao phu mở ra không gian lối đi di chuyển tới đây nhóm lớn lượng thôn quỷ sợ là không biết muốn lúc nào mới có thể giải quyết bắc khu vực trong sương mù dày đặc lão giả lẩm bẩm tự nói hai mắt t r ợ t vừa tìm thứ gì cựu dương thải hạc ở nơi này nhất đái tuyệt đối không có sai cựu dương thải hạc r a sương mù dày đặc lão giả liếm liếm đôi môi ừ không đúng vâng ngay một khắc này nay tổ hoàng thành bên trong đột nhiên ra đời một c ô mánh liệt hỏa diễm hơi thở n à y hỏa diễm hơi thở đốt cháy hết thảy tổ hoàng thành bên trong đến gần này c ổ hỏa diễm phong ố c nhất thời đốt cháy là giả không có một đạo thất thải ca n o xoay tròn ở trên bầu trời trong hỏa diễm có chín vòng mặt trời đỏ chính là cửu dương h ỏ a luân thần không đằng phi dựng lên phất tay bắt được cửu dương h ỏ a luân cửu dương h ỏ a luân lực lượng hết sức khó có thể khống chế thần không cũng là hao phí một phen chắc trở dựa vào t h ầ n kiêm cửu dương màu hỏa chuyển thừa nguyên nhân mới miễn cưỡng đem này cửu dương h ỏ a luân khống chế tuy là miễn cưỡng khống chế nhưng cựu dương thải hạc cơ hồ nhất thời nửa khắc đ ạ i trong cơ thể hắn dương lực hao phí không còn một ngống trí cường hòa diễm là cựu dương hòa luân trong sương mù dày đặc láo giả nhất thời kinh hãi thiếu chút nữa không nhịn được xuất thủ giờ phút này hắn thầm suy nghĩ đến ta này hóa thân chỉ có tiên hoàng chi thực lực hắn có cựu dương hòa luân ta bắt không được hắn tự gọi bản thể tới đây trong tay của hắn nhất định là có cựu dương thải hạc chiến thần hàng lâm tần không cắn răng một cái kim quang hiện ra chiến thần hàng lâm đ ỗ n g nhiên mở ra trong cơ thể thần cung chỉ một thoáng bị dương lực chất đ ầ y mà cựu dương hỏa luân còn lại là liên tục không ngừng hao phí của hắn thần cung bên trong dương lực nếu không phải chiến thần hàng lâm ở sợ l à tần không thao túng cựu dương hỏa luân cũng là có tâm mà vô lực ra lúc này thần không một ngón tay điểm ra huyền p h ù ở trên không t r u n g giống như một cái tiểu thái dương cựu dương hỏa luân nhất thời nhanh trong hướng tổ hoàng thành ngoài bay đi mà tần h không cũng theo sát bay ra cựu dương hỏa luân phía trước thần không ở phía sau rất nhanh hai người sẽ đến ngoại giới trên chiến trường tàn sát sao thần không vừa trong nháy mắt một ngón tay đây là cái gì thật là mạnh hỏa diễm đốt cháy thần không giống to một tiếng cựu dương hỏa luân xoay tròn tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần vào giờ khác này hàng vạn hàng nghìn thất thải hỏa diễm từ cựu dương hỏa luân trung bay ra hóa thành một từng đạo thất thải h ỏ a phượng tê minh trung thất thải h ỏ a phượng bay về phía chiến trường đem hỏa diễm v ề khắp toàn bộ chiến trường hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chỗ nào cũng có sở lướt sở quá một chỗ vô tận thôn quỷ hỏa diễm đ ố t người ở hô hấp ở giữa hóa thành hư vô hôi phi ế ê n diện ở cựu dương hỏa luân xuất hiện trước mắt toàn bộ chiến trường thượng cục diện xảy ra điên đảo thay đổi từng cái từng cái thôn quỷ liên tiếp chết đi quỷ vương dưới không một ngăn trở tần không chỉ một tay khống chế cựu dương hỏa luân n à y hỏa diễm bay qua từ từ chiến trường phản phất hỏa diễm thế giới mà kêu cựu dương hỏa luân chính là chỗ này thế gian hỏa diễm hiệu triệu vật giống như thân ở trên không trong một vòng mặt trời đỏ có cựu dương hỏa luân ở hết thẻ hết thẻ không tiếp tục phản kháng một vạn mười vạn trăm vạn ngàn vạn cả thẻ hơn ước thôn quỷ hòng mất chết đi hủy diệt cựu dương hỏa luân ở chỉ một khi thay đổi cục diện hàng vạn hàng nghìn thôn quỷ nữa không tạo thành uy hiếp gì hạo hạo đang đáng thôn quỷ đại quân trong nháy mắt đánh tơi bời vốn là phô thiên cái địa thôn quỷ số lượng ngay lập tức chết đi m ư ờ i thành có một mà chết đi số lượng còn đang theo thời gian thay đổi gia tăng h o à n g sợ sợ hãi giống như chết tiến lặng mộng h i ể m quỷ vương thấy như vậy cảnh tượng trong mắt đột nhiên tràn h o à n g sợ sợ hai kêu hô mau giết hắn cho ta mau giết hắn cho ta nếu không chúng ta lần này chuẩn bị tinh nhuệ số lượng muốn bị hắn giết không còn một ngống nhanh lên một chút uy hiếp lớn nhất không phải là bá vương cùng đông vương mà là thanh niên này từng cái từng cái quỷ vương kịp phản ứng thương xúc xuất, xuất thủ đối phó tấn công cựu dương thần không tức giận hừ một tiếng bởi vì chiến thần hàng lâm mở ra thần cung bên trong dương lực thời thời khắc khắc giữ vững đỉnh trạng thái giờ này khắc này thần không dẫn động thần cung bên trong chất đầy dương lực trong nháy mắt đánh ra dương đế truyền thừa c ử u dương màu trong lửa c ử u dương ào ào xôn s a o tia sáng chiếu dọi n h à đại chiến trường một vòng mặt trời đỏ thăng hai đợt mặt trời đỏ thăng thời gian nháy con mắt chín vòng mặt trời đỏ ra đời ở nơi này chiến trường trời cao từng cái từng cái chói mắt lấp lánh tản mát ra nhiệt lực làm cho không người nào có thể nhích tới gần nhìn về phía kia từng cái từng cái sông lên tới quỷ vương tần không lạnh lùng thoáng nhìn thúc giục cựu dương lực tản mát ra thất thải hỏa diễm trong nháy mắt tập ra n à y thất thải hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kiếm trường kiếm nhanh chóng xét qua một kiếm chặt đứt phía trước nhất bay tới quỷ vương đỉnh đầu tên kia quỷ vương không có nửa điểm năng lực phản kháng dương đế truyền thừa dương đế chi tuyệt học đỉnh chiêu số không có gì ngoài chiến thần ở ngoài đứng đầu bí thuật tung tần không thi triển uy lực của nó chỉ có một hai phần mười có thể cho dù là một hai phần mười như vậy kinh khủng uy năng vừa há có thể là những thứ này thôn quỷ có thể ngăn cản được một gã hai gã ba tên nháy mắt công phu giết hết ba tên quỷ vương thần không s u thế ở không thể ngăn cản những thứ kia vọt tới quỷ vương chừng lớn hai mắt không thể tin được hết thẻ trước mắt nháy mắt công phu sẽ chết ba tên quỷ vương ai dám xa hơn vọt tới trước có thể là bọn hắn không s ô n g lên không có nghĩa là tần không không xông lên bị động phòng thủ tần không có thể giết người chủ động tiến công tần không có thể giết chết càng nhiều là người chết đi t ầ n không một cước bước ra từ từ hỏa diễm tử vô hình chung ra đời không không ba v ọ tới t muốn đối phó tần không năm tên quỷ vương không ai sống sót toàn bộ tan thành mây khói đến đây tiêu tán ở này vượt ngoại đại lục chung t ầ n không nện bước còn không có đình chỉ hắn muốn giết tấn này trên chiến trường sở hữu quỷ vương Phốc suy. vừa một gã quỷ vương vẫn lạc còn tốt chứ thần không còn tốt chứ một đám tiên vương g i ự c mình tỉnh lại mở to hai mắt không thể tin được hết thẻ trước mắt bọn họ đã làm tốt thần không có thể chu diệt quỷ vương chuẩn bị nhưng là nhưng không có làm tốt trước mắt chuẩn bị trước mắt là cái gì giết hết quỷ vương giống như thu hoạch chuyện v ậ t đạp diệt con kiến một loại đơn giản trì cực phục hồi tinh thần l ạ i lúc bọn họ thoáng như bị vây cảnh trong mơ vui mừng gieo họ n à y trên chiến trường thôn quỷ đại quân quân lính tăng an dã hết thảy hết thảy làm dễ dàng người chính là thanh niên này tần không a tần không hướng về phía một đám tiên vương bật cười lớn sau một khắc vừa nhữ mày hướng còn thừa lại le que mấy tên quỷ vương đi tới tần không đi về phía trước một bước những quỷ vương đó tự lui về phía sau một bước cường đại uy áp khiến chúng nó sống không dậy nổi nửa điểm năng lực phản kháng bọn họ thậm chí hoài nghi trước mắt tiên vương đến cùng là đúng hay không tiên hoàng ngụy trang chỉ có tiên hoàng mới có thể mang cho chúng nó này cổ cảm giác bị áp bách bọn họ không biết là giờ phút này tần không ngay cả kia sương mù dậy đặc lão giả cũng không dám bảo đảm có thể hay không đối phó chết chết đi một kiếm hai kiếm trường kiếm x ẹ t qua nơi không một quỷ vương còn sống nay trên chiến trường cũng chỉ còn lại có kia kéo dài hơi tàn vừa hướng giao cựu dương hỏa luân lực vừa h o à n g hốt chống cự bá vương ai mậu nghiệm quỷ vương hắn không sai biệt lắm đã coi như là quan g can tư lệnh bởi vì còn thừa lại chỉ có một chút không được việc gì hậu quỷ tướng quỷ binh mà quỷ vương toàn bộ đều chết hết thần không xài bước hướng mậu n g h i ể m quỷ vương đi tới muốn chạy bá vương hừ lệnh một tiếng thanh âm vang r ộ i thiên địa mậu n g h i ể m quỷ vương muốn chạy trốn quá mạnh mẽ thần không quá mạnh mẽ quả thực là bọn họ thôn quỷ đại quân khắc tinh chỉ này một người có thể so với một gã tiên hoàng hắn thấy tần h không oai hơn nữa ba vương t i ể u đối công đánh b ắ c khu vực cũng nữa sống không dậy nổi bất kỳ tâm tư có tần không ở hoàn toàn tương đương với một gã tiên hoàng c h ấ n giữ ở nơi này mà so với hắn gặp qua tiên hoàng chu diệt thôn quỷ đại quân còn muốn đáng sợ bắc khu vực làm sao có thể tấn công xuống tới chỉ có chạy nhưng là ở chạy lúc trước lại bị bá vương nhìn thấu ý đồ của hắn chạy đi đâu bá vương trầm giọng nói trong x ư ơ n g mù dày đặc láo giả nhìn hết thẻ trước mắt âm thầm nói không được ở nơi này loại để cho hắn hạ thủ thôn quỷ đại quân tất diệt thôi hôm nay ta sẽ đem cụ bắt đầu tiên hoàng hóa thân hiện ra dù sao cựu dương thải hạc một khi tới tay ta đây cụ hóa thân cũng không có cái gì chỗ dùng nghĩ tới đây thân thể của h ắ n uy áp ra đời một trận nổ vang sau khi bao phủ toàn bộ chiến trường chân chính tiên hoàng xuất hiện sương mù dày đặc tàn đi lão giả bộ g á n g lộ vẻ hiện tại trong thiên địa đông vương vũ hóa tiên vương tất cả đều nhìn về phía này thế nhưng có thể tản mát ra tiên hoàng oai lão giả đang nhìn hướng lao giả này trước mắt từng cái từng cái không khỏi là trường lớn hai mắt chán chung tản mát ra rung động vẻ kinh ngạc b ắ c đầu đại nhân b ắ c đầu tiên hoàng lao giả này chính là b ắ c đầu tiên hoàng sát thần một trong đại hóa thân chương 789, lạc nhạn tiên hoàng đến b ắ c đầu tiên hoàng năm đó linh quân ở bắc khu vực bắc chiến trường cùng thôn quỷ đại quân giao chiến địa vương vẫn lạc b ắ c đầu tiên hoàng biến mất này cũng không phải là b ắ c đầu tiên hoàng chết đi mà là bắt đầu tiên hoàng âm mưu bắt đầu tiên hoàng lo lắng thân phận của mình tiết lộ mà làm cho mình sắt thần kế hoạch bị người khác phát hiện vì vậy bố trí cục để cho thôn quỷ đại quân công phá bắc khu vực do đó lấy mỏ kim đáy biển phương thức tìm kiếm c ử u dương thải hạc hắn đem địa vương cái này nhất cực kỳ uy hiếp người diệt trừ vì chính là cho thôn quỷ đại quân chậm lại áp lực mà mình ở giả bộ biến mất thôn quỷ đại quân công phá bắc khu vực sắp tới nhưng là bắt đầu tiên hoàng nhưng không nghĩ tới những thứ này thôn quỷ thật không ngờ bất tranh khí đã bao nhiêu năm h ắ n đ ợ i không biết bao nhiêu năm thôn quỷ đại quân lại vẫn không có có thể công phá bắc khu vực điều này làm cho sự kiên nhẫn của hắn tan thành m â y khói trùng hợp hắn cảm thấy màu sắc rực rỡ con hạc giấy xuất hiện hắn khẩn cấp xuất thủ chỉ sợ mạo hiểm hắn kế hoạch có thể muốn tiết lộ nguy hiểm bởi vì màu sắc rực rỡ con hạc giấy đang ở trước mắt màu sắc rực rỡ con hạc giấy đang ở tần không trên người sương mù dày đặc tản ra lao giả bộ dáng hiện hiện ra chính là bắc đầu tiên hoàng thần không ngưng đi về phía trước cước bộ tiên vương một đám khiếp sợ nhìn trước mắt láo giả từng cái từng cái hô to lên tiếng bắt đầu tiên hoàng đại nhân mấy chữ bắt đầu tiên hoàng đại nhân là bắt đầu tiên hoàng bắt đầu tiên hoàng xuất hiện vũ hóa chờ tiên vương từng cái từng cái lộ ra sắc mặt vui mừng chỉ có đông vương cảnh giác nhìn bắt đầu tiên hoàng không nói thêm gì năm đó địa vương cùng hắn kể vai chiến đấu trước khi chết phá lệ nhắc nhở hắn để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận bắt đầu tiên hoàng hắn khi đó tựu đối với bắc đầu tiên hoàng nổi lên lòng nghi ngờ bắc đầu tiên hoàng thân là đỉnh tiên hoàng làm sao có thể dễ dàng như vậy biến mất chuyện hiển nhiên không có đơn giản như vậy hiện tại bắc đầu tiên hoàng xuất hiện chớ tới gần hắn thần không trầm giọng nói hắn không phải là cái gì người tốt không thể không nói tần không mới vừa rồi đánh một trận đã tạo uy tín một đám tiên vương đang nghe tần không nói như vậy sau quả thật yên tĩnh lại thật ra thì bọn họ đối với bắc đầu tiên hoàng cũng có quá lòng nghi ngờ chỉ bất quá thiếu ít một ít đồ vật hơn nữa bắt đầu tiên hoàng trên người có sát ý cùng tham lam đối tượng chính là thần không người rốt cục xuất hiện thần không ánh mắt ngó chừng bắt đầu tiên hoàng hắn ở cựu dương thải hạc trung suy nghĩ thật lâu hắn đang suy tư sát thần ý đồ giống như trước cũng đang suy tư sát thần một đại hóa t h ầ n bắt đầu tiên hoàng tồn tại đắc ý đồ có một cái đột phá miệng bắt đầu tiên hoàng đắc ý đồ hết thệ cũng không khó khăn đoán được hắn biết bắt đầu tiên hoàng cũng không có biến mất chẳng qua là sợ tiết lộ bản thể ý đồ mà cố ý ẩn nút đứng lên mà thôi chỉ sợ hắn biến mất đã cùng thôn quỷ đại quân liên hợp lại cùng nhau đối phó bắc khu vực chỉ bất quá thôn quỷ đại quân rất làm cho người ta thất vọng thôi bác đầu tiên hoàng liếm liếm đôi môi nói a tới lấy một chút thứ thuộc về ta xem ra ngươi đã phát hiện tần không neo h mắt lại nói địa vương bị ngươi hại chết ngươi cố ý biến mất để cho thôn quỷ đại quân công chiếm bắc khu vực hiện tại ngươi rốt cục không nhịn được xuất thủ sao cái gì địa v ư ơ n g là bị b ắ c đầu tiên hoàng hại chết thần không làm sao biết quả nhiên đông vương cắn răng hướng b ắ c đầu tiên hoàng giống lớn nói b ắ c đầu tiên hoàng ngươi tại sao muốn làm như vậy địa v ư ơ n g là ngươi một lòng bồi dưỡng được chính là thủ hạ ngươi tại sao muốn hại chết h ắ n chẳng lẽ ngươi hôm nay xuất hiện còn muốn hại chết bắc khu vực không địa v ư ơ n g năm đó chết đi đã phát giác b ắ c đầu tiên hoàng một chút ý đồ b ắ c đầu tiên hoàng là muốn hại chết bắc khu vực chỉ bất quá b ắ c đầu tiên hoàng không thích hợp xuất thủ vì vậy hắn mượn đao giết người để cho thôn quỷ đại quân xuất thủ địa vương là ta hại chết bác đầu tiên hoàng thật cũng không sợ hại những thứ này hiển nhiên giờ phút này t h ầ n phận bại lộ hắn cũng không cần thiết giả thần giả quỷ ở trong mắt của hắn nhất cực kỳ uy hiếp vẫn còn là tần không cùng bá vương bá vương bị mộng nghiệm quỷ vương quân lấy những thứ khác đông vương đáng người căn bản cấu không thành uy hiếp vốn là ta là muốn công phá bắc khu vực bác đầu tiên hoàng âm trầm cười một tiếng nói nhưng là hiện tại không có cái kia cần thiết ta tìm được rồi ta nghĩ muốn tìm đồ tiểu tử đem cựu dương thải hạc lấy ra ta tha cho ngươi bất tử chúng ta làm một cái giao dịch chỉ có nắm chắc hay không người mới sẽ làm giao dịch tần không nết miệng cười nói nhìn dáng dấp ngươi bản thể không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy tới hoặc là nói ngươi bản thể sợ tiết lộ quá nhiều mà ngươi không có nắm chắc có thể đem ta lấy hơn nữa ngươi cho là ta sẽ ngu đến giao ra cựu dương thải hạc còn cho là từ có thể sống sót ngu xuẩn ý niệm trong đầu sao ừ b ắ c đầu tiên hoàng nheo mắt lại nói xem ra dương đế lao nhân hữu kia tử đã phát hiện chuyện năm đó đem ta bản thể chuyện tình nói cho ngươi đã như vậy ta đây cựu càng không thể lưu ngươi chết đi b ắ c đầu tiên hoàng trong mắt vừa hiện sắc ơ tiên hoàng xuất thủ xa xa không phải là tiên vương có thể có thể so với vừa ra tay tần không c ử u dương mạnh mẽ xảy ra kịch liệt đung đưa vốn là mọi việc đều thuận lợi thất thải hỏa diễm trong nháy mắt bị phá tần không mặt không đổi sắc vẫy tay một cái cựu dương hỏa luân bay đến trước mặt mình trong cơ thể thần cung dương lực thoáng cái chất đầy vừa thoáng cái tiêu hao lấy tiên vương đối chiến bắt đầu tiên hoàng vê anh sắt chi đạo bắt đầu tiên hoàng hô, hô to một tiếng thần không cắn chặt hàm răng cũng một tiếng kêu đau đớn sắt chi đạo giết chóc bồi hồi từ phương bắt đầu tiên hoàng cùng t ầ n k h ô n g thế nhưng giống như t r ư ớ c gáp rụng ra khỏi sắt lục chi đạo sắt lục chi đạo cùng sắt lục chi đạo chạm vào nhau t ầ n công đột nhiên lui về phía sau mấy bước lấy thất thải hỏa diễm cho rằng ngăn cản ngăn cản bắt đầu tiên hoàng s á t lục chi đạo tiến công tần h không nhìn tới chỗ này đã xác nhận bắt đầu thân phận của tiên hoàng bắt đầu tiên hoàng quả thật là s á t thần một đại phân thân chết đi bắt đầu tiên hoàng so sánh với tần h không sinh sôi lớp mười đại cấp độ trong tay xuất hiện một thanh huyết diễm chi kiếm ầm ầm rơi xuống một tiếng nổ tung vang vang r ộ i phía chân trời tần h không cùng bắt đầu tiên hoàng lại một lần nữa giao phong hai người rối rít lui về phía sau vừa nữa trên bầu trời ngay lập tức giao thủ chớ nói bên cạnh chúng tiên vương ngay cả tần không mình cũng có chút không dám tin tưởng trưởng khống cựu dương hòa luân thân kiêm dương đế truyền thừa cộng thêm thượng chiến thần hàng lâm lấy tiên vương thực lực trong người h ắ n thế nhưng có thể cùng bắt đầu tiên hoàng giao thủ mà chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phong phải biết rằng bắt đầu tiên hoàng nhưng là đỉnh tiên hoàng nơi này chính là bắc khu vực lạc nhạn tiên hoàng một đại hóa thân thủy thu giang đạp lập ở trên không trung mắt nhìn lên trước mắt chiến hỏa cả ngày n h ư n g mày nói bắc khu vực chiến đấu thật không ngờ kịch liệt tựa hồ là bắc khu vực rơi xuống hạ phong đang khi nói chuyện lạc nhạn tiên hoàng hóa thân thủy thu giang đột nhiên một phất ống tay áo sáng mở đầy trời thủy thu giang rời đi mà nơi này chiến trường thôn quỷ chết đi hơn phân nửa lạc nhạn tiên hoàng cho dù là một đại hóa thân đều đã đột nhiên đủ để khống chế một phương chiến tràng có một loại không giải thích được là không tốt dự cảm lạc nhạn tiên hoàng nhữ mày nhìn phương xa nói phía trước chính là tổ hoàng thành ừ bắt đầu tiên hoàng hơi thở cùng với vẻ này huyết mạch thông với cảm giác lạc nhạn tiên hoàng thủy thu giang hóa thân đang mặc một thân màu xanh quần đôi mắt đẹp nhìn phương xa đồng thời một cước rơi xuống sau một k h ắ c thân hình đã biến mất ngay tại chỗ nàng đang chạy tới tổ hoàng thành trong nội tâm nàng ở nghi ngờ bắt đầu tiên hoàng đã biến mất vì cái gì khí tức có lại một lần nữa xuất hiện xem ra lần này bắc khu vực hành trình c ũ n g không có trong tưởng tượng cái kia sao không có chút nào thu hoạch ít nhất nàng thấy bắt đầu tiên hoàng năm đó bắt đầu tiên hoàng nhiều lần muốn giết nàng nếu không phải nàng tư chất siêu nhiên lấy thời gian ngắn nhất trở thành tiên hoàng sợ là hôm nay sẽ ở có nàng lạc nhạn tiên hoàng ở đi tới vực ngoại đại lục sau nàng vẫn tìm tìm cơ hội bởi vì nàng từ bắt đầu tiên hoàng trên người theo dõi ra khỏi bí mật nàng muốn giết bắt đầu tiên hoàng hơn nữa cái kia huyết mạch tương liên cảm giác làm cho nàng giếng cổ vô ba trong lòng lần đầu tiên sinh ra tâm thần không yên cảm giác kia là mẫu thân lo lắng hải tử bên ngoài cảm giác nguy hiểm một cái mẫu thân chỉ có thấy mình chưa từng lớn lên hải tử ở bên cạnh mình mới vừa có cảm giác được an toàn nàng bây giờ tự là như thế gần lạc nhạn tiên hoàng vừa mới bước đi ra hết thảy ánh vào trong mắt nàng tìm được rồi kêu huyết mạch tương liên người cũng tìm được rồi bắt đầu tiên hoàng chỉ thấy bắt đầu tiên hoàng cùng tần không giao thủ lửa nóng hai người đánh một trận dưới tần không rơi vào hạ phòng mà bác đầu tiên hoàng chiếm cứ thượng phòng đang liên tiếp áp chế t h ế này lạc nhạn tiên hoàng trong nháy mắt c h o mày chẳng biết tại sao nhìn tần không rơi vào hạ phòng thân ở nguy hiểm c h i cảnh trong lòng của nàng rất không là một phen tư vị phảng phất trên người mình một miếng thịt bị người khác hơn chút lo lắng bác đầu tiên hoàng tổ hoàng thành chiến trường lạc nhạn tiên hoàng đến chương bảy trăm chín mươi liên thủ khắc địch lạc nhạn tiên hoàng chi thủy thu g i a n g hóa thân đạp không mà đứng đột nhiên xuất hiện làm cho người ta phản ứng không kịp kia thân là cả tu chân giới cao nhất vương giả cô gái hẳn là có r a hiện tại bắc khu vực hơn nữa còn là tổ hoàng thành phiến chiến trường này người này là ai vậy lạc nhạn tiên hoàng cũng không xuất thủ mà là cặp kia đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt ngó chừng tấn không khoảng cách gần nhìn lại nàng từ tấn không trên người cảm thấy mình trước nay chưa có cảm giác một cô không giải thích được cảm giác thân thiết tràn vào trong lòng tựa hồ tấn không chính là nàng cốt cùng thịt huyết mạch tương liên t ầ n k h ô n g đau. làm n n g c sao Thấy thần không n c bắt đầu tiên hoàng giao cũng h i không phải là bình thường đồng lứa phản ứng có thể lực phi nhanh chóng vẫy tay một cái sau lưng phát sinh một đạo giáp l á chắn này l á chắn xuất hiện nhất thời cũng là hóa giải lạc nhạn tiên hoàng kinh thiên nhất kiếm tần không nhìn đám kia giúp của mình cô gái xa lạ có câu nói thật là tốt địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu trước mắt thiên nhiên thân phận của cô gái nàng vốn không nên đi quan tâm ít nhất có thể để xác định đối phương chính là bắt đầu tiên hoàng địch nhân nhưng là không biết vì sao vừa thấy nàng này trong lòng máu quần quận trông nom cũng trông nom không được h á n tuy là có ngốc cũng trong lòng biết nữ nhân này là ai lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng bắt đầu tiên hoàng m e o mắt lại vẻ mặt â m trầm nhìn trước mắt c h i nữ trầm giọng gầm nhẹ bắt đầu tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng xinh đẹp tuyệt trần một vượt qua mặt như băng x ư ơ n g chưa từng biến sắc đến từ người chính là lạc nhạn tiên hoàng vô luận là tần không vẫn còn là đông vương vũ hóa nhất đảng người không khỏi là sắc mặt trong nháy mắt biến ở sau một khắc lộ ra thần sắc vui mừng bọn họ vốn sợ tần không chống lại bắt đầu tiên hoàng có thân ở không địch lại chi bước có thể nhưng không nghĩ tới ở giao chiến trong quá trình lạc nhạn tiên hoàng hẳn là giá lâm bắc khu vực lạc nhạn tiên hoàng đã sớm vượt qua năm đó bắt đầu tiên hoàng vì tiên hoàng trung đ ỉ n h đỉnh điểm này tất cả mọi người rõ ràng lạc nhạn tiên hoàng thân lạc nơi đây ha ha ha ha ha. bắt đầu tiên hoàng bừa bãi cười to nói ngươi cho rằng ngươi lạc nhạn tiên hoàng chẳng qua là p h ụ xuống một cụ thủy thu giang hóa thân có thể làm sao ta sao nếu là ngươi k ê u tinh bạch ngọc cùng bản thể rơi xuống tới liên thủ với tần không hôm nay ta sợ không phải là đối thủ của ngươi nhưng chính là một cụ thủy thu giang hóa thân lão phu còn không từng nhìn ở trong mắt mặc dù trên mặt nói như thế nhưng bác đầu tiên hoàng trong lòng tự nhiên rõ ràng tần không có cựu dương hòa luân cộng thêm thượng chiến thần hàng lâm cùng cựu dương thải hòa công khởi xướng uy tới cho dù là đỉnh tiên vương cũng không sợ cái gì hắn vốn là không làm gì được được tần không hơn nữa một cái thất thần còn có thể bị tần không bắt được sơ hở mà đưa đến cục diện thay đổi hơn nữa lạc nhạn tiên hoàng một đại hóa thân thủy thu giang sợ rằng tình huống hơn không thể lạc quan h ừ bắt đầu tiên hoàng trong lòng hư lệnh lẩm bẩm đã như vậy vậy thì đừng trách ta để cho bản thể phủ xuống chỗ này t i ể u dương thải hạc tuyệt đối là ta vợt ai cũng mơ tưởng n g ă n ta trở thành dương đế ta sát thần đã sắp bước vào chiến thần năm đó một bước kia nữa trở thành dương đế ta chi thực lực thiên địa không trở ngại hiện tại sát thần bản thể đang theo nơi đây chạy tới dùng không được bao lâu cùng một thời gian lạc nhạn tiên hoàng nhàn nhạt liếc mắt một cái t ầ n k h ô n g mặc dù là nhàn nhạt thoáng nhìn nhưng này trong mắt cũng là hàm chứa khắc cảm giác trước bất kể những khác đem bác đầu tiên hoàng giải quyết những chuyện khác sau này bàn lại lạc nhạn tiên hoàng thanh âm lạnh lùng làm cho người ta không cảm giác được nửa điểm mùi vị thần không gật đầu vê anh lạc nhạn tiên hoàng đột nhiên xuất thủ trong tay kiếm quang ngay lập tức rơi xuống t ầ n k h ô n g cũng không nhàn rỗi cựu dương hỏa luân nhanh chóng chuyển động một từng đạo thất thải hỏa diễn hóa thành hỏa phượng bay ra biến ảo một tòa thất thải thải hồng buộc vòng quanh một đạo thải hồng cầu mà tần không đang dùng cái này làm công kích đem c ử u dương hỏa luân công kích đạt đến cực hạn tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng cùng chung liên thủ sở tạo thành uy năng kinh thiên động địa bắt đầu tiên hoàng người đang ở hiểm cảnh sắc mặt không thay đổi vung tay háo ở giữa huyết vụ sương mù dày đặc rầm rầm rầm liên tục nổ bung bất quá mặc hắn bắt đầu tiên hoàng thủ đoạn nhiều hơn nữa giờ này khắc này cũng lâm vào hiểm cảnh trong lạc nhạn tiên hoàng tri hóa thân cùng tần không liên thủ sinh sôi đem bắt đầu tiên hoàng đẩy và o khó có thể tự kềm chế hiểm cảnh trong ngay cả ngay cả công kích ngăn trở kia bất kỳ có thể để làm đột phá miệng sơ hở chỉ một thoáng trên bầu trời sáng mờ gắn đầy dương lực hóa thành vô tận màu sông cùng gió lốc hai bên giao chiến lôi động cựu tiên tần không mặc dù là tiên vương mà là vừa mới bước vào tiên vương nhưng thân kiêm hai đại đỉnh bí thuật lại có dương đế ca nô nếu là không nữa một chút kiệt xuất thành tích sợ là nói ra cũng không so sánh với keo kiện lạc nhạn tiên hoàng cùng tần không liên thủ đồng thời đối phó bắt đầu tiên hoàng hai bên tạm thời ai cũng không làm gì được được người nào trong lúc nhất thời giao chiến xuống tới cả thể kéo dài ba năm canh giờ như cũ không có, có kết quả vượt ngoại đại lục là một mảnh rộng lớn đại lục n à y trên đại lục sinh tồn chủng tộc cũng không phải là chỉ có nhân loại tu sĩ một loại thôn quỷ cũng chỉ là này từ từ như giống biển cả đại lục một loại này vượt ngoại đại lục t r ù n g chủng tộc nhiều đích kinh người có một chút chủng tộc trời xanh cũng đủ thượng phi thiên hạ vào hải dương không gì làm không được mà có một chút t r ù n g tộc mới vừa sinh ra tới tựu là tiên nhân chi thực lực đáng tiếc số lượng thưa thớt thiên kỳ b ạ c h quái mà giờ khắc này vừa ra rộng lớn hải dương bầu trời một gã hai đầu lông mày đầy giấy kinh người giết chóc lệ khí trung niên nam nhân sẽ qua nam nhân này hót nơi khắc một cái giết chữ này giết chữ lan tràn kinh người giết chóc phảng phất này một cái giết chữ đã đại biểu thế gian này mạnh nhất giết chóc mà trừ lần đó ra nam nhân này trên đỉnh đầu quanh quần bay múa một viên mini tinh thần nay tinh thần nhìn qua không có gì suất kỳ nơi nhưng nếu như cẩn thận quan sát nhưng là có thể từ đó phát hiện ra không cách nào đỗ lực lượng đây là vực ngoại đại lục tới cao dương đế nguyệt đế dưới đỉnh tinh tôn đại biểu hình tượng mà người này hót trong có một cái huyết hồng dễ chữ